t r ư ơ n g bốn mươi b ố trận pháp thiên tài s ắ p hót t r ư ơ n g bốn mươi b ố trận pháp thiên tài s ắ p hót lâm việt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt mảnh đồng bụ kia nó cùng hắn thấy qua bất luận cái gì trận pháp cũng khác nhau bình thường trận pháp lại thế nào tinh diệu luôn có dấu vết m à t h e o giống như là tinh vi máy móc có trận nhãn l à m g h tầm có trận kỳ là tiết điểm có linh khí lưu chuyển cố định thông lộ chỉ cần tìm được quy luật luôn có thể dùng phá giải mạch suy nghĩ đi phá giải nhưng mảnh này sương mù không có nó tựa như là sống nó không phải là bị kiến tạo ở chỗ này mà là từ vùng thiên địa này dài đi ra linh khí ở trong đó lưu động không có quy luật chút nào có thể nói tự nhiên mà thành không có kẽ hở lâm việt trong đầu cực nhanh vận chuyển đem chính mình tất cả liên quan tới chất pháp máy móc thậm chí mạch điện chi thức đều qua một lần kết quả chỉ có một cái thúc thủ vô sách cái đồ chơi này không có ốc vít có thể vặn không có dây điện có thể kéo ta đi thử một chút mộ dung tuyết hiển nhiên không có nhiều như vậy kiên nhẫn tay nàng cầm t r ư ờ n g đ a o khẽ têu một tiếng một đạo lăng lệ đao quang liền chém về phía nồng mụ nhưng mà đa quang chui vào trong đó như bùn trâu vào biển ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nhấm lên vật lý công kích cũng vô hiệu lâm việt trầm giọng nói ra trong lòng cái kia cỗ săn giết kim đan yêu thú hào khí bị mặt này tưởng mềm bách tưởng mải đến không còn một mảnh hắn hít sâu một hơi từ trong túi chữ vật lấy ra mắt ưng s ú n g đ ắ m nếu thủ đoạn thông thường không được vậy chỉ dùng nhất không giảm đạo lý phương thức nhắm chuẩn khóa chặt bóp cỏ f h a n h đủ để xuyên tủng kim đan yêu thú khớp nối đạn xuyên giáp mang theo màu lam linh năng đôi lửa gào thét mà ra một giây sau lâm việt con ngươi bỗng nhiên còn ụ c lại đạn tại trạm đến đồng vụ trong n h y mắt cũng không phải là bị ngăn cản mà là phân giải tựa như là bị vô số nhìn không thấy nhỏ bé miệng trong nháy mắt gặm ăn sạch sẽ tính cả phía trên bám vào linh năng biến mất vô tung vô ảnh một loại cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra đừng uổng phí sức lực sau lưng chuyển đến phương chỉ thanh lánh lại dẫn một k i a thanh â m mệt mỏi nàng một mực q u a n h chân ngồi ở mũi thuyền hai mắt nhắm n g h i ề n tựa hồ đang dùng thần tức h cảm giác cái gì giờ phút này nàng c h ậ m rãi mở mắt ra hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng cảm giác thế nào lâm việt thu hồi súng ngắm đi đến bên người nàng hỏi hắn thừa nhận tại trận pháp lĩnh vực này chính mình là cái cầm máy vong đi sửa lọ phản ứng hạt nhân từng dân mà phương chỉ mới là cái tia chân chính xuất thân chính quy phương chỉ lắc đầu trong thanh â m lộ ra một cỗ hiếm thấy cảm giác bị thất bại rất tồi tệ nó không có tiết h điểm không có hạnh tâm thậm chí không có biên giới thân thức của ta tham tiến vào tựa như một giọt nước dung nhập biển cả trong nháy mắt liền sẽ bị đ ồ n g hóa mất đi phương hướng nó cùng vùng biển này tiên địa linh khí hoàn toàn hòa thành một thể muốn phá trận trừ phi lực lượng của chúng ta có thể vượt qua vùng thiên địa này vượt qua vùng thiên địa này lâm việt cùng mộ dung viết nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt đ ắ m chát đừng nói vượt qua thiên địa bọn hắn ngay cả một đầu chân chính kim đan đại viên mãn tu sĩ đều đánh không lại bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đám băng vừa mới dựa vào mưu trí cùng phối hợp chiến thắng n i ễ n siêu thực lực bản thân đ h ự c nhân bổ sung nguồn năng lượng có thể trong nháy mắt bọn hắn lại bị một đạo không thể vượt qua lệnh trời ngăn cản đường đi hy vọng dấy lên lại bị bóc t ắ t loại cảm giác này so ngay từ đầu liền tuyệt vọng càng tra tấn người chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị vây chết ở chỗ này mộ dung tuyết lẩm bẩm nói trong giọng nói mang theo một tia không tâm lòng không biết lâm việt chém đinh chả sắt nói mặc dù hắn hiện tại cũng không có bất cứ manh mối nào nhưng làm đoàn đội chủ tâm q u ố t hắn không có khả năng trước nhục trí hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại một lần nữa xem kỹ lấy hải đ ồ ngọc đồng thiên ngai hải các nếu bán tấm đồ này đã nói lên nơi đây nhất định có đường có thể đi bọn hắn không có khả năng bán một tấm tử lộ hình nện chiêu bài của mình lâm việt đầu ngón tay tại ngọc đồng bên trên chậm dai xe qua vấn đề nhất định xuất hiện ở chúng ta không để ý đến địa phương nào hai ngày sau ba người thử các loại phương pháp hoạt ê u đóng băng dùng phá lãng chu xông vào kết quả đều cùng dự đoán một dạng mảnh này tự nhiên đ ạ i trận như là một vị trầm mặc cự nhân đối bọn hắn tất cả khiêu khích đều thờ ơ bọn hắn mang tới loại linh thạch kết tinh tại duy trì phi thuyền lơ lửng cùng thường ngày tiêu hao bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt lo nghĩ như là mảnh đồng b ụ này bắt đầu bao phụ tại mỗi người trong lòng ngay cả luôn luôn tùy tiện m ộ dung t u y ế t cũng biến thành trầm mặc ít nói chỉ là yên lặng l a o sạch lấy nàng trường đao cùng thanh kia bị nàng coi như chân bảo lòng tức súng bắn đạn đém đến trong đêm ngày thứ ba phương chỉ vẫn như cũ quanh chân ngồi ở mũi thuyền không nhúc đích nàng đã duy trì cái tư thế này rất lâu. Lâm biết, nàng không hề từ bỏ. còn tại dùng chính nàng phương thức tìm kiếm lấy cái kia một phần bạn khả năng đêm lạnh như nước quỷ vụ chi hải ban đêm không có tinh thần chỉ có tan không r a m mở mực lâm việt nhìn xem phương chỉ cái kia bởi vì quá độ tiêu hao tâm thần mà có vẻ hơi đơn bạc bóng lưng trong lòng không khỏi vì đó k h ẽ đậu hắn nhớ tới tại long nguyên thành vì đổi lấy tình báo hắn từng dùng chiến công điểm tích lũy vì nàng đổi một bản băng hệ thượng phẩm công pháp ngưng sưng q u y ế t hắn đi qua đem một kiện mang theo chính mình nhiệt độ cơ thể ngoại bạo nhẹ nhàng khoác ở phương trị trên thân phương chỉ thân thể khẽ run lên từ độ sâu trong nhập định tỉnh lại nàng q u a y đầu nhìn thoáng qua lâm việt trong mắt l ó e lên một k i a phức tạp cảm xúc t h ấ p giọng nói tạ ơn đương ngộ trống có đôi khi thay cái mạch suy nghĩ nói không chừng liền có biện pháp lâm việt an đ u ổ i t h như trước không nghĩ làm sao phá trận luyện một chút công pháp khôi phục một chút tâm thần cũng tốt nói xong chính hắn đều cảm thấy lời này có chút tái nhuận vô lực nàng l ầ người n lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra viên kia ghi chép ngưng sương quyết mọc giản đúng vậy a chính mình để tâm vào chuyện một mặt hai ngày này nàng đầy đầu đều là trật pháp trật văn linh khí lưu hướng tâm thần căng đến thật chặt ngược lại lâm vào tư duy ngõ cụt nàng đem ngọc giản r á n tại mi tâm không suy nghĩ thêm nữa cái kia đáng chết tự nhiên đại trận mà là bình tĩnh lại yên lặng thể ngộ lấy ngưng sườn g quyết bên trong huyền ảo pháp môn công pháp tại thể nội vận chuyển băng lanh linh lực n u ố t lên nàng lòng nóng n ạ y tự nàng vô ý thức dựa theo trong công pháp thuật lại hai tay kết xuất một cái có chút cổ khoái phát ấn ngay tại phát ấn thành hình sắt na ông một loại cực kỳ yếu đất như có như không c ộ n minh từ tiền vương trong sương mù dày đặc chuyển đến trong nháy mắt chuyển tới đầu ngón tay của nàng cảm giấ kia tựa như là đầu nhập mặt hồ cục đá rốt cục khơi dậy một tia nhỏ không thể thấy vợ sóng phương chỉ thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ nàng lập tức lặp lại một lần phát tấn kia ông c ậ u minh cảm giác lần nữa chuyển đến so với một lần trước rõ ràng một kia không phải là ảo giác lâm việt phương chỉ đ ố n g nhiên quay đầu thanh n m bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ bản này ngưng x ư ơ n g quyết nó cùng tòa đại trận này có quan hệ lâm việt c ũ n g đang đánh chợp mắt mộ r u n g tuyết đồng thời mừng rỡ trong n g á y mắt vây quanh chuyện gì xảy ra phương chỉ cưỡng chế trong lòng c u ồ n hỉ nhanh chóng giải thích nói n ư n g sương quyết bên trong ghi lại một chút đặc thù phát ấ n có thể cùng tòa đại trận này sinh ra của mình tòa này trận không phải không có kẽ hở nó có chìa khóa quyền công pháp này chính là chìa khóa một bộ phận hy vọng h ỏ a diễm ở trong hắc cám lần nữa bị nhen lửa n g ư ờ i có thể phá giải nó lâm việt truy vấn trái tim không tự chủ ra tốc nhảy lên phương chỉ hít sâu m ộ t hơi nhìn trước mắt vô biên vô tận lầm bụ i trong mắt lóe ra trước n à y chưa có q u a n mang đó là thuộc, về trận pháp sư tự tin, là thuộc về thiên tài đối mặt trùng cực nam đ ầ lúc của nhiệt ta cần thời gian nàng gần từng chữ nói ra ta cần tôi diễn đem những n à y pháp lớn cùng ta trận pháp c h i thức kết hợp tìm ra đầu kia chân chính s i n h lộ quá trình này không có khả năng bị v ấ y dày không có vấn đề lâm việt cùng mộ dung t u y ế t chăm miệng một lời nói ta cho ngươi ngộ pháp mộ dung t u y ế t v ô bộ ngực đem long tức gánh tại trên vai lâm việt thì đi tới đ u i thuyền cảnh giác quét mắt bốn phía mặt biển hắn biết thời gian kế tiếp chính là đối với phương chỉ cũng là đối bọn hắn toàn bộ đoàn đội nhất khảo nghiệm nghiêm trọng phương chỉ không cần phải nhiều lời nữa nàng k h a n h chân ngồi xuống tinh la kỷ bản từ nàng trong tay á o bay ra trôi nổi tại trước người ba trăm sáu mươi mốt mai do đặc thù ngọc thạch chế tạo quân cờ giống như là đã c o sinh mệnh bao quanh b à n cờ xoay c h ậ m c h ậ m hai tay của nàng bắt đầu kết ấn cái này đến cái khác huyền ảo phát ấn tại trong tay nàng thành hình mỗi một cái đều mang nhàn nhạt, nhạt băng xương ký tức thời gian tại ngưng trọng mà bầu không khí ngột ngạt bên trong từng giờ từng phút trôi qua phương chỉ không ngủ không nghỉ qua năm ngày cả người giống như là hoàn toàn đắm chìm tại một thế giới khác sắc mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhận vỡ môi khô nước trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh thân thức quá độ tiêu lao để nàng nhìn qua phảng phất trong nháy mắt tiểu thủy mười tuổi có đến vài lần thân thể nàng kịch liệt lay động cơ hồ muốn làm trận bất tỉnh đi nhưng đều dựa vào một c â u nghị lực kinh người ngạnh xinh xinh gắng gượng vượt qua lâm việt cùng mộ dung quyết tâm cũng đi theo năm chặt bọn hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể thay phiên canh giữ ở bên cạnh đem đ a n d ư ợ c và thanh thủy đặt ở bên t a y nàng tiên lặng chờ đợi lâm việt nhìn xem phương chỉ cái kia quật cường bóng lưng trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm thụ cái này bể ngoài thanh lãnh nội tâm tiêu ngạo nữ tử giờ phút này chỗ cho thấy cứng cỏi để hắn vỉ đó động dung hắn vẫn cho là chính mình là đoàn đội là động cơ nhưng bây giờ hắn mới hiểu được ba người bọn họ là thiếu một thứ cũng không được c h í n h thể hắn là phụ trách khai hỏa nòng súng mộ dung tuyết là phụ trách công kích lưỡi đao mà phương chỉ thì là cái kia phụ trách nhắm chuẩn cùng tính toán đường đạn tinh ví hỏa khống hệ thống không có nàng bọn hắn hỏa lực mạnh nữa cũng chỉ là tại lung tung n á pháo đến ngày thứ bảy hoàng hôn một mực nhắm chặt hai mắt phương chỉ thân thể chấn động mạnh một cái một n g ụ m máu tươi từ khoe miệng tràn ra n h ọ xuống trước người tinh la k ỳ bàn bên trên phương chỉ mộ dung tuyết kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên đừng động nàng lâm việt kéo lại nàng đúng lúc này phương chỉ lông mi thật dài kia chấn động một cái nàng đ ỗ n g nhiên mở mắt đó là một đôi như thế nào con mắt trong đó phản phất không có tiêu cự lại phản chiếu lấy ngôi sao đầy trời lưu chuyển thâm thúy b ê ngông tràn đầy không thuộc về tuổi tác này tàng thương cùng trí tuệ phản phất tại đi qua trong bảy ngày thân hồn của nàng đã ngao du và tái khám phá thiên địa huyền bí nàng chậm rãi giơ tay lên nhìn xem đầu ngón tay của mình dùng một loại gần như nói mê nhưng lại mang theo không có gì sánh kịp chắc chắn thanh âm nhẹ nhàng nói ra n g u y ê lai là như thế này khoe miệng của nàng câu lên một vòng vải m á i mỉm cười lập tức thanh âm rõ ràng mà kiên định chuyển đến lâm việt cùng mộ dung tuyết trong t hai ta tìm tới nó t r ư ơ n g bốn mươi lăm vọng thư tông t r ư ơ n g bốn mươi lăm vọng thư tông tìm tới cái gì mộ dung tuyết vội vàng hỏi nhìn xem phương chỉ cái tia trắng bệnh như tờ giấy nhưng lại sáng đến kinh người mặt trong lòng tràn đầy lo lắng phương chỉ không có trả lời hoặc là nói nàng dùng hành động cấp ra chấn động nhất trả lời nàng chậm rãi đứng người lên tinh la k ỳ bản hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong tay áo của nàng bảy ngày bảy đêm không ngủ không nghỉ tôi diễn để nàng thân hình có chút lạo đạo nhưng nàng ánh mắt lại trước nay chưa có sáng tỏ nhìn kỹ nàng nhẹ nói một câu lập tức hai tay ở trước n g ự c hóa thành một mảnh tàn ảnh cái kia không còn là đơn thuần phát ấn mà là một loại gần như đạo diễn hóa từng cái lóe ra băng tinh quan g man g p h ủ văn tại nàng đầu ngón tay chống dâu tạo ra mỗi một cái p h ủ văn đều ẩn chứa so trước đó phức tạp gấp trăm lần kết cấu huyền ảo không gì sánh được lâm việt ở một bên thấy tâm thần cực chấn đầu góc của hắn đang điên cuồng vận chuyển ý đ ồ dùng chính mình công trình học tư duy đi tìm hiểu phát sinh trước mắt hết thảy đây cũng không phải là tại thi pháp nếu như nói trước đó phương chỉ kết xuất phát ấn là đơn nhất chỉ lệnh dấu hiệu vậy bây giờ nàng làm chính là tại hiện trường biên soạn một bộ hoàn toàn mới có thể cùng tòa này tự nhiên đại trận tầng dưới chót lo di kiêm dung hệ điều hành nàng không phải tại công kích không phải tại phá giải mà là tại cầu thông đang dùng đối phương có thể lý giải ngôn ngữ nói cho nó biết xin tránh ra ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian trên trăm cái băng tinh phủ văn liền lơ lửng tại phương chỉ trước mặt bọn chúng giữa lẫn nhau hờn ẩn có quang hoa lưu t r u y ề n tạo thành một bộ phức tạp mà mỹ lệ tinh đồ phương chỉ nâng lên tái nhợt gương mặt xinh đẹp nhìn trước mắt ngầm bụi trong mắt không có trước đó ngưng trọng cùng thất bại chỉ còn lại có thân là trận pháp thiên tài tuyệt đối tự tin nàng rối ra thon dài ngón trỏ đối với phía trước nhẹ nhàng điểm một cái mở một chữ hơi hợt lại phản phát ngôn xuất phát tùy cái kia trên trăm cái băng tinh p h ủ văn như là nhận lấy chỉ dẫn tinh linh lạc yên không một tiếng động bay vào trong sương mù dày đặc trong nháy mắt t ă n g dã ba hơi đi qua không có cái gì phát sinh mặt biển vẫn như cũ tính m ị c h đồng vụ vẫn như cũ n ầ m đ ậ m mộ dung tuyết đau lòng thất bại sao lâm việt cũng vô ý thức nắm chặt nằm đấm trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi đúng lúc này phía trước không gian bắt đầu nó không còn là trạng thái tính sương mù mà là giống một khối bị đầu nhập cự thạch bình tĩnh m ặ t hồ kịch liệt b ắ n mẹo khoe cuồng c h ố n g chết cảnh tượng trước mắt như là bị đánh nát tấm gương chia ra thành vô số mảnh vỡ lại đang trong nháy mắt gây dựng lại ầm ầm không phải tiếng sấm mà là không gian bị cưỡng ép xé mở ngột ngạt tiếng vang từ nồng vụ chỗ sâu chuyển đến sau một khắc cái tia đạo khốn n h ế u bọn hắn bảy ngày bảy đêm phản phát t u y ê n cổ bất biến tâm c h ắ n thiên nhiên tại trước mặt bọn hắn như là bị một đôi bàn tay vô hình chậm rãi không thể kháng cự hướng hai bên kéo ra một đầu do thuần túy băng xương lát thành con đường tản ra sâu kín hà khí từ nồng vụ cuối cùng một mực kéo dài đến dưới chân của bọc hán hai bên đường là c u ồ n c u ộ n lui tán hôn đội nở mụ mà cuối con đường mơ hồ có thể thấy được một hòn đảo hình dáng làm được nàng thật làm được lấy c h ú t cơ hậu kỳ tu v i ngạnh sinh sinh phá giải ngay cả kim đan tu sĩ đều thúc thủ vô sách đại trận giờ k h ắ c này thuộc về phương chỉ là trí tuệ của nàng nàng c ứ n g cỏi thiên phú của nàng là toàn bộ đoàn đội bổ ra một con đường sống lâm việt nhìn xem đầu kia băng x ư ơ n g c h i lộ lại quay đầu nhìn một chút cái kia bởi vì tâm thần hao hết mà lung lay sắp đổ thân ảnh trong lòng trừ rung động càng nhiều hơn chính là một loại phát ra từ nội tâm kính nghệ phương chỉ cũng nhịn không được nữa lại là một n g ụ m máu tươi phân ra thân thể mềm nhung hướng ngã sau đi phương chỉ mộ rung tuyết tay mắt lanh lẹ một tay lấy nàng tiếp vào trong ngực đ ộ i vàng từ trong túi chữa vật móc ra tốt nhất đ a n dược chữa thương đốt nàng lan b ả o phương chỉ tựa ở mộ rung tuyết trong ngực trên mặt không có thống khổ ngược lại là một loại đại công cáo thành sau thoải mái cùng mọi bệnh nàng nhìn xem lâm việt suy yếu cười cười đường rốt cục mở ra lâm việt quyết định thật nhanh lập tức thôi động phá lãng trú đ i cẩn thận từng ly từng tí chạy nhanh lên đầu này bằng xương chi lộ phi chu chạy ở trên đường hai bên đồng vụ phảng phất là một thế giới khác có thể đụng tay đến nhưng lại xa không thể chạm một cỗ thê lương cổ lão mà mang theo vô tận đau thương k h í t ứ c từ hòn đảo phương hướng đập vào mặt rất nhanh bọn hắn liền xuyên qua đồng vụ khu vực thành công lên đảo nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho ba người đều ngây n g ẩ n cả người nơi này không như trong tưởng tượng động thiên phúc địa không có linh khí giặc rào tiên gia cảnh tượng hiện ra tại trước mặt bọn hắn là hoàn toàn tính mịch phế tích càng quỷ dị chính là mảnh phế tích này vô luận là sụp đổ đỉnh đài lộ cát hay là chết héo hoa cỏ cây cối thậm chí dưới chân m ũ i một tấc đất đều bày biện ra một loại hơi mở giống như là ngọc thạch cảm nhận toàn bộ thế giới phản phất bị một loại lực lượng quỷ dị ngọc hóa nơi này tựa như là một tòa to lớn được đ ầ y bi thương h ổ phách cái này đến cùng là địa phương nào mộ dung tuyết ô m mê man đi qua phương trị tự lẩm bẩm trong thanh âm tràn đầy kinh nghi lâm việt không nói gì hắn ngồi s ồ m người xuống dùng ngón tay gõ gõ mặt đất chuyển đến thanh thúy ngọc thạch thanh âm hắn có thể cảm giác được mảnh đất này sinh cơ tính cả thời gian cùng một chỗ đều bị vĩnh viễn phong tồn tại cái này quỷ dị ngọc hóa bên trong hắn đứng người lên mang theo mộ dung tuyết cẩn thận từng ly từng tí hướng phế tích chỗ sâu đi đến tại một mảnh sụp đổ trước sân môn bọn hắn tìm được một khối đ ứ t gây bia đá bia đá đồng dạng bị ngọc hóa nhưng chữ ở phía trên dấu vết vẫn như cũ có thể thấy rõ vọng thư lâm việt phủi nhẹ phía trên bụi đất nhận ra hai cái phong cách cổ xưa loại thể triện vọng thư tông hẳn là tông môn này tên bọn hắn tiếp tục đi vào trong toàn bộ tông môn không có mờ hay yên tính như chết chỉ có tiếng b ư ớ c chân của bọn họ tại chống trải trong phế tích tiếng vọng lâm việt ngươi nhìn chỗ ấy mộ dung tuyết đống nhiên chỉ vào cách đó không xa một mụ giếng cạn nói ra đó là một mụ đồng dạng bị ngọc hóa giếng cổ miệng giếng không lớn bên trong đen như mực thấy không rõ có cái gì mộ dung tuyết trời sinh ra lớn lòng hiếu kỳ lại nặng nàng tiến đến miệng giếng tham dò hướng bên trong nhìn lại a phía dưới giống như có cái gì đang phát sáng nàng nói liền tế ra một đạo linh lực hóa thành một bàn tay vươn vào trong giếng một lát sau từ bên trong vớt ra một vợn đó là một khối lớn chừng bàn tay l ệ bài toàn thân do không biết tên thanh ngọc chế thành cũng không bị nơi đây lực lượng bị dị đồng hóa lệnh bài chính diện khắc lấy một cái phong cách cổ xưa nhìn chữ hiển nhiên đây là vọng thư tông đệ tử lệnh bài thân phận lật qua nhìn xem lâm việt nói ra mộ dung tuyết theo lời đem lệnh bài lật lên tại lệnh bài mặt sau khắc lấy một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ đầu bút lâu nguyện chuyển hàng xúc nhưng lại lộ ra một c ố quyết tuyệt ý cảnh t h á n g có thiếu thâm không tiếp năm chữ lẳng lặng nằm tại mộ dung tuyết trong lòng bàn tay lâm việt nhìn xem năm chữ này lại vô ý thức bay đầu nhìn thoáng qua bị mộ dung tuyết ôm vào trong ngực còn tại mê man không chỉ ngưng sơ quyết vọng tư tông thắng có thiếu t â m không thiết từng cái nhìn như không chút nào muốn làm manh mối tại trong đầu hắn xoay quanh phản phất có một cây vô hình tuyến muốn đem bọn chúng sâu trôi đứng lên cái này thần bí vọng tư tông đến tột cùng tao nộn như thế nào thai họa diệt môn vì cái gì q u y ể n k i a được từ một chỗ khác nữ tu di tích ngưng sơ quyết sẽ trở thành mở ra nơi đây cửa lớn chìa khóa mà trên lệnh bài câu này không đầu không đ u ô i nói lại ẩn giấu đi như thế nào một đoạn không muốn người biết cố sự lâm việt lông mày lần nữa chăm chú đ i ệ tỏa hắn có loại dự cảm bọn hắn bước vào không chỉ là một tòa thượng cổ di tích càng là một đoạn bị phủ đuổi vô tận với nguyệt bi kịch chương bốn mươi sau xấu xí tiền bối quà tặng chương bốn mươi sau xấu xí tiền bối quà tặng lâm việt nhìn c h ầ m g c h ẳ n năm chữ kia tháng có thiếu tâm không t i ế c một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác bỏ lên trong lòng cái này không giống như là một cái tông môn đệ tử nên có danh ngôn giống như là một loại di ngôn một loại ở ngoài sáng biết kết cục thảm đạm nhưng như cũng lựa chọn thản nhiên chịu chết quyết tuyệt trong đầu hắn cực nhanh vận chuyển vọng thư tông diện môn nơi đây quỷ dị ngọc hóa giống như là lực lượng nào đó mất khống chế đem toàn bộ tông môn tính cả thời gian cùng một chỗ phong ấn mà phương chỉ ngưng sức quyết lại có thể cùng nơi đ â y đ ạ i trận vận chuyển lo di sinh ra c ộ n m ì n h trở thành mở cửa chìa khóa quyền công pháp kia đến từ một chỗ khác nữ tu di tích chẳng lẽ nói năm đó vọng thư tông tại gặp phải hai hòa ngập đầu lúc có truyền nhân mang theo công pháp chạy ra ngoài sau đó tại nơi nào đó toàn hóa công pháp bị hậu nhân vật được lại trời xuôi đất khiến lưu lạc đến phương chỉ trong tay vọng thư lâm biệt đầu ngón tay phất qua trên tấm bia đá băng lãnh chữ triện một loại không hiểu hẳn ý thuận đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân nơi này chính là vọng thư tông di trị một cái bị lịch sử triệt để xóa đi tâm hồn một tòa bị lực lượng bị dị t r ì n h thể ngọc hóa b ị thương chi thành bọn hắn bước vào đến t ộ t cùng làm ộ t chỗ cơ duyên chi địa hay là một tòa to lớn phần mộ không khí tính mịch chỉ có ba người n h ị p tim cùng tiếng bước chân tại cái này chống trải trong phế tích quanh quẩn lộ ra đặc biệt đột ngột chúng ta muốn tìm cái gì bộ dung tuyết ôm mê man phương chỉ thanh em ép tới rất thấp phản phất sợ đã quay dày nơi đ â y vong hồn nàng cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt giờ phút này cũng đầy là cảnh giác cùng bất an cựu khiếu khóa thần n g lâm việt trầm giọng trả lời ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh trong đầu hắn cực nhanh vận chuyển phong trúc chủ nhân trong bút ký nâng lên vật này có thể trung hòa hải nhãn linh châu hùng tính mà tọa đạo này rất có thể chính là trong bút ký nói không tỉ mỉ thất lạc chi đạo manh mối ở chỗ này hẳn là có thể tìm tới đúng lúc này bị mộ dung tuyết nắm trong tay viên kia vọng thư tông luyện bài đẫu nhiên chấn động nhẹ một chút trên đó nhìn chữ tản mát ra một sợi và không thể xem xét ánh sáng nhạt chỉ hướng phế tích chỗ sâu một cái hướng khác nó nó đang phát sáng mộ dung tuyết kinh hô lâm việt trong lòng hơi động lập tức nói đi theo nó ba người không trần chờ nữa thuận lệnh bài ánh sáng nhạt chỉ dẫn cẩn thận từng ly từng tí tại ngọc hóa đỉnh đài lầu các ở giữa g h é qua càng đi chỗ sâu cái kia cố thế lương tính mịch khí tức liền càng là nồng đậm ép tới người thở không nổi cuối cùng lệnh bài quan g mang tại một mặt không đáng chú ý bỏ đầy chết héo dây leo trước vách đá ngừng lại quan g mang lấp l o e không yên tựa hồ đang thúc giục cái gì trên vách đá hiện đ â y tự nhiên đường vân nhìn không ra bất luận kẻ nào công đào đ ớ i bất tích là cấm chế mà lại là cùng cả ngọn núi hòa làm một thể tự nhiên đại trận mộ dung tuyết trong ngực phương chỉ chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại sắc mặt nàng vẫn tái nhận như cũ nhưng ánh mắt lại khôi phục thanh minh nàng d â y ruổi lấy đứng n ữ n g ánh mắt một mực khóa chặt tại trên mặt vách đá kia nơi này trận pháp lưu chuyển phương thức phương chỉ lông mày chăm chú nhữ lên nàng từ trong túi chữ vật lấy ra quyển kia ngưng sương quyết lặp đi lặp lại nhanh chóng lặp xem trong m i ệ n g tự lẩm bẩm không đối không phải công kích không phải phòng ngự là một loại cộng minh nàng nhìn thoáng qua mộ dung tuyết lại liếc mắt nhìn vách đá trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ tuyết nhi giúp ta một chút sức lực dựa theo ngưng sương quyết phát môn đưa ngơi linh lực đưa vào trong cơ thể ta mộ dung tuyết tuy có lo nghĩ nhưng từ đối với phương chỉ tín nhiệm hay là theo lời làm theo chỉ gặp phương chỉ hai tay kết ấn trong miệng nói l ầ m b ầ m một cỗ tinh thuận b ă n g xương linh lực từ trong cơ thể nàng tuần ra cùng mộ dung tuyết độ tới linh lực hợp hai là một nàng dội ra ngón tay ngọc nhỏ dài đ i ể m tại trên vách đá cái tia cố b ă n g xương linh lực cũng không cùng cấm chế sinh ra bất kỳ xung đột nào ngược lại như nước vào biển miên giống như l ạ g yên không một tiếng động dung nhập vách đá trong đường vân ông vách đá phát ra một tiếng trầm thấp bù bù nguyên bản thường thường không có gì lạ mặt ngoài lại hiện ra vô số lít nha lít n h í như là tinh thần quỹ tích giống như trận văn những trận văn này lưu truyền lấp lóe cuối cùng hội tụ ở trung tâm c h ra, ra một, một, một dại hai hướng bên ra, kéo l ra m ộ cỗ tinh khiết tường hòa khí tức từ trong ngọc thạch phát ra để ba người trên thân cái kia cố bởi vì hải nhãn linh châu mà sinh ra bực bội cùng lệ khí trong nháy mắt bị cột rửa không còn k i ể u k h i ế u khóa thần ngọc lâm việt hô hấp đ ô n g nhiên gấp rút chính là nó hắn không do dự nữa bước nhanh về phía trước xem xét xác nhận chúng quanh sau khi an toàn đối với xương khô cùng cung kính tính thi lễ một cái sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia i ự u k h i ế u khóa thần ngọc nâng đứng lên ngọc thạch vào tay ô nhuận một cỗ thanh lương tri ý trực tấu thần hồn làm cho tâm thần người yên tĩnh cầm trong tay k i ự u k h i ế u khóa thần ngọc hải nhãn linh châu cái kia cố cùng bạo mà hỗn loạn khí tức trong nháy mắt bị cựu thiếu khóa thần ngọc đẫu nhiên tách ra một trận lưu hỏa bạch quan tách ra bạch quan kia như là sóng nước đem bọn hắn bao trên thân xuất ra màu đen khí thế h u n g á c liền như là gặp k h ắ c tinh phát ra tư tư tiếng vang bị cấp tốc t ă n giã tịnh hóa nó tại bạch quang này bao phủ xuống cũng dần dần bình ổn lại cuối cùng hóa thành một viên thuần thúy không chứa bất kỳ tạp chất gì màu xanh thẳm vào trâu lẳng lặng lơ lửng giữa không trung hô mộ dung t u y ế t thở phào một cái cảm giác giống như là từ quỷ môn quan đi một lượn g phương chỉ trên khuôn mặt cũng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng lâm việt tâm tình lại không cách nào bình tĩnh hắn nhìn xem bảo vật trong tay lại nhìn một chút trước mắt xương khô trong lòng ngũ vị tạp trần giải quyết nguy cơ trước mắt hắn mới có tâm tư dò xét tòa động phủ này trong động phủ cảnh tượng lại làm cho ba người lần nữa sửng sốt nơi này không như trong tưởng tượng vàng son lộng lây không có trồng chất như núi pháp bảo động phủ không lớn bố trí được cực kỳ đơn sơ chính giữa một bộ xương khâu ngồi xếp bằng mặc trên người sớm đã mục nát áo bảo nhìn thân hình hẳn là một vị nam tử xương khô trước người trưng bày một viên ngọc giản mà tại bốn phía trên v á c tường thì khắc đầy lít nha lít nhít t ự c nhỏ t r ư c nhỏ không có tài bạo chỉ có công pháp hắn không phải ngưng xương quyết chuyển nhân mộ dung tiết có chút ngoài ý muốn lâm v i ệ t lắc đầu ánh mắt của hắn đã bị trên vách tường bắt tự cùng xương khô bên cạnh một nhóm tự thuật cho hoàn toàn hấp dẫn hàng trước kia là dùng móng tay n mạnh sinh sinh khắc vào trên vách đá đầu bút lông ở giữa tràn đầy vô tận cô đơn cùng không căm lòng t h n ta một chìm vọng thư tông mặt đại đệ tử trời sinh kỳ tài tại c h ậ t pháp thần thức một đạo tự nhận không thua thiên hạ bất luận k ẻ nào nhưng trời sinh m ạ o xấu hình như ác quỷ, tiên lộ đoạn tuyệt cả đời nhận hết b ạ c nhãn dù có tài năng kinh thiên động địa cũng không duyên đại đạo không sống trăm năm thật thiếp ta cả đời tri nguyện chỉ có hai một là tái tạo thiên q u ố c lại cầu đại đạo hai là gặp lại sư mội một mặt nhưng cuối cùng không thể được hậu bối tiểu tử nếu có duyên đến tận đây trên tường cựu truyền giám thiên lục chính là ta suốt đời tâm huyết tặng cho hữu duyên chỉ cầu như ngày khác nhìn thấy chấp ngưng xương quyết vọng thư truyền nhân thay ta nói một câu năm đó không phải không lớn thực không có khả năng cũ giải g r á p mấy lời lại nói lấy hết một thiên tài cả đời không gặp bi thương cùng phất đất lâm việt kinh ngạc nhìn trên vách tường văn tự phán phất thấy được cái kêu bởi vì tướng mạo xấu xí bị tất cả mọi người xa lánh kỳ thị cuối cùng chỉ có thể ở trên đảo hoang buồn bực sầu não mà chết thiên tài một loại mãnh liệt c ậ u tình trong lòng hắn tự nhiên sinh ra tướng mạo thường thường tư chất phổ thông cái này nói không phải liền là chính mình sao tại cái này coi trọng linh căn coi trọng xuất thân thế giới t u tiên hắn một cái tạp linh căn người xuyên việt không phải là không nhận hết bạch nhãn cùng kinh thị nếu không có dựa vào siêu việt thời đại này tri thức hắn chỉ sợ ngay cả thành một môn tạp dịch viện đều sống không nổi lâm việt không có đắm chìm tại cảm xúc bên trong quá lâu ánh mắt của hắm đã như nói như khát nhìn về phía trên vách tường công pháp cựu chuyển giám tiên lục h u y ề n cấp công pháp chỉ là bốn chữ này liền để hô hấp của hắn đều trở nên rồn rập lên thế giới này công pháp đẳng cấp trừ công pháp thực phẩm phía dưới chính là h u y ề n cấp công pháp nguyên anh hóa thần trở lên đại tông môn mới có thể có được hắn cẩn thận nghiên cứu x u ố n g dưới trái tim càng nhảy càng nhanh huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào hắn hít sâu một hơi cẩn thận nghiên cứu công pháp nội dung p h ầ n dưới thần thức tiên giảng thuật là như thế nào đem thần thức tiên truy bất luyện cô đọc như cương trâm không chỉ có thể cực lớn tăng cường thần thức cường độ cùng tính bền dẻo càng có thể làm cho điều kiện độ chính xác đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới đây quả thực là cho hắn súng ngắm đò thân mà làm cho tới nay cước ép thôi động thiên lý nhãn trận mang tới thần thức phản vệ là hắn lớn nhất thiếu khuyết có bản công pháp này vấn đề này tương nên lưới đao mà giải hắn phá quân đánh lén hệ thống đem thực sự trở thành mọi việc đều thuận lợi đại sắc khí mà lên bộ dịch hình t i ê n càng làm cho tâm hắn triệu bành trướng cải thiện căn cốt tái tạo dung mạo cái này trực tiếp đâm trúng nội tâm của hắn chỗ sâu nhất khát vọng mặc dù hắn từ trước tới giờ không nói lời nhưng người nào không hy vọng chính mình có thể có một bộ túi da tốt quyển công pháp này nó giá trị viễn siêu bất kỳ pháp bảo nào linh đan đơn giản chính là trời cao ban cho hắn lễ vật nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi xuống dịch hình thiên cuối cùng câu tiếp c ầ n kim đan kỳ tinh thuần linh lực mới có thể tu luyện lúc trong mắt của hắn cũng h ỉ trong nháy mắt biến thành một cỗ càng thêm ngọn lửa nóng bỏng kim đan lại là kim đan không có kim đan liền không cách nào phi hành trên chiến lược khắp nơi bị quản chế không có kim đan liền không cách nào tu luyện dịch hình thiên không cách nào cải biến bộ này thường thường không có gì lạ tối ra mạnh lên. Hắn phải lập tức mạnh lên lâm việt vô ý thức nắm chặt nằm đấm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chấm bệnh hắn nhìn thoáng qua ngoài động phủ mảnh kia bị ngọc hóa tính mịch thế giới lại nhìn một chút trong tay cựu thiếu khóa thần ngọc cùng hải nhãn linh châu một cái không gì sánh được điên cuồng không gì sánh được to gan suy nghĩ như là liệu nguyên g i ã hỏa tại trong đầu hắn ẩm v a n g dấy lên chương bốn mươi bảy ta muốn kim đan chương bốn mươi bảy ta muốn kim đan ta muốn ở chỗ này t r ú n g kích kim đan lâm việt thanh âm không lớn lại giống một viên kinh lôi tại tính mịch trong động phủ nổ vang mộ dung tuyết cùng phương chỉ đồng thời sửng sốt lập tức sắc mặt đại biến người điên rồi mộ dung tuyết cái thứ nhất n h ẹ n à o kêu lên chúng kích kim đan là bực nào đại sự cái nào tu sĩ không phải tìm kiếm động thiên phúc điện bố trí xuống trùng đ i ể m pháp trận chuẩn bị vạn toàn đ ằ n g sau mới dám nếm thử ở chỗ này lúc nào cũng có thể có truy binh chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả cái này cũng chịu chết khác nhau ở chỗ nào phương chỉ sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm nàng bước nhanh đi đến lâm việt trước mặt n g ự a tóc cực nhanh địa phân tích nói nơi đây mặc dù tạm thời an toàn nhưng vọng thư tông diệt môn khắp nơi lộ ra quỷ dị cái tiêu ngọc hóa lực lượng nơi phát ra không rõ là cái cự đại h a i hoàng ẩm ở chỗ này bế quan đột phá không khác đem tính mạng của mình giao cho vận khí trên tay lâm việt cái này quá mạo hiểm hai nữ phản đối đều hợp tình hợp lý tu tiên giả trùng kích đại cảnh giới cựu tử nhất sinh bất luận cái gì một chút nhỏ bé quái nhiễu đều có thể dẫn đến linh lực bạo tẩu thân tử l ạ o tiêu lâm việt cử động lần này tại bất luận cái gì một cái bình thường tu sĩ xem ra đều là từ đầu đến đôi đến c u ồ n g nhưng mà lâm việt ánh mắt lại trước nay chưa có bình tĩnh hắn không có nhìn c á c nàng mà là xoay người ánh mắt xuyên qua cửa h à n g nhìn về phía bên ngoài mảnh t i ê u ngọc hóa phế tích mạo hiểm hắn nhẹ giọng hỏi lại trong thanh âm mang theo một tia tự dễ ước chúng ta từ rời đi thành một môn một khắc tia trở đi có một ngày không phải đang mạo hiểm tại lâm trạch chi nguyên bị yêu thú truy sát tại long nguyên thành bị thi triều v â y khốn tại quỷ vụ chi hải bị buồn đen xem như con mồi chúng ta một mực tại trốn một mực tại tránh hắn xoay người ánh mắt sáng rực mài nhìn xem hai nữ ánh mắt kia thiếu đốt là một loại bị đẻ nén quá lâu hòa diễm ta chịu đủ hắn gần từng chưa nói ra thanh âm không lớn lại nói năng có khí phách cùng tại lang b ạ kỳ hồ bên trong câu nguyện lần tiếp theo có thể may mắn mạng sống không bằng ngay ở chỗ này đánh cược hết thảy cực ra một cái tương lai hắn mở ra bàn tay cái kêu ba viên từ lâm c h ạ c h chi nguyên cổ tu động phủ ở bên trong lấy được ngừng kim đan lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn tản ra mê người quang trạch chúng ta có cơ duyên có đỉnh cấp công pháp có có thể chấn áp tâm ma cựu khiếu khóa t h ầ n n ọ c còn có các ngươi thanh nhâm của hắn càng ngày càng sụp sôi trong mắt lóe ra dân cờ bạc giống như cùng nhiệt q u a n mang đây là cơ hội ngàn năm một thờ ta muốn đ ú t thành không phải gò bó theo khuôn phép bình thường kim đan mà là ta đạo của chính mình một đầu dùng chất pháp dùng máy móc dùng của ta chi t ứ c lắt thành đạo các ngươi nguyện ý theo giúp ta cược thanh này sao hán giống một thanh t r ọ c truy hung hăng đập vào hai nữ trong lòng mộ dung t u y ế t nhìn xem lâm việt trong mắt cái kia chưa bao giờ có quyết ý cùng p h á c lực nhìn xem cái này trên đường đi dùng các loại kỳ tư diệu tưởng dẫn đầu các nàng đi ra tuyệt cảnh nam nhân trong nội tâm nàng lo lắng cùng sợ hãi trong bất chi bất giác bị một loại nóng hổi tín nhiệm thay thế nàng cắn môi một cái nặng nghề mà nhẹ gật đầu ta cùng ngươi cược phương chỉ l ặ n g lặng mà nhìn xem lâm việt nàng con ngươi thanh lanh kia bên trong phản chiếu lấy hắn tiêu đốt con ngươi nàng từ trên người hắn Thấy được một được lâm o tháo do lo so nào ạ đại. lại mạnh i biến dãi hơi, nói lời nói có có chí cơm chậm cả cùng chỉ chữ, thể thành thở một phất tất Tốt một bất không khả khả phản đem đều kỳ năng năng Nàng xuống lắng. nàng càng mạnh mẽ hơn. ý ra dự l mẽ việt nhìn trước mắt hai bóng người trong lòng dâng lên một dòng nước ấm hắn không cần phải nhiều lời nữa đi đến trong động phủ khoanh chân ngồi xuống đem cựu chuyển giám thiên lục tâm pháp cựu chuyển, chuyển khiếu khóa thần ngọc đặt trước người nuốt vào một viên ngừng tim đan dưỡng lực tan ra khổng lồ mà năng lượng tinh thần như là vỡ đê hồng thủy tại hắn trong kinh mạch tầm vang nổ tung lâm việt tâm thần hợp nhất dẫn dắt đến nguồn lực lượng này hướng về cái tia đạo không thể phá vỡ cảnh giới hàng rào phát khởi quyết tử công kích trong độc phụ linh khí bắt đầu kịch liệt ba đậu ánh nắng chiều đem mặt biển nhuộm thành một mảnh quỷ dị huyết sắc nhưng mà ngoài ý muốn chính là phở lạc đại danh t ử liền đại bọn hắn lâm việt bế quan trùng kích kim đan mấy ngày sau hòn đảo bên ngoài cái tia quần quần trong sương mù dày đặc một chiếc so trước đó gặp phải b ù ồ đen thuyền hải tặc càng nhỏ hơn toàn thân n h n kịp phảng phất có thể thôn phệ hết thẻ tia sáng cỡ nhỏ linh tru như là một cái đến từ u minh q u mị vô thanh vô tức phá v khi chu đầu thuyền đứng đấy một bóng người cao to hắn làn da ngâm đen một đạo dữ tợn vết sẹo từ tả mi xuyên qua đến quẹt miệng để hắn nhìn luôn luôn tại nghe r ă n g cười chính là bồn u đen nhị đương ra nửa bước kim đàn mặc dao hắn quét mắt ở trên đảo cái kia trọn vẹn hao phí hắn mấy năm cũng không mở ra huế trận ánh mắt xuyên t h ấ u trùng điệp trở ngại tinh chuẩn rơi vào tòa kia không đáng chú ý trên đậu phủ n ê n miệng lên một vòng như kế được như ý băng lanh đ ư ơ n g cong rốt cục có người mở ra hắn dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm thất giọng lý non trong mắt tràn đầy mẹo vợn chuột t r ư â n một song thủ thủ hộ trương một song thủ thủ hộ lâm biệt quanh chân ngồi xuống trong náy mắt toàn bộ động phủ linh khí phản p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy đông nhiên hướng trong cơ thể hắn suy sụp hấp dẫn vê anh một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng lấy hắn làm trung tâm nổ tung thổi đến mộ dung tuyết cùng phương chỉ tóc dài hướng về sau của mũ đây không phải là phổ thông gió mà là bị ngưng kim đ a n khủng bố dược lực pháy sau độ cao cô đọc linh khí triều t h ị h mộ dung tuyết gương mặt xinh đẹp trắng bệnh vô ý thức nắm chặt trong tay lòng tức súng bắn đạn đém thân thương băng lãnh xúc cảm là nàng giờ phút này duy nhất dựaoao cái này đã vượt ra khỏi nàng đối với trúc cơ trùng kích kim đan toàn bộ nhận biết cái này không giống như là tơ cấp càng giống là một trận tự sát thức dẫn bạo đừng hoảng hốt phương c h ỉ thanh â m tại bên thai nàng băng lên thanh lãnh lại mang theo một loại cưỡng ép áp c h ế xuống c h ấ n định mộ dung tuyết quay đầu nhìn thấy phương c h ỉ sắc mặt đồng dạng tái nhợt nhưng này xong trong trẻo trong con người lại thiêu đốt lên lý trí h ỏ a diễm nàng hít sâu m ộ t hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại phương c h ỉ là đúng gối dối sẽ chỉ làm các nàng đã chết càng nhanh hắn em hết thể đều đánh cược chúng ta chính là lá bài tẩy của hắn phương chị ngữ tốc c ự nhanh tư duy tại áp lực dưới vận chuyển tới cực hạn ta cần ngươi giữ vững cửa hàng duy nhất t h ô n g đạo nếu có địch nhân xuất hiện nhiệm vụ của ngươi không phải giết địch là chỉ trệ dùng phá phiến linh sa đạn tiến hành phạm vi áp chế dùng c h ó i b u ộ c đạn khống chế cao tốc mục tiêu vì ta tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian làm cái gì mộ d u n g tuyết hỏi phương chỉ không có trả lời mà là trực tiếp dùng hành động cấp ra đáp án nàng tố thủ khẽ đ ả o viên tiêu phong cách cổ xưa ngọc chất bàn cờ tinh la kỳ bản đã trôi nổi tại lòng bàn tay ba trăm sáu mươi mốt mai do đặc chế linh ngọc rèn luyện mà thành quân cờ tự bay đi như là một đám bị tỉnh lại đông đóm bao quanh nàng xoay c h ậ m c h ậ m đảo này tự nhiên huấn y trận mặc dù đã bị phá b ỡ nhưng trận cơ còn t ạ i thượng cổ đại năng lưu lại cấm chế cũng bởi vì niên đại xa xưa mà tàn phá nhưng vương chỉ trong mắt lóe lên một tia kỳ thủ lạc từ trước tinh quang chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể đem những n à y vô dụng phế tử một lần nữa bàn hoạc ngón tay của nàng trên không t r u n g s ẹ n qua từng đạo quỹ tích người nào từng mai từng mai quân cờ ứng thanh bay ra t i n h chuẩn chui vào động phủ bốn phía vách đá mặt đất thậm chí đỉnh chóc trên thạch lũ n g i rơi xuống một quân cờ trong động phủ khí cơ liền phát sinh một tia vi diệu cải biến mới đầu là không kh một tầng mắt thường khó phân biệt hàn sương bắt đầu dọc theo mặt đất l ạ g yên lan tràn cửa hang thổi nhập gió tựa hồ cũng bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt cải biến lưu động quy t í c h phát ra ồ ô như là quỷ khấp giống như tiếng v a n g phương chỉ cái chán dịn ra m ồ hôi m i ệ n g khu động tinh la kỳ bản đồng thời khiêu động cả hòn đảo nhỏ còn sót lại cơm chế đối với nàng thần thức tiêu hao là to lớn nàng đây là đang s i ế t dây lấy chính mình chúc cơ kỳ tu vi làm dẫn lấy tinh la kỳ bản là đòn bẩy h động một cái ngay cả kim đàn tu sĩ đều có thể không cách nào hoàn toàn khống chế thượng cổ trận pháp di tích thơi không cẩn thận cái thứ nhất bị phản vệ chính là nàng chính mình mộ dung tuyết nhìn xem một màn này trong lòng lại không nửa phần tạng nghiệm nàng dẫn theo súng bắn đạn ghém đi tới phương chỉ vì nàng tuyển định tốt nhất xạ kích vị trong động khẩu bên cạnh một tảng đá lớn đằng sau nơi này tầm mắt bắn g đạn có thể đem phía dưới duy nhất đường núi thu hết vào mắt đồng thời cự thạch cũng có thể vì nàng cung cấp hoàn mỹ điểm hộ nàng tuy một chân trên đất đem nặng nề g h long tức gác ở trên tảng đá văng lành báng súng chống đỡ vai thơm nàng từ trong túi chữ vật lấy ra mấy viên đặc chế đạn dược chỉnh tề xếp tại trong tay phá phiến linh sa đạn đối phó thành đàn đạn trói bột đạn dùng để không tràn g còn có ba phát do lâm việt tự tay chế tạo dùng tới long vẫn huyền thiết phế liệu long nha độc đầu đạn đó là nàng áp đáy hỏng đón sát thủ nàng quay đầu nhìn một cái cái kia bị linh khí phong bạo bao phủ động phủ chỗ sâu lại liếc mắt nhìn trước người sắc mặt càng tái nhận nhưng như cũ đâu vào đấy lạc tử phương chỉ một loại trước nay chưa có hào hùng cùng quyết ý tại trong l ò n g ngực nàng q u ấ y động ba người các nàng từ lâm trạch chi nguyên bỏ mạng chạy trốn đến long nguyên thành sánh vai tử chiến lại đến bây giờ cái này thất lạc chi đảo lấy mệnh cần nhờ sớm đã không phải đơn giản đồng đội mà là có thể đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau người nhà lâm việt ở bên trong c ự ợ c đạo của hắn các nàng ở bên ngoài cực mạng của các nàng mộ dung tuyết thu hồi ánh mắt ánh mắt trở nên sắc bén như lao nàng cùng phương chỉ trao đổi một ánh mắt cái nhìn kia t h á n g qua thiên u ồ n bản ngữ vào thời khắc này phương chỉ rơi xuống cuối cùng một con cờ ông toàn bộ đạo phụ thậm chí cả tòa núi nhỏ đều nhẹ nhàng chấn động tương đạo mắt thường không thể gặp trận văn từ lòng đất sáng lên như là một tấm to lớn mạng nệm trong nháy mắt đem p ư ơ n g viên vải dằm ba phụ nguyên bản phổ thông núi đá cây rừng dưới tác dụng của c h ấ pháp k h a n g ảnh mặt mẹo cảnh tượng biển nào hóa thành một cái vòng, vòng đan sen sắc cơ tứ phía mắt xích bấy giờ một cái lấy toàn bộ di chỉ là chiến trường bằng sương mê tung trận h à n h ngay tại đại trận bố thành sau ngày thứ ba phương chỉ tim bỗng nhiên đau xót trước người nàng tinh la kỷ bàn bên trên đại biểu cho hòn đảo bên ngoài cảnh giới vòng một viên ngọc thạch quân cờ không có dấu hiệu nào răng rắt một tiếng đã nứt ra một đạo khe hở nhỏ xíu phương chỉ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại nàng không có kinh hô chỉ là chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nhìn về phía cự thạch sau mộ dung tuyết thanh em trầm thấp mà rõ ràng chuẩn bị chiến đấu bọn hằn tiến đến chương hai thức hải chi chiến trương hai thức hải chi chiến, lâm giờ phút này chính diễn ra một trận diệt thế phong bạo ngưng kim đ a n cái kêu bàng bạc vô địch dự lực như là một chi do ước vạn tấn thuốc nổ tạo thành công trình đội ở dưới sự khống chế của hắn đang đ i ê n c u ồ n g đánh thẳng vào cái kêu đạo vắt ngang tại luyện khí cùng kim đan ở giữa lạch trời mỗi một lần b a chạm đều để t h ầ n hồn của hắn kịch liệt rung động phản p h ấ t muốn bị xé thành mảnh nhỏ tu sĩ tầm t h ư ờ n g lúc này tất nhiên là tâm thần hợp nhất lo liệu linh đại thanh minh lấy suốt đời tu vi cẩn thận từng ly từng tý dẫn đạo dự lực từng tấc từng tấc mài mở hàng rào cuối cùng nước chảy đá mòn ngưng khí thành đan nhưng lâm việt từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi đường hắn muốn không phải một viên phổ thông kim đan hắn muốn là một viên độc nhất vô nhị thuộc về hắn lâm việt có thể gánh chịu hắn ở kiếp trước trí tuệ máy móc kim đan tại cảnh giới hàng rào bị phá tan một cái khe trong n g á y mắt hắn không có thừa thắng sưng lên ngược lại đem đại bộ phận tâm thần chìm vào thất hải trung ương bắt đầu hắn cái kia điên cùng rèn đúc kế hoạch hắn ý đồ đem những cái kia sớm đã lạc ấn tại sâu trong linh hồn khoa học tri thức làm từng tấm lam đ ổ cưỡng ép khắc ghi vào đoạn kia sắp thành hình kim đan hình thức ban đầu bên trong bánh răng chuyển đ ư c nguyên lý kết cấu đồ cùng tụ linh trận năng lượng lưu chuy đường đạn học đường vòng cung mô hình ý đồ đi quy phạm phong nhận thuật phi hành quy tích lại bị cuồng bạo linh k h í phá tan thành từng mảnh vật liệu cơ học ứng lực phân tích càng là tại tu tiên hệ thống cái kêu đạo vận do trời sinh huyền diệu vi t ắ t trước mặt lộ ra như vậy tái nhận vô lực đạo cùng để ý hai loại bắt nguồn từ thế giới khác biệt tầng dưới chốt l o g i tại trong thức hải của hắn triển khai một trận không chết không thôi chiến tranh thức hải của hắn một bên là oanh minh hiện đại nhà máy vô số cánh tay máy bung bẩy trên màn hình dòng số liệu trồi một bên khác làm ở mị tiên sơn biển mây, linh hạc bay múa đại đạo luân âm tiếng vọng hai thế giới kịch liệt bài xích lẫn nhau đầu đá toàn bộ thức h ả i trên không gian bích lũy đều xuất hiện giống mạng n h ạ vết rách phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ đau nhức kịch liệt không có gì sánh kịp đau nhức kịch liệt để lâm việt thần hồn đều đang bận mẹo mà cái này cũng đưa tới địch nhân đáng sợ nhất thơm ma vô số huyết tượng thứ sâu trong thức h ả i hiện hiện h ắ n thấy được địa cầu thấy được gian kia nhỏ hẹp mà đại học phòng ngủ thấy được trên màn ảnh máy vi tính còn chưa thông quan trò chơi thấy được dưới lầu nhà kia vĩnh viễn nóng hôi hổi k h o y đồ n ư ớ cũng nhìn thấy cây gai kia mà hắn nhất hầu kết thúc hắn bình thường cả đợi băng l ã n sắc ký một cỗ to lớn hoang đường cảm giác cùng không cam lòng. cơ hồ muốn đem ý chí của hắn t h ô n vệ hình ảnh nhất truyền thanh một môn tạp dịch viện cái kia luôn luôn túi đầu rụt rè thiếu nữ tô huyền nhi đang bị mấy cái đệ tử ngoại môn m â y quanh chính là nàng cùng phản đồ kêu lâm việt là cùng một bọn trường môn có l ệ cùng lâm việt có quan hệ người hết thẻ nghiêm tra tìm kiếm thân thể của nàng huyền nhi cặp kia thanh tịnh như tiểu lộc trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt nàng bởi vì hắn mà bị liên lụy bị cô lập bị khi nhục nàng thân h n h nuôi kia giống một cây châm hung hăng vào lâm việt đáy lòng h y náy như là đọc dược trong nháy mắt tê dại thần hồn của hắn không hắn muốn gào thét lại không phát ra thanh n â m nào ngay tại ý chí của hắn sắp bị tâm ma triệt để kéo vào vực sâu sắt na cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến ả o l a tòa kia quen thuộc đ ậ c phụ và anh một tiếng vang thật lớn mộ dung tuyết bị một cố năng lượng cùng bạo từ cự thạch sau tung bay hung h ă n g đâm vào trên v á c đá một mụm máu tươi p h u n ra nhưng nàng không chút do dự dáng chống đỡ lấy thân thể lại lần nữa g ơ lên lòng tức đối với ngoài động gào thét bóng đen bóp lấy quả súng và anh phanh phanh mỗi một thương Đều để nàng m u ố n là t h thương thân thể ụ run dày k ị c h nhưng nàng ánh mắt lại nhìn chầm chập phía liệt, lại mắt, trước, nàng cũng không lui lại nửa b ư ớ cách c đó k h ô nào g x hình ư g ngồi xếp bằng, k dung ra đỏ màu tươi. Trước người nàng tinh la kỳ bản quần nộ g ảm đạm, q u cùng h ngừng vỡ bụi. Nhưng nàng hai tay vẫn như bụi. hai pháp tay gao gắt cũ lấy quyết, lực quyết ý như là núi lửa b n g phát trong n g á y mắt vỡ tung tất cả tâm m a huyết tượng lâm việt ý thức tại thời khắc này trở nên không gì sánh được rõ ràng không gì sánh được điên cuồng ta không phải muốn ai thay thế ai con mẹ nó chứ là muốn để cho các ngươi đều trở thành ta một bộ phận hắn từ bỏ loại k i a ngu xuẩn cưỡng ép khắc họa bao trùm mạch suy nghĩ một cái hoàn toàn mới suy nghĩ tựa như tia chấp vạch phá thức hải h tám biên dịch đối với là biên dịch hắn muốn làm không phải để hai loại ngôn ngữ lẫn nhau xung đột mà là sáng tạo một cái cao hơn vĩ độ trình biên dịch một cái có thể đem máy móc nguyên lý phiên dịch thành trận pháp ngôn ngữ đem năng lượng bảo toàn chuyển dịch là linh khí lưu chuyển tầng dưới c h ố t lò dịp g i n c cung hắn xuống ống chính là mạch suy nghĩ này hình thức ban đầu mà bây giờ hắn muốn đem cái này trình biên dịch rèn đúc thành chính mình kim đan ý nghĩ này cả đời toàn bộ t h ứ c h ả i chiến tranh đống như ngừng những cái kia xung đột đạo cùng để ý p h n g phất tìm được cùng tồn tại khả năng bắt đầu vây quanh cái này hoàn toàn mới g i n c cung một lần nữa sắp xếp tổ hợp cũng liền vào lúc này một mực nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người h ắ n cựu khiếu khóa thần n c đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi nó hóa thành một đạo l chủ đ ông năng h lượng m i ệ cùng bạo trong nháy mắt bị bớt lên gần như sụp đổ thức h ả i bị một cỗ thanh lương mà lực lượng cường đại cưỡng ép ổn định cái kia hoàn toàn mới tầm dưới chót ràng cung tại cựu khí khóa thần ngọc ra chỉ bên dưới trong nháy mắt dựng hoàn thành kim đan hình thức ban đầu bắt đầu lấy một loại trước nay chưa có phương thức điên cuồng xoay trọn lương thực cuối cùng nó thành hình đây không phải là một viên truyền thống tu sĩ loại kêu bóng loáng m ư ợ t m à đạo vận do trời sinh kim đan mà là một viên tác phẩm nghệ thuật một viên phức tạp tinh vi tràn đầy bạo lực mỹ học công nghiệp tác phẩm nghệ thuật nó mặt ngoài không còn là hỗn độn một mảnh mà là hiện đ ầ y vô số so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh v v những đường vân kia một nửa là l o ạ da linh quang tượng cổ trợt văn một nửa là l o ạ da kim loại lãnh quang vi hình m ả n điện cả hai lấy một loại hoàn mỹ phương thức giao thoa dung hợp trải ạ o thành một t cái qua viên này kỳ lạ kim đan biên dịch cùng chuyển hóa hóa thành từng luồng từng luồng xa so với trước đó tinh thuần cũng càng cố hiệu suất hoàn toàn mới pháp lực chạy khắp tứ chi bách hải của hắn hắn l thậm chí không kịp cảm thụ cỗ này hoàn toàn mới lực lượng ầm ầm một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa từ ngoại giới chuyển đến lần này không chỉ là thanh â m một cỗ tính hủy diệt sóng xung kích trực tiếp xe rách phương chỉ bày ra tầm cuối cùng p h o n g ngự cậy mạnh đụng vào động phủ bản thể phía trên cả ngọn núi đều tại kịch liệt lay động vô số đá vụn từ đỉnh động tuân rơi rơi xuống vừa mới ổn định thức hải bị nguồn ngoại lực này t r ù n g kích đến kịch liệt chấn động viên đ ê u tân sinh máy móc kim đan đều tùy theo vụ vụ không nớt cơ hồ muốn mất k h ô n g chế từ nơi sâu xa hắn cảm ứng được ngoại giới cảnh tượng phương chỉ chấp pháp triệt đề phạt t bộ dung t u y ế t thân ảnh bị một đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi trưởng ấn màu đen hung hăng đập vào trong vách núi không rõ s ố n g chết động phủ chỗ sâu lâm biệt cái kia hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra một vòng băng lãnh hờ hững như là máy móc giống như không tình cảm chút nào đu quang màu lam tại con ngươi của hắn chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất t r ư ơ n g ba chim sẻ trò chơi t r ư ơ n g ba chim sẻ trò chơi quỷ vụ chi h ả i sương mù t ự a hồ so ngày xưa càng đậm ba phần mang theo một cỗ tan không ra canh đồng cùng tính mịt thất lạc chi ở trên đạo phương chỉ đứng tại một chỗ bị thuế nguyệt ăn mòn chỉ còn một nửa tượng đá đỉnh đầu thanh lịch váy dài tại trong gió biển có chút phát、động. ánh mắt của nàng chăm chú tập trung vào động phủ cửa vào khối tiêu bị nàng dùng trận pháp ngụy trang thành phố thông vách núi địa phương lâm việt đã bế quan ba ngày trùng kích kim đan một bước thiên đường một bước địa n g ụ c nhất là lâm việt loại này căng cơ phương chỉ không dám nghĩ sâu chỉ có thể đem chính mình tất cả tâm thần đều vùi đầu vào cảnh giới cùng trận pháp duy trì bên trên nàng mang theo người viên kia ngọc thạch bàn cờ bị nàng nâng ở lòng bàn tay ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ giống như trận kỳ tại nàng thần thức dẫn dắt bên dưới đã hóa thành vô hình lưới đem chọn tòa đảo khu vực hạch tâm một mực bảo vệ hán sẽ thành công đi mộ dung tuyết thanh â m từ phía dưới chuyền đến mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy nàng ngồi dựa vào trên một khối nhăn thạch trong ngực ôm thật chặt thanh t i a bị lâm việt mệnh danh là lòng tức súng bắn đạn đẽm thân thương băng lãnh xúc cảm t ư ở n hồ có thể cho nàng mang đến một t i a an ủi ba ngày này nàng cơ hồ không có chó mắt khuôn mặt xinh đẹp bên trên viết đầy tiểu thụy duy chỉ có hai con ngươi thanh tị n h kia vẫn như cũ c ố chấp nhìn qua động phủ phương hướng tràn đầy không thể nghi ngờ tin cậy phương chỉ không quay đầu lại chỉ là nhàn nhà tân một tiếng nàng không giống mộ dung tuyết như thế cảm tính tại nàng thôi diễn bên trong lâm việt lần này chủng kích k không đủ ba thành viên tiêu cựu khiếu khóa thần ngọc tuy là thiên địa kỳ trần nhưng lâm việt lựa chọn con đường quá mức không thể tưởng tượng cơ hồ là tại khiêu chiến thế giới này căn bản phát tắc nàng duy nhất có thể làm chính là đem cái này không đủ ba thành hy vọng thủ hộ đến một khắc cuối cùng n g ẫ nhiên phương chỉ con ngươi bỗng nhiên cò r ụ t lại ngọc trong tay của nàng bản cờ đá bên trên đại biểu cho phía ngoài nhất một đạo mê tung h u y ễ n trận mấy cái trợ kỳ không có dấu hiệu nào phải nhặt xuống thế nào mộ dung tuyết trong nháy mắt này lên khỏi mặt đất cao gậy thân ảnh trong nháy mắt kéo căng như là một chiếc cung kéo căng có cái gì đến đây phương chỉ thanh nhâm tỉnh táo đến đáng sợ nhưng nắm b à n cờ ngón tay lại bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh tốc độ rất nhanh v ọ t thẳng phá ta h u y ê n trợ không phải yêu thú yêu thú không có như thế rõ ràng mục đích tính lời còn chưa dứt phương xa trong hải vụ một chiếc toàn thân đen kịp cỡ nhỏ linh c h u như là một thanh truy thủ sắc bén t ậ y mạnh sẽ mở đồng vụ xuất hiện tại hai người trong tầm mắt chiếc thuyền kia các nàng nhận ra bồn đen hải tặc mặc dù so trước đó truy sát các nàng chiếc kia nhỏ rất nhiều nhưng đầu thuyền mặt kia đón gió phấp phới khô lâu bồn đen là quỷ vụ chi hải tất cả tu sĩ ác mộng đầu thuyền một bóng người cao to đứng chắc tay hắn làn da ngâm đen một đạo dữ tợn vết sẹo từ tả mi xuyên qua đến q u o e miệng để hắn nhìn luôn luôn tại nhai răng cười vẹn vẹn xa xa đứng đấy một c ố kim đan tu sĩ đặc thù hô tạc vết tinh cùng tham lam huy áp tựa như cùng một toàn đùi lớn chiếu nặng đặt ở phương chỉ cùng mộ dung tuyết trong lòng giả đăng cảnh thậm chí có thể là chân chính kim đan cường giả là bọn hắn bọn hắn làm sao lại tìm tới nơi này mộ dung tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh nàng không sợ chết nhưng nàng sợ tại lâm việt thời điểm mấu chốc nhất chính mình lại thành cái kia dẫn tới t a i họa đầu mờn phương chỉ đầu g óc đang nhanh chóng vận chuyển lộ tuyến thời gian trùng hợp vô số tin tức trong đầu hiện lên cuối cùng rót thành một cái để nàng khắp cả người phát lệnh khả năng các nàng không phải là bị ngẫu nhiên phát hiện các nàng là bị truy lùng ha ha tựa hồ là ấn chứng nàng phỏng đoán v ù n đen trên linh tru thân ảnh cao lớn kêu phát ra một trận t r ầ m thấp mà k h ả n khàn tiếng cười thanh â m c h n g lớn lại rõ ràng xuyên thấu gió biển cùng trận pháp cách trở tại hai người vang lên bên hai hai vị tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a nhị đương ra mặc dao hắn thậm chí không có vội vã đậu thủ chỉ là dùng cặp t i a như chim ưng sắc bén con mắt có chút hăng hái đánh giá trên đảo màn sáng trận pháp giống như là đang thưởng thức chính mình trong lồng con mồi cuối cùng dãy ruột không cần đoán mặc dao phẳng p h á t xem thấu tâm tư của các nàng khoe miệng vết sẹo kia t u é t ra một cái tản nhẫn đường cong từ các ngươi tiến vào thận lâu thành một khắc kia trở đi hành tung của các ngươi liền chưa bao giờ rời đi tầm mắt của ta ta phải thừa nhận các ngươi rất tài giỏi thế mà thật có thể tìm tới trong truyền thuyết thất lạc chi đ ả o còn phá vỡ ngoại vi tự nhiên đại trận bớt đi ta không ít công phu và anh mặc g a o lời nói giống như một đạo kinh lôi tại phương trị cùng mộ dung tuyết trong đầu nổ bọ ngựa bắt be chim sẻ nút đằng sau nguyên lai、like、các nàng từ vừa mới bắt đầu chính là trong mắt đối phương dùng để dò đường bọ ngựa mà các nàng hao tổn tâm cơ hiệu tử nhất sinh mới tìm được sinh lộ hoàn toàn là đối phương sớm đã bảy điểm cuối cùng to lớn cảm giác n ụ c nhã cùng băng lãnh tuyệt vọng trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hai người đa tạ mấy vị tiểu hữu mở ra cho ta cái này thất lạc chi đảo cửa lớn mặc dao thanh nhâm mang theo m è o đùa dẫn chuột giống như trêu t ứ c để báo đáp lại các ngươi bảo vật cùng tính mệnh ta liền cùng nhau nhận thoại âm rơi xuống hắn đưa tay dâng lên một kiện dạng la bản pháp khí bay lên giữa không trùng tản mắt huyết quang như là từng cây bén nhọn cương trầm hung hăng đâm vào phương chỉ bày ra trên màn sáng trận phát i a n g r á c g i a n g r á c g i a n g r á c màn sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng dên dị, từng đạo mắt trần có thể thấy vết dạng cấp tốc lan tràn ra phương chỉ bày ra trận p h á p mặc dù tinh r i ợ u nhưng nàng dù sao chỉ là trúc cơ tu vi làm sao có thể ngăn cản một tên lửa bức kim đ a n cường giả vận dụng phá trận pháp khí một k í c h toàn lực giữ vững phương chỉ quát trói hai một tiếng một ngụm tinh huyết phun tại ngọc thạch trên bàn cờ nguyên bản đã ảm đạm trận kỳ trong nháy mắt quang mang đại thịnh khó khăn lâm chống đỡ huyết quang kia ăn mọn nhưng nàng cả người cũng lung、lay. s á t mặt trở nên cùng giấy trắng một dạng trong suốt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có ý tứ mặc dao c ở i gằn gia tăng linh lực q u ằ n g chú mộ dung tiết gắt gao cắn môi d ư ớ i một vệ máu từ khỏe miệng chảy ra nàng nhìn xem lung lay sắp đổ màn sáng c h ớ t pháp lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đóng chặt động phủ cửa đá tuyệt vọng sao đúng vậy nhưng nàng trong ánh mắt không có chút nào lùi bước ngược lại g i ấ y lên một cỗ gần như ngọn lửa điên cuồng nàng chậm rãi g i lên trong ngực long tức dùng ngón cái c á c một tiếng mở ra chốt đánh động t c trầm ổn không có vẻ run dày trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu lâm việt ta có lẽ đợi không được ngươi đi ra nhưng chỉ cần ta còn có một hơi cũng đừng nghĩ có bất kỳ người bước qua đằng sau ta c ò n đường này ẩm ẩm đương theo lấy một tiếng vang thật lớn phía ngoài nhất màn sáng trận pháp như là bị nện nát pha lê ẩm vang bạo liệt mười cái khí tức hung hãn buồn đen hải tặc tại mặt giao thủ thế bên dưới như là một đám người được mùi máu tươi cá mập gửi gần sông lên hòn đảo phương chỉ giữ bưng cửa hang tại trận pháp phá t o á i trong nháy mắt mộ dung tuyết phát ra từng tiếng càng quát trói hai nàng không có lựa chọn lui lại phòng thủ ngược lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động nàng không lùi mà thì tới cao g ầ y thân ảnh giống như một đạo mũi tên rời cùng chủ động đón mười mấy tên hải tặc xông tới m u ố n chết t r ư ơ n g bốn huyết s ắ c s ắ c vi không tàn lùi t r ư ơ n g bốn huyết s ắ c s ắ c vi không tàn lùi xông lên phía trước nhất mấy tên hải tặc trên mặt lộ ra nụ cười d ữ thợn trong tay pháp k h í không chút lưu t ì n h chém về phía cái tia đạo nhìn như thân ảnh đơn bạc theo bọn hắn nghĩ cái này nữ tu xinh đẹp dưới loại tình huống này chủ động công kích cùng chịu chết không có gì khác biệt nhưng mà sau một khắc trên mặt bọn họ dáng tươi cười liền triệt để đ ọ c lại vâng một tiếng chưa bao giờ nghe thấy to lớn oanh minh vượt trên sóng biển cùng tiếng gió mộ dung tuyết trong tay cây kia quái dị ống sắt phun ra một đạo hình quạt do trên trăm k h ó a xích hồng sắt kim loại đất cắt tạo thành linh n ă n g phong bạo xông lên phía trước nhất ba tên hải tặc ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra hộ thân linh quang tựa như cùng giấy đồng dạng bị trong nháy mắt xé nát thân thể của bọn hắn bị cái kia cồn bạo bão kim loại đánh cho thùng trăm n g lỗ như là bao tải rách một dạng bay rớt ra ngoài bị mất mạng tại chỗ phá phiến linh xa đạn cái này gần như không thèm nói đạo lý. tràn ngập bạo lực mỹ học phương thức công kích để đến tiếp sau xông lên đám hải tặc cùng nhau trì trệ trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi đây là pháp khí gì ám khí hay là một loại nào đó phù bảo mộ dung t u y ế t không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian nàng biết rõ long tức cứu khuyết điểm t uy lực to lớn nhưng xạ kích khoảng cách là sơ hở trí mạng một thương vanh ra cổ tay nàng khẽ đ ả o long tức đã bị nàng vác tại sau lưng trên tay kia trường kiếm thì phát ra từng tiếng càng kiếm minh hóa thành một giải lụa chủ động sắp nhập vào bởi vì chấn kinh mà xuất hiện đứng không trong bệ địch nàng không có lựa chọn cùng địch nhân sử dụng pháp thuật đối với anh mà là lợi dụng ở trên đảo di tích đổ nát thế lương tại trong lối đi hẹp cùng địch nhân triển khai thảm liệt chém giết gần người đao pháp của nàng lăng lệ mà tàn nhẫn mỗi một đao đều công hướng địch nhân yếu hại nàng tựa như một đoá tại đao quang kiếm ảnh bên trong nở rộ hoa hừng máu t i ể u diễm lại mang theo trí mạng gai nhọn phanh lại là một tiếng vang thật lớn tại một lần giao thoa khoảng cách nàng nắm lấy cơ hội trở lại lại là một phát long tức lần này nàng sử dụng chính là chói bột đạn một tấm ẩn chứa chậm chạp cùng cấm linh trận pháp linh lực l ư ỡ i lớn chống r ô n g mở ra đem ba tên ý đổ vây kín nàng hải tặc một mực bao lại thừa dịp bọn hắn d â y r ù ộ t r o n g nháy mắt mộ dung tuyết kiếm quang t r ậ n lóe lên hai cái đầu phóng lên tận trời nữ nhân này là cái kẻ khó chơi cùng tiến lên m à i c h ế t nàng một tên hải tặc đầu mục nghiêm nghị quát đám hải tặc rốt cục kịp phản ứng không còn từng người tự chiến bắt đầu kết thành chiến trận dùng dây đặc pháp thuật cùng phi kiếm từ bốn phương tám hướng hướng mộ dung tuyết công tới áp lực đông nhiên tăng lớn mộ dung tuyết thân ảnh tại vách nát tường siêu ở giáp bên trên quang mang không ngừng vì nàng đón đỡ ở đòn công kích trí mạng nhưng mỗi một lần đón đỡ đều để trong cơ thể nàng linh lực kịch liệt tiêu hao hô hấp của nàng bắt đầu trở nên gấp rút trên trán dịn ra mồ hôi m ị n cùng trên gương mặt vết máu sen lẫn trong cùng một chỗ nàng tựa như một đầu bị đàn sói vây công bao cái mặc dù r n g mãnh nhưng thể lực cùng linh lực đều tại bị nhanh chóng tiêu hao một bên khác phương chỉ đã l u i giữ đến động phủ cửa ra vào sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy không ngừng đem từng tấm phủ lục đánh ra tại động phủ trước bày ra tầm tầng, tầng lớp lớp phòng ngự nàng trận pháp ở chính diện trên chiến trường ngăn không được m ặ c dao nhưng ở cái này chật hẹp trong khu vực tiến hành phòng thủ lại có thể vì mộ dung tuyết chia sẻ rơi một bộ phận viễn trình áp lực nàng nhìn phía xa cái k i a đạo dục huyết phân chiến bóng người màu đỏ trong lòng tràn đầy kính nể cùng cháy bỏng mộ dung tuyết so với nàng trong tưởng tượng phải kiên cường được nhiều nhưng nàng lại có thể chống bao lâu cũng không lâu lắm lưu vân huyền giáp cùng huyền xà thuẫn quan mang dần dần ảm đạm、Phúc. tại một lần trong n â y công mộ dung tuyết vì cưỡng ép đánh giết một tên uy i ế p cực lớn hải tặc đội trưởng phía sau lưng ngạnh sinh chịu một tên hải một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang nàng cả người như bị xét đánh hướng về phía trước lào đảo mấy bước một ngụm máu tơi ư ư ức chế không nổi p h u n tới n h u ộ n đỏ trước ngực và áo đau nhức kịch liệt từ phía sau lưng chuyển đến nàng cảm giác mình xương cốt cũng nước ra tuyết nhi phương chỉ phát ra một tiếng kinh hô nhưng mộ dung tuyết không có ngã xuống nàng thậm chí không bay đầu lại chỉ là dùng vỏ kiếm chống đỡ mặt đất cưỡng ép ổn định thân hình sau đó dùng một loại gần như như dã thú ánh mắt hung á c nhìn chằm chặp trước mắt hải tặc nàng thụ thương thân thể giống một tôn pho tượng vẫn như cũ gắt gao giữ vững thông hướng động phủ con đường cuối cùng cái tia cố không sợ chết đ i ê n c u ồ n g lại để trải qua sát phạt đám hải tặc đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh thế công không khỏi hơi chậm lại một đám phế b ậ t đúng lúc này một tiếng băng lánh gầm t h é t chuyển đến mặc g i a o thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại chiến trường hậu phương hắn đã không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa hắn chỉ là tùy ý vung tay lên một cỗ bàn g bạc v i ệ n siêu trúc cơ tu sĩ phạm vì hiểu biết linh áp t ầ m vàng giáng lâm những cái tia còn tại vây công mộ dung tuyết hải tặc tính cả bọn hắn phát ra pháp thuật đều tại cố linh áp này bên dưới bị trong nháy mắt tung bay đâm vào trên vách đá hai bên đứt gân gãy xương kêu trên Thanh trạng. mộ t chiêu. Mộ dung tuyết con người thích chặt nàng muốn g ơ lên long tức làm sao cùng chống cự nhưng này cố như núi cao áp lực để nàng liên động một ngón tay đều vô cùng gian nan mặc dao thân ảnh l ó i lên liền vượt qua nàng xuất hiện tại phương chỉ trước mặt trận pháp không sai đáng tiếc quá yếu hán k i n h miệt nói sau đó vô cùng đơn giản một t r ư ờ n g vô r a phương chỉ trước mặt tất cả phụ lục tất cả phòng ngự trận pháp tại cái kia nhìn như chậm rãi dưới bàn tay như là dưới ánh mặt trời mặt biển vô thanh vô tức t r o bụi trường phong dư ba đảo qua đem phương chỉ cùng đã lung lay sắp đổ mộ dung tuyết cùng nhau đánh bay hai người nặng nề mà ngã tại động phủ trên cửa đá lần nữa phun ra một ngụm máu tươi triệt để đã mất đi sức phản kháng xong phương chỉ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng mộ dung tuyết ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ nàng dây dội lấy muốn lại nhìn một chút cánh cửa đá kia lại chỉ có thể nhìn thấy mặc dao thân ảnh cao lớn kia từng bước một hướng các nàng đi tới hắn tấm kia mang theo mặt xẹo mặt tại trong tầm mắt của nàng không ngừng phóng đại nhai răng c ư ờ i tiếng như cùng ma quỷ nói nhỏ trò chơi kết thúc hiện tại để cho ta nhìn xem là dạng gì bà bối đáng ra các ngươi liều mạng như vậy thủ hộ hắn vân tay chụp vào cách hắn gần nhất mộ d mộ dung tuyết đã cảm giác không thấy đau đớn một cỗ to lớn cảm giác bất lực cùng bi thương đưa nàng bá phủ lâm v i ệ t có lỗi với ta không thể giữ vững ươi ngay tại mặt dao ngón tay sắp chạm đến nàng trắng non cái cổ l ú c ông một tiếng cực nhẹ nhưng lại l ự c xuyên tấu h cực mạnh kép h không có dấu hiệu nào từ các nàng sau lưng trong cửa đá t r u y ề n ra thanh â m này rất kỳ quái không giống như là bất luận cái gì pháp thuật hoặc linh lực vận chuyển thanh â m nó càng giống một loại nào đó tinh vi đến cực hạn máy móc tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp bắt đầu khởi đậu mặt dao trên mặt n h e g i n g cười lần thứ nhất cứng nở hắn chụp vào mộ rung t u y ế t tay cũng ở giữa không t r ú n g đống nhiên một trận một cỗ băng lãnh tinh vi bá đạo đến cực h ạ n khí t ứ c như là vỡ đê hồng thủy từ trong động phủ phóng lên tận trời cỗ khí tức này cùng hắn đã thấy bất luận cái gì kim đ a n tu sĩ đều hoàn toàn khác biệt không có loại kia cùng thiên địa giao hòa mượt mã ngược lại tràn đầy sắc bén lạnh leo cứng rắn tựa như như kim loại cảm nhận mặc d a o con người lần thứ nhất hiện ra chấn kinh cùng không dám tin t h ầ n sắc hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng cái kia phiến kiên cố không gì sánh được còn bị phương chỉ ra chỉ mấy đạo phòng ngự phủ b ă n động phủ cự đá không có bị lệ ra cũng không có bị o a n mở mà là tại một cố vô hình cự lực chấn động bên dưới liền hô một tiếng tiếng vang đều không có phát ra cứ như vậy phước một tiếng từ trong ra ngoài triệt để hóa thành bay lên đời trời bột màu trắng t r ư ơ n g năm đầu ngón tay thương cao trào t r ư ơ n g năm đầu ngón tay thương cao trào cửa đá hóa thành m ộ t b ị n như là một trận đột nhiên xuất hiện tuyết lớn tại m ặ t dao kinh ngạc nhìn soi mói chậm rãi bay xuống động phủ cửa bảo một bóng người tắm rửa tại quỷ vụ chi hải đặc thù mông mông bụi bụi sắc trời bên dưới đứng bình tĩnh ở nơi đó là lâm việt hắn hay là mặc cái tia thân một mộc á o xanh thân hình tựa hồ không có biến hóa nhưng cả người khí chất lại phát sinh nghiêng trời lệnh đất cả biến hắn hình dạng vẫn như cũ thường thường không có gì lạ có thể cặp mắt kia lại sâu thúy giống như là cất dấu tinh thần cùng bánh răng vũ trụ khí tức của hắn không còn là chút cơ kỳ loại kia ngoại p h ó n g s á t bén ngược lại nội liễm đến cực hạng giống một khối chưa rèn luyện h u y ệ n thiết nặng nề lạnh leo cứng rắn mang theo một cỗ không thuộc về thế giới này t ì n h vi cùng h ờ h ữ n g lâm việt mộ dung tuyết mơ hồ trong tầm mắt chiếu ra cái kia quen thuộc vừa xa lạ bằng lưng một cỗ to lớn ủy khuất cùng an tâm trong nháy mắt vỡ tung nàng căng cứng thần kinh nước mắt không tự chủ bừng lên. Phương chỉ cũng thở dài một hơi. t ă n g cứng thân thể mềm lũn kém chút mất đi nhưng nàng dáng chống đỡ lấy ánh mắt nhìn chằm chặp lâm biệt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng không hiểu đây là kim đan kỳ nhưng vì sao không có kim đan tu sĩ loại kê hòa hợp trước sau như một với bản thân mình cùng thiên địa ẩn ẩn tương hợp khí t ứ c ngược lại giống như là một hiện khi người bị thôi động đến cực hạn sát phạt lợi khí mặc dao kinh ngạc chỉ kéo dài một cái trước mắt chợt bị một loại càng thêm nóng bỏng tham l a m thay thế nguyên lai、like、là đang trùng kích kim đan t r không được hắn c ư i gằn liếm, liếm môi khô k ố c tốt, tốt tốt một cái vừa mới tấn cấp kim đan căn cơ bất ổn linh lực phù phiếm chính là h o à n m ỹ nhất thuốc bổ tính cả tòa đảo này bí mật hôm nay ta mặc dao thu hết lời còn chưa dứt mặc dao đông nhiên vô bên hông túi chữ vật món kia vừa mới đánh nát phương chỉ trận p h á p huyết sắc mâm tròn lần nữa bay ra nhưng lần này trên la bàn huyết quang đại thịnh ẩn ẩn hội tụ thành một cái g i ữ t ậ n dao long đầu lâu hư ảnh huyết dao phệ hồn chết cho ta mặc dao quát lên một tiếng lớn đem thể nội tất cả linh lực quán chú trong đó cái kia huyết sắc dao long phát ra một tiếng im ắng gà khét mở ra miệm to như chậu máu mang theo một cỗ có thể xé rách thần hồn g i canh hướng l một cách này là hắn thủ đoạn cuối cùng đủ để trọng thương cùng dai dạ đan thậm chí kim đan sơ kỳ tu sĩ hắn phải dùng nhất lôi đình thủ đoạn đem cái này vừa tấn cấp kim đan căn cơ bất ổn tiểu t ử triệt để nghiến át chấm dứt hậu hoạn đối mặt một k í c h trí mạng này lâm việt nhưng không có bất kỳ động tác gì không có tế gia pháp bảo không có bấm n i ệ m pháp quyết thi pháp thậm chí ngay cả hắn cái kêu mang tính tiêu chí hình thù kỳ quái súng ống đều không có xuất hiện hắn chỉ là đứng bình tĩnh ấy phản phất bị sợ choáng váng bình thường nhưng mà tại đan n i ề n khí hải của hắn bên trong một phen ngoại nhân không cách nào nhìn thấy cảnh tượng ngay tại trình diễn một viên kim đan trôi nổi tại khí hải trung ương nhưng nó không phải trên ý nghĩa truyền thống loại kia kim quan g sáng chói đạo vận do trời sinh viên đan dược nó càng giống là một kiện do thần minh chế tạo tinh vi máy móc hạch tâm nó mặt ngoài cũng không phải là bóng l o á n g mà là hiện đầy t ầ n g t ầ n g lớp lớp tựa như đồng hồ nội bộ giống như tinh vi bánh răng cùng t r u y ề n lực kết cấu t ừ n g đạo so sợi tóc còn mảnh đường vân ở trên đó lưu truyền đó cũng phi đạo văn mà là cùng loại kiếp chức ý nấn mạch điện b ả n mạch năng lượng cái này chính là lâm biệt đạo lấy thân là lô lấy khoa học ký ức là hỏa đem trận phát nguyên lý cùng máy móc cấu tạo cưỡng ép dung、luyện. cuối cùng đ ú c thành máy móc kim đan tại mặc dao phát động công kích trong nháy mắt lâm việt trong đầu vô số dòng số liệu điên của nghiện lên mục tiêu mặc dao tu v i nửa bước kim đan linh lực phù phiếm phán đoán là giả đắn kẻ ảnh phương thức công kích huyết đạo pháp khí đặc tính là thần hồn chủng kích cùng linh lực ăn mòn pháp khí quỹ tích đo l ư ợ n g tính toán hoàn tất lớp năng lượng cấp phân tích hoàn tất phương án ứng đối một sử dụng phá quân đánh lén hệ thống phân phối phá rác đạn sát xuất thành công chín mươi tám tốn thời gian không năm giây linh lực tiêu hao lớp năm phương án ứng đối hai vận dụng phong linh pháp y tiến hành tranh đẽ s á t x u ấ t thành công một trăm nhưng sẽ bị động lâm vào chiến đấu biến số quá nhiều phương án ứng đối ba khảo thí hoạch tâm công năng số một lý luận s á t x u ấ t thành công c ũ n g biết linh lực tiêu hao dự đoán ba mươi trở lên phong hiểm cực cao lâm việt khoe miệng khơi gợi lên một vòng điên cùng đường cong hắn từ trước tới giờ không là một người áp vận hắn hoạch tâm g ặ c chất bên trong vĩnh viễn khắc lây dân cờ bạc hai chữ một cái hoàn toàn mới có được vô hạn khả năng đồ chơi ngay tại trong tay có thể nào không trước tiên thử một chút cực h ạ n của nó thế là tại mộ dung tuyết cùng phương chỉ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt lâm việt chậm g ã i g ơ lên tay phải của hắn không có khí thế kinh thiên động đ ị a cũng không có hoa lệ ánh sáng lóa m ắ t hiệu hắn chỉ là đem ngón trỏ tay phải rối ra ngón cái nít lên đối với cái kia đập vào mặt huyết sắc giao lòng dựng lên một cái đơn giản đến có chút chủ ù n ì bị ủ thủ thế một cái kiếp trước trong m ặ n gà g thiếu niên bất lương nhân vật chính thích dùng nhất chiêu bài động tác linh hoàn không đây là ta thương trong chốc lát hắn trong đan điền máy móc kim đan đống nhiên ra tóc xoay tròn mặt ngoài bánh răng điên của nghiến răng t h n g đạo ránh nỏng súng giống như trận bắn đống nhiên sáng lên phát ra cao tần phong minh cả tòa thất lạc chi đảo thiên địa linh ký phản phất bị một cái vô hình cự hình lô đen bắt lấy một loại d a man thô bạo hoàn toàn không nói đạo lý phương thức điên cuồng mà dâng tới lâm việt thân thể những linh khí này không có trải qua luyện hóa không có trải qua chuyển hóa mà là bị máy móc kim đan cưỡng ép dành thời gian áp xúc để thêm co lại cuối cùng tại hắn ngón trỏ đầu ngón tay hội tụ thành một chút đó là một chút cực hạ n không không có nhan sắc không ánh sáng thậm chí không có chút nào năng lượng b a động chỉ là để nơi đó không gian sinh ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra và mẹo、Phúc. một tiếng văng nhỏ nhẹ phản phất chỉ là một cái bọt khí thanh em vỡ tan viên kia vô hình linh hoàn bay ra khỏi nòng súng mặc dao trên mặt nhe răng cười còn chưa tan đi đi trong mắt liền bị một loại cực hạn sợ hãi trô lấp đầy hắn nhìn thấy cái gì hắn nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết dao v h hồn cái kia giữ t ậ n dao l o n g đầu lâu tại tiếp xúc đến mảnh kia không gian vận mẹo sau tựa như là bị đâm thủng bức tranh liền hô một tiếng rên gì cũng không phát ra liền từ đầu đến đôi tường khúc t ă n g d ã hóa thành tinh thuần nhất hạt linh khí tiêu tán trên không trung ngay sau đó là hắn thôi phát đỉnh cấp pháp k h lúc bày ra tầng tầng hộ thể linh quang như giấy mỏng đầu dạng bị trong nháy mắt xuyên thủng sau đó là hắn tiếp thân mặc một kiện trung giai thượng phẩm phòng ngự nội giáp đồng dạng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì cuối cùng là hắn tu luyện trên trăm năm tự cho là không thể phá vỡ nhục thân hắn thậm chí không thể cảm giác được đau đớn thời gian tại thời khắc này phảng phất bị thả chậm vô số lần mặc d a o không thể tin túi lầu xuống hắn có thể thấy rõ lồng ngực của mình xuất hiện một cái không gì sánh được chân nhãn không gì sánh được mượt mà nhỏ bé lỗ thủng hắn sau cùng suy nghĩ là cái này là cái gì một giây sau ý thức của hắn tính cả thần hồn của hắn bị cái kia cố không thể nào hiểu được thuần bị yên diệt chi lực c h i t để từ trên thế giới này xóa đi một đời quỷ vụ chi hại tiêu hùng tung h à n h nhiều năm mồm đen nhị đựng ra ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp lưu lại thân thể tựa như cùng bị phong hóa sa điêu ẩm vang tán làm đ ầ y trời bụi b ặ m t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh như chết tất cả may mắn còn sống sót hải tặc đều như là bị làm định thân thuật cứng tại nguyên đ ị a trên mặt biểu lộ ngưng kết đang khiếp sợ cùng trong sự sợ hãi phản phất thấy được thần ma hô hô lâm việt đột nhiên từng ngụm từng ngụm thở h ư n g hệ sắc mặt huyết sắc lập tức biến mất một cỗ to lớn cảm giác suy yếu từ toàn thân chuyển đến h ắ n có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong đan điền máy móc kim đan quan g mang đều ảm đạm mấy phần vừa mới một kia cơ h ộ dành thời gian trong cơ thể hắn gần ba thành linh lực uy lực vượt quá tưởng tượng to lớn thiêu h à o cũng đồng dạng vượt quá tưởng tượng của bố cái đồ chơi này căn bản không thể làm thành vũ khí thông thường đến dùng nó chính là trung cực giải quyết dứt khoát á t chủ bài hắn ngần g đầu nhìn về phía đám kia đã sợ choáng váng hải tặc lại nhìn một chút đ ổ vào cách đó không xa chính si n g ố c nhìn lấy mình mộ dùng tuyết cùng phương trì cưỡng ép gạt ra một cái có chút hư nhược dáng tôi cười hắn đối với đám kia hải tặc lúc n a y chính mình vẫn như c ũ duy trì nổ súng thủ thế ngón t r ỏ tay phải nhẹ nhàng nói ra kế tiếp ai đến chương sáu phương chu số một gửi lời chào giữa các hành tinh lãng tử chương sáu phương chu số một gửi lời chào giữa các hành tinh lãng tử lâm việt câu kia nhẹ nhàng tra hỏi p h ả n phất là đẻ sập lạc đà cuối cùng một cây r ơ m dạ may mắn còn sống sót đám hải tặc cuối cùng từ cực hạn trong sự sợ hãi bừng tình phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên xoay người chạy lộm n h à o phóng tới bờ biển linh chu hận không thể cha mẹ đà sinh hai cái chân bọn hắn không làm rõ ràng được vừa mới xảy ra chuyện gì chỉ biết là thuyền trưởng của bọn hắn một cái kim đang c cứ như vậy không minh bạch b ư ớ c hơi khỏi nhân gian trước mắt người thanh niên này căn bản không phải người là ma quỷ lâm v i ệ t ánh mắt lạnh lẽo hắn tâm niệm khét động thanh kia cao hơn nửa người toàn thân do huyền thiết chế tạo a cờ bốn mươi bảy trận pháp xuống trường chống rông xuất hiện trong tay hắn bước vào kim đăng kỳ thần thức tăng gọn không có nhắm chuẩn thậm chí không có sử dụng t i ê n lý nhãn trận pháp hắn chỉ là nương tựa theo kim đăng kỳ thần thức cường đại nghiền chết một con kiến một dạng tùy tiện k h ó chặt c h ạ trước tiên một hải tặc ở bang nổ tung còn lại hải tặc càng thêm hồn phi phách tán chiến đấu kế tiếp đã không có khả năng xưng là chiến đấu mà là một trận đơn phương đổ sát mấy hơi sau h ò nảo lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ còn lại có đầy đất vừa b ụ n cùng n ồ n g đậm mùi màu tươi người tên hôn đ à n này mộ dung tuyết khập khiễng đi trở về không nói hai lời một quyền nện tại lâm việt ngực lại bởi vì dùng sức quá mạnh khiên động thương thế đau đến chính nàng nhẹ răng trợn mắt lo lắng chết ta rồi ngươi có biết hay không chúng ta kèm chút liền nàng nói nói thanh âm liền n h ẹ n g ạ o vành mắt v à bừng lâm việt trong lòng ấm áp đưa tay vớt vớt đầu của nàng ô nhu n nói vất vả sau đó giao cho ta hắn đi đến phương chỉ bên người nhìn xem nàng mặt tái nhận đưa tới một bình đan dược chữa thương ngươi cũng giống vậy trước điều tức phương chỉ yên lặng tiếp nhận đan dược ánh mắt nhưng vẫn không rời đi lâm việt giống như là đang nhìn một con v á i vật ngươi cái kia kim đan đến tột cùng là chuyện gì xảy ra một lời khó nói hết về sau lại c h ậ m c h ậ m giải thích lâm việt cười khổ bắt đầu chỉ huy hai người quét dọn chiến trường phát của cạnh người chết là bọn hắn tiểu đoàn đội này thuần thục nhất nghiệp vụ rất nhanh lớn nhất chiến lợi phẩm mặc dao túi chữ vật được đưa đến lâm việt trong tay lâm việt thần thức dò b à o dù là đã có chỗ chuẩn bị vẫn là bị cảnh tượng bên trong cả kinh hít sâu m ộ t hơi không hổ là tung hoành quỷ vụ chi hải nhiều năm hải tặc đầu lĩnh thân gia này đơn giản giàu đến chảy mỡ linh thạch trung phẩm chất thành một ngọn núi nhỏ nói ít cũng có hơn ngàn khối các loại chân quý vật liệu luyện khí không biết tên yêu thú nội đan phẩm giai không đồng nhất đan dược pháp khí d ư ợ c d ỡ môn màu có khoản tiền lớn này đoàn bọn hắn đội tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không cần là tài nguyên phát sâu tại bảo khố trong góc lâm việt phát hiện hai loại đặc thù đồ vật một chiếc chỉ có không xương chưa hoàn thành cỡ n h ỏ tàu thuyền cùng một viên ghi chép luyện khí tâm đắc ngọc giản chiếc thuyền này chính là bọn hắn lúc đến đợi chiếc kia màu mực thuyền nhỏ toàn thân do một loại đen như mực lại có thể tự nhiên lơ lửng lơ lửng linh mục chế tạo thân thuyền thì là do một loại có thể hấp thu thần thức giỏ xét mặc ảnh huyền tinh ghép lại mà thành dùng tài liệu chi xa hoa viễn siêu bọn hắn chiếc kia phá lãng trụ đ ổ i lâm việt đem thần thức chìm vào ngọc giản một lát sau hắn mở to mắt trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ ta hiểu được hắn tự lẩm bẩm minh mạch cái gì minh bạch vì cái gì chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể ngự khí phi hành lâm việt con mắt lóe sáng đến dọa người đó là một loại công khoa trạch nam phát hiện kỹ thuật mới h u y ề n bí lúc k h ủ n g nhiệt hắn hướng hai nữ giải thích nói căn cứ trong ngọc giản này đ i chép khu động pháp khí phi hành cần hai cái cứng n h ấ t điều kiện thứ nhất là linh lực chất chỉ có kim đan kỳ tu sĩ linh lực mới có thể ổn định khu động phi hành hạch tâm pháp thuật ngự phong trận cùng cân bằng trận trúc cơ kỳ linh lực quá mức pha tạng cưỡng ép khu động sẽ chỉ dẫn đến trận pháp mất khống chế thứ hai cũng là trọng yếu nhất là thân thức hắn dừng một chút k h a tay nói trên bầu trời linh khí l o ạ n lưu xa so với trong biển mạch nước ngầm phức tạp được nhiều phi hành cần dùng thần thức cường đại tiến hành ba triệu tư thái cảm giác cùng vi mô không ngừng điều chỉnh pháp bảo cân bằng nếu không một trận gió mạnh liền có thể để cho ngươi từ trên trời cắm xuống đến chúc cơ kỳ thần thức cường độ căn bản không đủ để ứng phó loại này phức tạp tình huống lâm biệt khỏe miệng quét ra một cái to lớn dáng tươi cười hắn vô vỗ bên người chiếc kia màu đen phi thuyền khung s ư ơ n g hắn gái này g i ả đan đại khái làm u ố n vì hắn có một ngày tiến dài chân chính kim đan sau chuẩn bị cực phẩm pháp khí phi hành cứ như vậy tiện nghi chúng ta một cái cải tạo kế hoạch tại trong đầu hắn cấp tốc thành hình hắn thuận tiện muốn đem phá lãng c h u đổi hai bên đôi kia có thể có d ố i quan g vân xí h o à n mỹ cây ghép đến chiếc này dùng tài liệu càng tính xảo hơn buồng đ e n phi thuyền bên trên lấy để cao tốc độ của nó nói làm liệt làm tiếp xuống nửa này g thất lạc chi ở trên đảo đinh đinh đương đương thanh âm bên thai không dứt lâm việt triệt để hóa thân bao công đầu chỉ huy thương thế hơi có chuyển biến tốt đẹp mộ dung tuyết cùng phương chỉ tiến hành một trận oanh oanh liệt liệt phi thuyền cải tạo kế hoạch phương chỉ bằng vào nàng tinh diệu trận pháp tri thức phụ trách ưu hóa linh lực chuyển kết cấu bảo đảm quan vân xí có thể cùng với thân tà mộ dung t u y ế t thì thành thể lực đảm đương phụ trách cắt chém vận chuyển những cái kia nặng nề g h v ậ t liệu luyện khí mà lâm b i ệ t thì là toàn bộ công trình tổng nhà thiết kế cùng hạch tâm nhân viên kỹ thuật nửa ngày sau một chiếc mới tinh tạo hình có chút cổ k h o i phi thuyền lẳng lặng bỏ neo tại cạnh đảo trên mặt nước nó toàn thân đ e n kịt đường cong trôi chạy tràn đầy tốc độ cảm giác thân tàu hai bên đôi kia màu trắng quang vân xí như là thu hồi cánh chim bằng thêm mấy phần linh động cho nó lấy cái danh tự n i phương chỉ nhìn xem tâm huyết của bọn hắn kết tinh luôn luôn trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng nhiều mỉm cười liền gọi phương chu số một lâm việt bố vỗ thân thuyền trong mắt tràn đầy đắc y đây là bọn hắn tại cái này tàn khốc tu t i ê n giới đúng nghĩa ngôi nhà thứ nhất ba người leo lên phương chu số một lâm việt đem mười khối linh thạch t r u n g phẩm khảm vào bệ điều khiển lỗ khảm ngồi bước vàng hắn k h á c quát một tiếng thôi đ ộ n g linh lực cùng thần thức khống chế phi thuyền ngự phòng trận cùng cân bằng trận ông thân thuyền hai bên quang vân xí đột nhiên triển khai đ ấ y thuyền quang man trận p h á p đại t ị n h phương chu số một không có trực tiếp thẳng đứng bay lên mà lại như là mũi tên rời cùng ở trên mặt nước lôi ra một đạo bọn nước màu trắng tốc độ càng lúc càng nhanh khi tốc độ đạt tới một cái điểm giới hạnh l q u a mộ dung tuyết phát ra một tiếng hưng phấn thét lên gió biển thổi lên mái tóc dài của nàng trên mặt tràn đầy chưa bao giờ có thoải mái thật bay lên mặc dù chỉ là mấy trăm mét tầng trời thấp cấp biển nhưng loại này thoát khỏi đại địa trói buộc cảm giác vẫn như cũ khiến nỗi lòng người bành trướng lâm việt cũng nhẹ nhàng thở ra thí nghiệm thành công từ đây chiến lược của bọn hắn tính cơ động sẽ đạt được bay vọt về chất ngay tại ba người đắm chìm tại trong vui s ư ớ n g lúc một mực tại chỉnh lý mặc g i a o di vật phương chỉ sát mặt đ ô n g nhiên trở nên có chút khó coi nàng cầm lấy một viên thẻ ngọc màu đen đưa cho lâm việt lâm việt ngươi nhìn cái này lâm việt tiếp nhận thân thức đảo qua nụ cười trên mặt cũng chầm chầm đọc lại đó là một phần b ư ờ n g đen hải tặc nội bộ nhân viên danh sách cùng nhiệm vụ nhật ký tại danh sách bên trên mặc g i a o danh tự thình lình xuất hiện mà chức vị của hắn thanh thanh sở sở biết hai chủ thuyền ở trên hắn còn có một cái tên thuyền lớn chủ hassa phu đánh truyền tin ký tên h thời gian là năm ngày trước nói cách khác nhiều nhất còn có hai ngày thậm chí khả năng càng nhanh một cái chân chính kim đan trung kỳ cực giả liền sẽ tìm tới cửa phương chu số một động cơ còn tại phát ra vui sướng mù bù, bù. nhưng trên thuyền bầu không khí nhưng trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng lâm việt ngầm đầu nhìn về phía minh mông b ụ hải ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng mới ra tân thủ thôn liền trực tiếp muốn đối mặt khu vực lớn một sao hắn thần thức khống chế b ệ điều khiển bánh lái vừa mới bung ô xuống tâm lại một lần treo đến cổ họng mảnh này ủy vụ chi hải xa so với hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm t r ư ơ n g bảy tông môn bí sử t r ư ơ n g bảy tông môn bí sử phương chu số một ở trên mặt biển bạch da màu trắng bệt môi giống như là một đạo hoảng hốt vết sẹo trong khoang thuyền bầu không khí cùng phi chu pha sóng tiến lên hào hùng hoàn toàn tư phản lại có chút xa sút kim đan trung kỷ t h u y ề n lớn chủ hát xa nhiều nhất còn có ba ngày mấy cái này từ như là tòa nuôi lớn đặt ở trái tim của mỗi người hắn có thể cảm giác được phía sau hai đạo ánh mắt một đạo mang theo lo âu n ồ n g đậm một đạo khác thì tràn đầy tìm kiếm cùng suy tư mẹ nhà hắn chuyện này là sao coi là đánh xong mặc dao cái này giả đàn cảnh coi như thông quan tân thủ giáo trình kết quả hệ thống nhắc nhở chân chính khu vực quản lý còn có hai ngày liền đến đồng thời chỉ mặt gọi tên muốn tới tìm ngươi phiền phước hắn hít sâu mù hơi tỉnh táo lại tuyết nhi phương chỉ thương thế của các ngươi thế nào không chết được mộ dung tuyết thanh â m mang theo một c ỗ chơi liều nhưng lâm việt có thể nghe ra trong đó suy yếu chính là linh lực hao tổn đến không sai bị lắm xương cốt gây mất mấy cây vết thương nhỏ phương chỉ thanh â m thì phải nhẹ hơn nhiều thần thức tiêu hao quá k ị c h liệt cần t ĩ n h dưỡng trận bàn cũng xuất hiện vết dạng tạm thời không có khả năng vận dụng cỡ lớn trận p h á p lâm việt nội thị đan điền viên kia vừa mới đúc thành máy móc kim đan mặt ngoài quang trạch đạm đạm rất nhiều n h ư n g cái kia tinh vi bánh răng cùng đường về phản phát bịt kín một lớp bụi đầu ngón tay một thương vi lực sắc thực hủy thiên dị địa nhưng di chứng cũng đồng dạng bốn mạng hắn hiện tại tựa như một máy vừa mới chạy xong ép một toàn bộ hành trình xe đua b ê ngoài n nhìn xem vẫn được động cơ đã bắt đầu bốc khói dù n g loại trạng thái này đi đối mặt một cái hàng thật giá thật thời kỳ toàn thịnh kim đan trung kỳ tu sĩ muốn chết cũng không phải như thế cái tìm pháp chúng ta đi mới xây long nguyên thành phương chỉ bỗng nhiên mở miệng thanh â m của nàng tỉnh táo đến gần như t ă n g cốc quỷ vụ chi hải là hát xa địa bàn nơi này không thể ở lại hát phàm hải t ậ c tại ủy vụ chi hải kinh doanh nhiều năm hai mắt đông đảo bạn nhất bị để mắt tới phương chu số một lại nhanh cũng không nhanh bằng một cái kim đan trung kỳ thần thức tìm kiếm lâm việt im lặng hắn đương nhiên muốn đến điểm này mới long n g uyên thành có thể đi tiếp tế một phen cũng là khả năng nhất là trước mắt chỗ an toàn nhất vậy chúng ta đi long n g uyên mộ dung t u y ế t có chút mở m i ệ n g hỏi ánh mắt của hắn không tự chủ được trôi hướng sau l ư n g tòa kia ngay tại đi xa thất lạc chi đảo chúng ta trở về trước tiên đem phá quân làm được lâm việt đ ỗ n g nhiên đánh bánh lái phương chu số một trên không trung bên trên vạch ra một cái cự đại đường vòng cung vậy mà quay đầu hướng phía vừa mới thoát đi hòn đảo phóng đi phương chu số một lạng uyên không một tiếng động đố vào thất lạc chi đảo chỗ kia ẩn mấp đá ngầm trong động vật bố trí xuống mấy cái giản dị liếm t ứ c t r ấ t pháp ba người lần nữa bước lên tòa này tính m ị c h hòn đảo lần này tâm tình của bọn hắn cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt không có hải tặc uy hiếp tăng thêm chính mình tiến giai kim đan trước kia chuyện không dám làm hiện tại không hề cố kỵ hòn đảo khôi phục nó khuôn mặt vốn có một tòa to lớn ngưng kết p h ầ n mộ đi xuyên qua những cái kia bị ngọc hóa vọng thư tông đệ tử ở giữa mộ dung tuyết nhịn không được dùng mình một cái vô ý thức tới gần lâm việt một chút phương chỉ lâm việt ánh mắt đảo qua những cái kia sinh động như thật ngọc tượng trên mặt bọn họ hoảng sợ, kinh ngạc biểu lộ tuyệt vọng bị vĩnh viễn dừng lại trước ngươi nói ngươi muốn làm rõ ràng ngưng sương quyết nhân quả hiện tại có lẽ là một cơ hội phương chỉ yên lặng gật đầu nàng nhìn xem những n à y ngọc tượng ánh mắt phức tạp nàng công pháp tu luyện nguồn gốc từ nơi này cái này khiến nàng đối với tòa này tông môn hủy diện có loại không hiểu liên lụy cảm giác nương tựa theo ngày càng t i n h tiến trận pháp tạo nghệ cùng đối với hòn đảo linh khí lưu động quen thuộc phương chỉ mang theo hai người vòng qua mấy chỗ tàn phá sát trận cuối cùng đi tới một mảnh bị san thành bình địa phế tích trước nơi này hẳn là vọng thư tông tàng thư cát phương chỉ ngồi sổ người xuống lấy tay phủi nhẹ trên đất bụi đất lộ ra phía dưới khắp do phức tạp trận v ă n sàn nhà khu vực hạch tâm bị cường đại cấm chế bảo hộ lấy mặc dù đại bộ phận đều hủy nhưng tận cùng bên trong nhất hẳn là còn có đồ vận tiếp xuống một canh giờ thành phương chỉ cá nhân biểu diễn nàng khi thì xuất ra mấy cái trận kỳ cẩn thận từng ly từng tí cắm ở phế tích các n ọ n g n á c h khi thì lại móc ra la b à n miệng lẩm bẩm tính toán cái gì lâm việt cùng mộ dung tuyết thì tại một bên hộ pháp cảnh giác khả năng xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì rốt cục theo phương chỉ đem cuối cùng một viên trận kỳ đánh vào dưới mặt đất toàn bộ phế tích mặt đất chấn động nhẹ một ch một mảnh màn sáng nhu hòa từ lòng đất dâng lên che lại một mảnh ước chừng ba t r ư ệ n g v ư ơ n g khu vực trong màn sáng mấy cái méo mó đổ đổ sách ngọc t h ạ c h đỡ như kỳ tích bảo tồn hoàn hảo may mắn không làm được bệnh phương chỉ cái chán chạy ra mồ hôi mịt lâm việt bước nhanh đi lên trước cầm lấy một viên cách hắn gần nhất ngọc giản thần thức dò b à o sau một lát hắn ngầm đầu k h ắ p khuôn mặt là rung đ ộ u trong ngọc giản đi lại chính là vọng thư tông hủy diện trận tướng tông môn này cũng không phải là bị hủy bởi ngoại địch xâm lấn mà là tự sát mặt đại tông chủ một vị kinh tài tuyệt diễm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ dự cảm được quỷ vụ chi hải chỗ sâu có đại khủng bố giáng lâm đó là một loại hắn xưng là ma âm đồ vật có thể âu người thần hồn dụ nhân đoạt lạc trong tông môn đã bắt đầu có đệ tử xuất hiện điên dấu hiệu vì thủ hộ tông môn vị tông chủ này làm ra một cái điên cuồng quyết định hắn muốn lấy thân là trợn nhãn đem chọn tòa thất lạc chi đạo luyện hóa thành một kiện trước nay chưa có chấn hồn pháp bảo đệ mà chống cự ma âm nhưng mà hắn đánh giá thấp ma âm của bố cũng đánh giá cao năng lực của mình nghi thức tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất ma âm đống nhiên giáng lâm cùng hắn thúc giục bảng bạc linh lực phát sinh kịch liệt xung đột kết quả nghi thức triệt để thất bại năng lượng tồn g bạo trong nháy mắt mất khống chế đem ở trên đảo toàn bộ sinh linh tính cả vị tông chủ kia cùng một chỗ đều ngọc hóa vĩnh viễn ngưng kết tại trong nháy mắt đó tiên niên mộ dung t u y ế t nghe xong lâm việt thuật lại tự lẩm bẩm lâm việt lại trầm mặc hắn nhớ tới tại u linh thuyền sự kiện bên trong nghe được cái kia quỷ dị tiếng ca nguyên lai、like, cái kia không chỉ là huyết thuật mà là đủ để hủy diệt một cái tông môn cường đại tồn tại kinh khủng thế giới này mức độ nguy hiểm lại một lần đổi mới hắn nhận biết phương chỉ không để ý đến bọn hắn chân kinh nàng cầm lấy một viên khắc nhìn càng thêm cổ lão ngọc giản cẩn thật sắc mặt của nàng trở nên càng ngày càng cổ quái lâm việt nàng n g n g đầu nhìn xem lâm việt trong đôi mắt mang theo một loại khó nói nên lời tìm tòi nghiên cứu ngươi nhìn cái này lâm việt tiếp nhận ngọc giản thân thức chìm vào lần này hắn nhìn thấy nội dung để hắn huyết dịch cả người đều cơ hồ đọc lại ngọc giản ghi lại là vọng thư tông sáng lập ra môn phái bí văn sáng phái tổ sư đúng là năm trăm năm trước thiên nhai hải các một vị phản bội chạy trốn trưởng lão hắn trộm đi b i ể n các một kiện bảo vật chân phái mới lấy ở chỗ này khai tông lập phái lập nên vọng thư tông cơ nghiệp mà món kia bị hắn trộn đi bảo vật đương nhiên đó là i ể u khiếu khóa thần học không không đối ngọc giản cuối cùng dùng cực nhỏ chữ ghi chú đây là hàng lái tuy có kỳ hiệu nhưng cùng chính phẩm có khác nhau một trời một cực lâm khả cứng đờ hắn vô ý thức s ờ lên túi chữ vật của chính mình nơi đó đang lẳng lặng nằm một viên phong cách cổ xương ở bội một viên hắn tại cổ tu động phủ bên trong từ vị t i a tọa hóa tán tu trên thân lấy được hàng thật giá thật có thể chấn áp t â ma m vững chắc thần hồn thiên địa kỳ chân lại là cái hàng á i ý niệm này như là nhất do d é thấu xương trong nháy mắt vọt khắp tứ chi bách hải của hắn t h ạ c thanh toàn thiên ngai hải các thiếu các chủ nàng đối với mình cái kia vượt mức bình thường hứng thú nàng cái kia phảng phất có thể xem thấu hết thẻ ánh mắt nàng vì chính mình cung cấp tình báo cung cấp che chở thật là bởi vì thưởng thức chính mình bạo lực mỹ học sao hay là nói nàng đã sớm đã nhận ra cái gì chương tám ta đến từ ngôi sao hai hợp một trường một chương tám ta đến từ ngôi sao hai hợp một trường một hắn đem miếng ngọc g i ả n kia đưa trả lại cho phương chỉ nói vọng thư tông lịch sử so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nơi đây không nên ở lâu v ù n đen t u y ề n trưởng lúc nào cũng có thể đuổi theo chúng ta nhất định phải lập tức đi hắn tỉnh táo lây nhiễm hai người khác phương chỉ tiếp nhận ngọc giản nhẹ gật đầu hai đầu lông mày sầu lo sâu hơn mộ dung tuyết thì là nắm chặt kiếm trong tay cảnh giới địa hoàn chú ý bên phía những cái kia ngọc hóa tu sĩ pho tượng tại mở tối giới ánh sáng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống lại trước khi đi còn có một việc muốn làm lâm việt ba người ngồi lên phi chu hướng phía trung tâm hòn đảo bay đi xuyên qua tính mịch tông môn phế tích bọn hắn rất mau tới đến giữa hòn đảo một cái màu xanh đậm băng hồ đó chính là trong điện tịch hải nhãn sát khí chỗ tụ tập chỗ lâm việt dừng ở bên hồ t h trong túi chữ vật lấy ra quần áo đó là một khối to bằng đầu người toàn thân đũ lam tinh thạch chính là từ long nguyên thành lấy được khối kia u hại tinh thạch tinh thạch vừa xuất hiện t r u n g quanh kia sáng tựa hồ cũng bị nó hút vào tản ra thâm t h ú í mà khí tức nguy hiểm thân thức khẽ động khối kia u hại tinh thạch liền lơ lửng mà lên chậm dại hướng giữa hồ l ư ớ t tới trong cơ thể hắn máy móc kim đ a n có chút chuyển động một cỗ tinh thuần linh l ự c tuân ra nhưng không có hóa thành sát phạt chi lực mà là hóa thành một cái bàn tay vô hình cẩn thận từng ly từng tí nâng tinh thạch đem nó xuyên vào băng lánh nước hồ âm một tiếng văn nhỏ phản phất nung đỏ que hẳn thỏ vào trong nước một cỗ mắt trần có thể thấy hàn khí màu l a m từ tinh thạch cùng nước hồ tiếp xúc địa phương phát ra cấp tốc tràn ngập ra lâm việt hai mắt khép hở thân thức độ cao tập trung hắn muốn làm chính là lợi dụng băng hồ này sát khí đặc tính gia tốc tụ tập sát khí cực lớn rút ngắn thời gian lại như bên trong cùng h ữ h ả i tinh thạch nội bộ cồn bạo linh lực đem nó từ một loại kiên cố vật liệu hòa tan thành một loại có đặc thù kết cấu đáng làm hình thái quá trình này tựa như là cho một khối vật liệu thép tiến hành giảm độ nóng xử lý h ơ không cẩn thận khối này tài liệu chân quý liền sẽ bởi vì trong ngoài linh lực xung đột mà triệt để vỡ vụ phương chỉ cùng mộ dung tuyết nín hơi ngưng thần mà nhìn xem các nàng có thể cảm giác được khối tinh thạch kêu bên trong ẩ n c h ứ a đáng sợ năng lượng cũng càng có thể cảm nhận được lâm việt giờ phút này điều khiển độ khó vậy cần đối với linh lực không gì sánh được tinh diệu lực không chế nhiều một phần thì nát thiếu một phân thì không hiệu thời gian từng giây từng phút trôi qua bên hồ lâm việt cái chán cũng dịn ra mồ hôi dịp u hải tinh thạch cứng cỏi v ư ợ t q u a tưởng tượng n ó nội bộ linh lực kết cấu tựa như một cái quật cường c ó n nhín hơi chút đụng vào liền sẽ dựng thẳng lên gai nhọn hắn vỡ vụt nguyên bản lũ lam c thể vậy mà bắt đầu trở nên giống một khối hơi mở thạch màu、làm. nội bộ kỳ dị c h ố n g rông kết cấu như ẩn như hiện thành lâm việt trong mắt tinh quang l o i lên thần thức đ ố n g nhiên vừa thu lại đoàn kia đã trở nên mềm mại ưu hải tinh thạch bị hắn từ trong hồ mở lên cấp tốc dùng một cái đặc chế hộp ngọc phong tồn đứng lên đi hắn không có một lát trì hoãn lên thuyền triệt hồi liêm tức t r ấ t pháp khởi đậu phương chu số một thân tàu sáng lên từng vòng từng vòng quang mang t r ấ t pháp lạc yên không một tiếng động đạch ra một đường vòng cung lập tức đông nhiên ra tốc thân tàu hai bên quang vân xí mở ra đem phi chu nắm cách mặt biển hướng phía quỷ vụ bên ngoài phá không mà đi sau lương t ò a t i a mai táng vô số bí mật thất lạc chi đạo cấp tốc tại trong tầm mắt hóa thành một cái càng ngày càng nhỏ điểm đen cuối cùng biến mất tại mênh mông vụ hải cuối cùng lâm việt không nói một lời lái phi chu tại mênh mông trong vụ hải đẹp qua thiên mai hải các i ể u k h i ê u khóa thần học thạch thanh toàn mấy cái này từ ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại xoay quanh sâu c h ố i lên một đầu để hắn không giải được dây gai chính mình bí mật lớn nhất hạch tâm nhất đ t chủ bài một trong rất có thể từ vừa mới bắt đầu liền bại lộ tại bí mắt của người khác con dưới đáy mà chính mình còn như cái đồ đần một dạng đối với người khác thiện ý cảm động đến rơi nước mắt loại này bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác để hắn không thích cho ăn ngươi thế nào mộ dung tuyết rốt cục nhịn không được lấy t củi t r ò thọc hắn từ vừa rồi bắt đầu liền cùng cái m u ộ n hồ lô mở dạng phát hiện cái gì lâm việt há to miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu chẳng lẽ nói cho các nàng biết chúng ta khả năng bị một cái càng kinh khủng càng sâu không lường được thế lực theo dõi cái kia nhìn tiên khí đồng bền giúp chúng ta đại ân thạch thanh t o à n rất có thể là một cái lúc nào cũng có thể sẽ xuống tay với chính mình hắc thủ phía sau màn cái này sẽ chỉ tăng thêm khủng hoảng không có gì hắn cuối cùng vẫn lắc đầu cưỡng ép đem quần quận suy nghĩ đẻ xuống chỉ là đang nghĩ làm sao đối phó hát xa phương chỉ nhìn hắn một cái không có hỏi tới chỉ là yên lặng đem mấy miếng ngọc g i ả n kia cất kỹ sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đ i ề u tức khôi phục nàng biết lâm việt nhất định là có chuyện gì dầu diếm nhưng nàng cũng minh bạch bây giờ không phải là truy vấn ngọn nguồn thời điểm việc cấp bách là sống xuống dưới mộ dung tuyết nít miệng cũng tìm hẹo lánh tòa hạ nuốt vào mấy khỏa đáng dược bắt đầu vận công chữa thương trong khoan thuyền lần nữa rơi vào chơ mặc chỉ còn lại có phi chu phá vỡ xương mủ lúc phát ra rất nhỏ bù, bù. lâm việt ép buộc chính mình đem l ự c chú ý kéo về đến trước mắt khốn cảnh bên trên mặc kệ thiên ngai hải các có mưu đồ nào đó vậy cũng là chuyện ngày sau dưới mắt hát xa mới là treo lên đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư chi kiếm nhất định phải nhanh khôi phục sức chiến đấu hắn phân ra một sợi tâm thần chìm vào đan đ i ể n khí hải khi hắn ý thức lần nữa tiếp xúc đến viên kia máy móc kim đan lúc một cỗ toàn tâm nâm nhói bỗng nhiên chuyển đến hắn cố n é n k h ó c h ị u c ẩ n thận quan sát đến chính mình kim đan nguyên bản hoàn mỹ vận chuyển tinh vi kết cấu giờ phút này giống như là bị bạo lực tháo rỡ qua bình thường khắp n nhất là hắn một mình sáng tạo làm ránh n ò n g súng sử dụng xoắn ốc tụ linh tăng áp trận v ă n giờ phút này quang mang ảm đạm phía trên thậm chí xuất hiện một tia mắt thường cơ hồ không thể nhận ra biến rất nhỏ vết rách lâm v i ệ t lòng c h ầ m xuống hắn c á i kia công khoa sinh tư duy lập tức bắt đầu vận chuyển vấn đề ở chỗ nào là năng lượng chuyển vận phương thức bình thường công kích vô luận là dùng mắt t ư ơ n g hay là mặt khác pháp khí đều là thông qua kim đan chuyển vận linh lực lại từ trên pháp khí trận pháp tiến hành chuyển hóa cùng kích phát quá trình này kim đan bản thân vai trò là một cái ổn định không thể làm gì nguồn điện nhân vật nhưng trước đó đầu ngón tay một thương kia hoàn toàn là một chuyện khác một thương kia h ắ n tương đương là đem kim đan bản thân trở thành nòng súng cùng đạn dược cưỡng ép đem thiên địa linh khí dã man áp xúc quan chú sau đó trực tiếp bắn ra đi cái này tương đương với vòng qua tất cả an toàn hiệp nghị cùng năng lượng chuyển hóa trang bị trực tiếp đem ngoại bộ dòng điện cao thế nhận được c v u hạch tâm bên trên hiệu quả là bạo tạc tính chất hậu quả cũng là thai nạn tính mỗi một lần công kích như vậy đều là đối với kim đan tầm dưới chót kết cấu một lần nghiêm trọng mài b ò n đây không phải một cái có thể thông thường sử dụng kỹ năng mà là một cái đồng quy vô tận đại chiêu dù nhiều không đợi địch nhân đánh chết chính mình chính mình kim đan trước hết một bước vỡ vụ mẹ nó lâm việt ở trong lòng mắng nhỏ một câu thật vất vả có cái vương nổ kết quả hệ thống nhắc nhở là hạ định thể nghiệm thẻ chỉ có thể dùng một lần lại dùng liền muốn thu phí mà lại thu làm ệ n h chương tám ta đến từ ngôi sao hai hợp một trường hai chương tám ta đến từ ngôi sao hai hợp một trường hai chỗ thiếu hụt này tại đối mặt mặt khác kim đan kỳ lúc chính là trí mạng hắn cơ hồ có thể tiên đoán được chiến đấu tràn diện chính mình dùng hết toàn lực phát ra một cái linh năng đạn xuyên giáp có lẽ có thể trọng thương hát xa nhưng mình cũng sẽ lập tức lâm vào suy yếu kim đ a n bị hao tổn mà kim đan trung kỳ cơn giả sinh mệnh l ự c xa không phải mặc dao loại kia giả đàn nhưng so sánh tuyệt đối không có khả năng bị một k á c h biểu sát kết quả không cần nói cũng biết nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này hoặc là tìm tới một loại có thể nhanh chóng chữa trị kim đan tổn thương biện pháp hoặc là tìm tới một loại càng tinh tế hơn thấp hơn hao tổn năng lượng điều khiển phương thức hắn bắt đầu điên cùng tìm kiếm chi nhớ của mình đem mình học tất cả t r ấ t pháp luyện k h í c h i thức đều qua một lần ý đồ tìm tới phương án giải quyết chữa trị trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng chữa trị loại này tính căn bản kết cấu tổn thương cần rộng lượng thiên tài địa bạo cùng m i nước c ô n phu hắn thiếu chính là thời gian như vậy chỉ còn lại có con đường thứ hai càng tinh tế hơn điều khiển như thế nào mới có thể càng tinh tế hơn điều khiển lâm v i ệ t trong đầu linh quang nói lên hắn bỗng nhiên từ trong túi chữ b ậ t móc ra một viên cổ xương ngọc giản đúng là hắn tại tòa kia cổ tu sĩ trong động p h ủ lấy được cựu chuyển giám thiên lục lúc trước hắn chỉ là qua loa nhìn qua biết đây là một bộ chuyên tu thần thức huyền cấp công pháp chia làm trên dưới hai bộ thượng bộ dịch hình thiên có thể trả lại nhục thân cải thiện căn cốt dung mạo phần dưới thần thức thiên thì là đem thần thức cô đọng như trâm cực lớn tăng cường thần thức cường độ tính bền dẹo cùng điều khiển độ chính xác hắn lúc đó bởi vì nóng lòng kết đan cũng không có xâm nhập tu luyện nhưng giờ phút này điều khiển độ chính xác bốn chữ này lại dường như sấm xét tại trong đầu hắn nổ vang đúng a hắn máy móc kim đan tựa như một máy tính năng cường đại đến cực hạn siêu máy tính phần cứng mà hắn hiện tại sử dụng lại là một bộ đơn sơ nhất thô giáp nhất hệ điều hành căn bản là không có cách phát huy ra phần cứng toàn bộ tính năng cưỡng ép vận hành sẽ chỉ dẫn đến phần cứng mạnh h ư hao mà bộ này cựu chuyển giám thiên lục không phải liền là một bộ chuyên môn là siêu máy tính này chế tạo riêng cấp cao nhất hệ điều hành sao nếu như thần thức của hắn có thể cường đại đến như là vô số cái tay vô hình đi tinh tế điều khiển kim đan bên trong mỗi một cái bánh răng chuyển động mỗi một đạo bảng mạch năng lượng hướng c h ạ y vậy hắn có phải hay không liền có thể tại không tổn thương kim đan bản thể tình dưới càng hiệu suất cao hơn an toàn hơn dẫn đạo cái k i a cố lực lượng ủ ị thiên diệt đ ị a thậm chí hắn có thể không còn câu nệ tại đầu ngón tay phát thương loại này thô bạo hình thức mà là có thể đem cái k i a cố yên diệt chi lực bám vào tại phá quân đặc chế đạn dược bên trên đánh ra đúng nghĩa tiêm tinh đạn liền đi long nguyên thành lâm n g ệ t mở c h o n mắt trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí chúng ta muốn chước tìm địa phương tuyệt đối an toàn dừng lại đoạn thời gian hắn cần thời gian hắn cần lập tức bắt đầu tu luyện cựu chuyển giám thiên lục một cái hoàn toàn mới tràn ngập vô hạn khả năng mạch suy nghĩ ở trước mặt hắn đ ố n g nhiên triển khai lâm v i ệ t hô hấp trong nháy mắt trở nên rồn rập lên hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng kém chút hưng phấn ngửa mặt lên trời t h é t dài hắn ngầm đầu nhìn về phía ngoài khoang thuyền mảnh kia vẫn như c ũ đậm đến tan không ra quỷ vụ lại cúi đầu nhìn một chút trong tay ghi lại cựu chuyển giám thiên lục mặc giản màn đêm lu phương chu số một tại m ê n h mang biển mây phía trên g h é qua giống như là một lá cô độc thuyền nhỏ lâm việt thiết lập tốt tự động vận chuyển lộ tuyến trong khoang thuyền bầu không khí cũng thoáng dịu đi một chút phương chỉ đã tiến nhập độ sâu minh t ư ờ n g nàng quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu thủy làm sóng linh khí ngay tại chữa trị tiêu hao quá độ thần thức mộ dung tuyết xử lý tốt vết thương đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ lặng lẽ đi tới lâm việt bên người ở trên bong thuyền ngồi xuống còn đang suy nghĩ hát xa sự tình nàng nhẹ giọng hỏi trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ô n h ân lâm việt không quay đầu lại chỉ là nhìn phía xa bị tầm mây che đ đang suy nghĩ như thế nào mới có thể giết chết hắn mộ dung tuyết thổi phù một tiếng bật cười khiên động vết thương lại đau đến nghe răng t r n mắt n g ư ơ i nhà mới từ quỷ môn quan leo về đến liền nghĩ đi t r e o chọc kế tiếp diêm vương ra nàng trên miệng b á n trách thân thể lại không tự giác hướng lâm việt xê dịch tựa hồ muốn từ trên người hắn hấp thu một chút ấm áp cùng cảm giác an toàn lâm việt trầm mặc một lát đ ố n g nhiên chỉ vào đỉnh đầu ngẫu nhiên từ mây khe hở bên trong lộ ra tinh thần nói ra tuyết nhi ngươi nhìn những ngôi sao kia ân rất sáng nhìn rất đẹp a mộ dung tuyết thuận ngón tay của hắn nhìn lại ta kỳ thật đến từ nơi đó tại ta tới cái chỗ kia chúng ta biết những ngôi sao kia mỗi một cái đều là một cái thái dương tựa như trên đỉnh đầu chúng ta cái kia một dạng bọn chúng cách chúng ta vô cùng vô cùng xa xôi xa tới quang mang muốn đi lên hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể đến nơi này mà tại những cái kia thái dương chung quanh khả năng cũng có được giống chúng ta dưới chân dạng này đại điệp mộ dung t u y ế t nghe được giật mình một đôi con ngươi sáng ngợi bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi nàng chưa từng nghe qua kỳ lạ như vậy thuyết pháp tu tiên giới cho là tinh thần là thiên đạo tô điểm là pháp tắc cụ hiện ngươi quê hương của ngươi chính là địa phương như vậy sao nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi lâm việt cười cười trong nụ cười kia mang theo một tia hoài niệm cùng buồn vô cớ đúng vậy à? hai người nhất thời không nói gì chỉ là sánh vai ngồi nhìn xem mảnh này đối bọn hắn mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tinh không gió biển thổi phật lấy bọn hắn lọt tóc mang theo một tia dâm đáng ý lạnh qua hồi lâu mộ dung t u y ế t mới sâu kín mở miệng lâm việt chúng ta thật có thể sống s ó t sao thanh âm của nàng rất nhẹ mang theo một tia ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận yêu đất từ gia tộc thiên chi tiêu nữ đến ca ca chết thảm lại đến chạy trốn đến tận đầu tận đâu bây giờ lại đối mặt kim đan trung kỳ truy sát nàng kiên cường nữa cũng trung quy là cái chừng hai mươi thiếu nữ lâm việt quay đầu nghiêm túc nhìn xem con mắt của nàng hai con ngươi thanh tịnh kia bên trong phản chiếu lấy ánh sao đầy trời cũng đổ chiếu đến chính hắn thân ảnh hắn không nói gì thêm lời nói hùng hồn chỉ là vân tay nhẹ nhàng t r i n h trọng phủi nhẹ nàng bị gió thổi loạn một sợi sợi tóc tuyết nhi thanh âm của hắn rất nhẹ lại dị thường rõ ràng chờ chúng ta giải quyết hát xa chờ chúng ta có thể chân chính an định lại ta đáp ứng ngươi ta sẽ tạo một chiếc có thể bay đến cao hơn càng n h n h thuyền so sánh thuyền số một nhanh gấp trăm lần một nghìn lần hắn dừng một chút nhìn xem con mắt của nàng nói từng chữ từng câu ta mang ngươi bay ra mảnh này trời đi những ngôi sao kia bên trên nhìn một chút mộ dung tuyết hốc mắt lập tức liền đỏ lên nàng dùng sức nhẹ gật đầu lại một chữ cũng nói không ra sợ mới mở miệng nước mắt liền sẽ vỡ đê lâm việt thu tay lại trong lòng phần kia bởi vì thạch thanh toàn mà lên băng lãnh tựa hồ cũng bị này nháy mắt ôn nhu h ò a tan một góc hắn vô ý thức sờ lên túi chữ vật của chính mình viên kia phong cách cổ xương ngọc bội đang lẳng lặng nằm ở bên trong con đường phía trước là kim đan đại năng truy sát phía sau là động cơ không rõ minh hữu mà lực lượng của mình lại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới nhưng ít ra bên người còn có cần người bảo vệ còn có một cái xa xôi mà sáng trói đất định vô luận như thế nào đ ề u muốn sống sót chương chín trong động phủ ánh trăng chương chín trong động phủ ánh trăng phương chu số một tại tầng mây cùng quỷ vụ biên giới ghé qua cuối cùng phá vỡ tầng cuối cùng sức mỏng một tòa mới tinh thành thị hình dáng xuất hiện tại ba người trước mắt là long nguyên thành hoặc là nói là long nguyên thành gì chỉ cùng tân sinh từ trên cao quan sát cả tòa thành thị giống như là một khối bị cự lực đạp nát sau lại dùng n ử a cao su miễn cưỡng dán lại thủy tinh nguyên bản hợp quy tắc khu phố mạng lưới đ ứ t gây và mẹo m ả n g lớn m ả n g lớn cháy đen phế tích như là giữ tợn vết sẹo đến nay vẫn chưa rút đi nhưng ở những ngày vết sẹo phía trên mới sinh cơ chính lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ dã man sinh trưởng vô số tu sĩ như là con kiến hôi tại trong phế tích xuyên thẳng qua từng tòa do cự m ụ c cùng nham thạch dựng lâm thời kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên càng nhiều là dọc theo ngọn núi một lần nữa đào đới đập v ụ lít nha lít n h í như là tổ h n g phương thị bị di chuyển đến tương đối hoàn hảo tây thành tiếng người h ê n áo t nào náo động k ó i lửa hòa tan chiến tranh lưu lại tích mịt nơi này không có b i thương chỉ có một loại sống sót sau tai nạn liều lĩnh phải sống sót của nhiệt lâm việt lái phương chu số một ở ngoài thành một chỗ vắng vẻ sơn lâm hạ xuống thu hồi phi thuyền sau ba người thay đổi phổ thông tán tu trang phục lặng yên vào thành trong thành bầu không khí so trong tưởng tượng còn muốn khẩn trương khắp nơi có thể thấy được võ trang đầy đủ đội tuần tra kiểm tra lấy lui tới người qua đường trên mặt của mỗi người đều v i ế t đầy cảnh giác cùng mọi m ệ n h xem ra thành chủ áp lực làm cho tất cả mọi người đều thành chim sợ cánh quang mộ dung tuyết thất g i n g hai đầu lông mày mang theo một tia t r ắ n é t phương chỉ thì quan sát đến càng thêm cẩn thận không chỉ là thành chủ ngươi nhìn những cái kia đội tuần tra phục sức chí ít có năm sáu cái thế lực khác biệt tiêu ký long nguyên thành đã không phải là trước kia long nguyên thành nơi này hiện tại là một nồi món tập cầm ngư long vô tạng trật tự chỉ là mặt ngoài lâm việt không nói gì trực tiếp mang theo các nàng đi vào một chỗ mới thành lập động phủ thuê tư nơi này do mấy cái số hiệu trước giao nửa năm linh thạch làm tiền thế chấp tổng thể không trả giá lâm việt thần thức đảo quang ngọc giản bên trong động phủ phần lớn vị trí v ắ n vẻ linh khí mỏng manh mà lại giá cả cao đến quá đáng hiện nhiên, những t ô n g môn này ngay tại thừa dịp tràn vào đại lượng tán tu đại phát chiến tranh tài ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại một cái số hiệu bên trên chữ b í n h số bảy mươi ba nói thế nào lao tu sĩ lười biếng mở mắt ra liếc qua số hiệu khoe miệng lộ ra một k i a trào phúng cái kia nửa vị đạo phủ chủ nhân đời trước chết tại trong thú triều chủ tu luyện thất đều sập một nửa trận p h á p toàn hỏng có chút ít còn hơn không đi y ưu điểm là đủ lệnh đủ lớn không ai sẽ đi ngươi nếu là muốn tiết kiệm linh thạch ngược lại là cái lựa chọn liền muốn cái này lâm việt không chút do dự trực tiếp đánh ra linh thạch trung phẩm l ã o tu sĩ trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc nhưng vẫn là thu linh thạch ném ra một khối trận bàn lệnh bài liền không tiếp tục để ý bọn hắn ba người rất mau tìm đến gian đậu phủ kia chính như lão tu sĩ nói tới nơi này một mảnh hỗn độn đậu phủ cửa lớn đều nát một nửa trong viện mọc đầy cỏ dại trên b á c h đá hiện đầy vết cào cùng vết máu khô khốc chủ tu luyện trong phòng một cái cự đại l ô i thủng quán xuyên mái vòm có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài nơi này mộ dung viết nhăn nhăn lông mày rất tốt lâm việt cũng lộ ra hài lòng thân sắc đủ phá đủ l ệ mang ý nghĩa đủ an toàn không ai sẽ chú ý nơi này hắn cấp tốc hành động đầu tiên là tại động phủ bốn phía bố trí mấy bộ phương chỉ cải tạo qua liễm tức trận cùng cảnh giới t r ấ t pháp phương chỉ cùng m ộ dung tuyết cũng minh bạch hắn ý tứ không có hỏi nhiều đều tự tìm ở giữa coi như hoàn hảo tinh thất nuốt vào đan g l ư ợ n g bắt đầu điều tức khôi phục các nàng đều rõ ràng dưới mắt chuyện trọng yếu nhất liền là mau chóng khôi phục chiến lược toàn bộ động phủ an tính lại lâm việt quanh chân ngồi ở kia ở giữa tổn hại chủ tu luyện trong phòng đỉnh đầu là xuyên thấu qua lô thủng hạ xuống xen lẫn ủy vụ thảm đạm ánh trăng hắn không có vội vã chữa trị kim đan mà là từ trong túi chữ vật Trịnh trọng r lấy ra viên kia ghi lại giám thiên lục ngọc cái ê n kia hoàn i l mỹ công nghiệp tạo vật giờ phút này lại giống một máy siêu phụ tải vận chuyển sau gần như bao phê tinh vi động cơ hạch tâm xoắn úc tụ linh tăng áp trận văn bên trên cái kia đạo nhỏ xịu vết rách là trong lòng của hắn lớn nhất ai cước ép đem thiên địa linh khí xem như dòng điện cao thế trực tiếp rót vào cpu h ạ n tâm cái thí dụ này để chính hắn đều cảm thấy một trận hoảng sợ loại này đồng quy v u tận chiêu thức chỉ có thể dùng một lần đối mặt buồn đen như thế kim đ a n trung kỳ một cách không có khả năng mất mạng chết chính là mình nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết thân thức của hắn chìm vào ngọc giản bắt đầu từng chữ từng câu nghiên cứu cựu chuyển giám thiên lục phần dưới thần thức thiên văn tự tối nghĩa huyền ảo không gì sánh được thân la trời biết làm dẫn thiên truy b á c h luyện hóa xương mủ l ạ tia ngưng tia thành châm lâm việt to mày hắn không hiểu cái gì huyền diệu khó giải thích đạo vận hắn thói quen dùng chính mình công khoa tư duy đi giải cấu hết thảy hóa xương ngủ lạc kia đây là đang tăng lên tin tạo so đem nguyên bản tỏ khắp thần thức tín hiệu trở nên càng thêm tập trung thuật t ú ngưng kia thành trâm đây là đang tăng lên sức chịu nén tại tác dụng giống nhau lực bên dưới giảm nhỏ mặt tiếp xúc tích từ đó thu hoạch được càng mạnh lực xuyên tấu cùng độ chính xác hô hấp của hắn dần dần bình ổn đem chính mình thay vào một cái ngay tại đánh hạ kỹ thuật nan văn kỹ sư nhân vật hắn bắt đầu dựa theo công pháp sở thuật nếm thử vận chuyển quá trình xa so với trong tưởng tượng thống khổ thần thức phản phất bị ném vào một cái vô hình l ò luyện bị lặp đi lặp lại thiêu đốt đánh kéo rối loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn xé rách cảm giác để thân thể của hắn cũng bắt đầu không tự giác run dày nhưng hắn cắn răng kiên trì lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu khi hắn lần nữa mở ra thần thức chi nhắn lúc toàn bộ thế giới cũng thay đổi nếu như nói trước đó thần thức cảm giác giống như là một máy cũ kỹ tràn ngập đông t u y ế t điểm ti vì trắng đen như vậy hiện tại trước mắt hắn thế giới chính là một bước siêu cao nhận thức bà d kết cấu đổ hắn có thể nhìn đến trong không khí rời rạc linh khí bụi bặm có thể nghe đến sắt vách trong t i n h thất mộ dung tuyết cùng phương chỉ bình ồ n hô hấp cùng nhịp tim có thể cảm giác đến chính mình b ả y ra cảnh giới trên chất pháp mỗi một đến linh lực tuyến đường yếu ớ t rung động thành trong lòng của hắn vui mừng không chút do dự đem cố này trước đó chưa từng có cô đ ộ n g như thực chất thần thức t h a m dò vào đan điển khí hải của mình sau một khắc hắn n g â y dại tại hắn thần thức chi nhãn bên dưới viên tiêm máy móc kim đan tất cả chi tiết đều trước đó chưa từng có rõ ràng hiện ra mỗi một cái nhỏ bé trận pháp tiết điểm mỗi một đầu so sợi tóc còn mảnh bàn g mạch năng lượng thậm chí ngay cả cái k i a đạo trí mạng trong vết rách bộ bởi vì năng lượng t r ù n g kích mà sinh ra bất quy tắc tinh thể kết cấu đều thấy nhất thanh n h ị sở cảm giác này tựa như một cái tu cả một đ ờ i máy kéo giả công nhân kỹ thuật đột nhiên lấy được một bộ cấp cao nhất người máy n ạ nổ kiểm tra tu sửa công cụ hắn để nén xuống nội tâm cùng hỉ thử nghiệm c á c h ra một sợi mảnh như lông châu thần thức như là một cái nhất linh xảo cánh tay máy cẩn thận từng ly từng tí bao trùm một tia tinh thuần kim đan linh lực chấm rãi tinh chuẩn bao trùm tại vết nước k tư một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vang tại thân thức của hắn trong cảm giác vang lên hắn nhìn thấy vết nước kia tại linh lực ôn dưỡng bên dưới vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi lấp đầy mặc dù tốc độ vẫn như cũ chậm chạp nhưng so với trước đó thúc thủ vô sách trạng thái đây đã là cách biệt một trời lâm v i ệ t trái tim kịch liệt nhảy lên hắn tìm được hắn tìm được chữa trị máy này siêu cấp độ n g cơ hệ điều hành cựu t r u y ề n giám thiên lục chính là hắn siêu máy tính này hoàn mỹ nhất giờ, giờ ở phần cứng hắn thậm chí sinh ra một cái to gan hơn suy nghĩ nếu như nếu như thần thức của hắn có thể cường đại đến đủ để đồng thời điều khiển kim đan bên trong hàng ngàn hàng vạn cái trận pháp tiết điểm có phải hay không liền mang ý nghĩa hắn có thể không còn câu n g ệ tại đầu ngón tay xạ kích loại kia thô bạo phương thức hắn có thể giống một cái chân chính kỹ sư một dạng biên soạn một bộ công kích chương trình để kim đan lấy một loại càng hiệu suất cao hơn thấp hơn hao tổn uy lực càng t i n h khủng phương thức đem cái kia cô yên diệt chi lực thông qua hắn tương lai vũ khí chút xuống ra ngoài một cái hoàn toàn mới tràn ngập vô hạn khả năng mạch suy nghĩ ở trước mặt hắn bỗng nhiên triển khai hắn hít sâu một hơi đẻ xuống quần vận tâm tư hắn nhìn thoáng qua trên ngọc giảng h i lại thượng bộ dịch hình thiên cái kia cải thiện căn cốt tái tạo dung mạo kỳ hiệu để trong lòng hắn khẽ nhúc nhích nhưng rất nhanh liền bị hắn ném xót có đẹp trai hay không là chuyện nhỏ sống sót mới là hạng nhất đại sự ánh mắt của hắn không tự giác rời về phía túi chữ vật nơi đó lẳng lặng nằm một khối tựa như núi cao nặng nề g h long vẫn h u y ê n thiết một khối bị hắn xử lý qua kết cấu bên trong kỳ dị ưu hải tinh thạch còn có mặt khác các loại chân quý vật liệu lệ khí vạn sự sẵn sàng máy móc kim đan vấn đề có giải quyết phương án như vậy sau đó liền nên đem tấm kia tại trong đầu hắn c ấ u từ vô số lần bà bé biến thành sự thật ngoài đập phủ anh t r ă n g vẫn như cũ thành lãnh nhưng lâm việt trong mắt lại phảng phất dây lên một đoàn đủ để dung luyện vạn vật h ỏ a diễm t r ư ơ n g mười hắn gọi ba lôi đặt phá quân t r ư ơ n g mười hắn gọi ba lôi đặt phá quân đập phủ chỉ để biến thành lâm việt chuyên môn công s ư ở n g không có người quay dây hắn phương chỉ cùng m ộ dung t u y ế t tựa hồ có ăn ý nào đó chỉ là yên lặng tại riêng phần mình trong t i n h thất tu luyện ngẫu nhiên đi ra đập phủ cũng là đi phương thị mua sắm một chút tích cốc đan cùng nước sạch lặng lẽ đặt ở lâm việt cửa ra vào các nàng có thể cảm giác được, động vũ c h ỗ sâu một cô nóng bỏng mà chuyên chú khí tức đang nổi lên lâm việt đã ba ngày ba đêm không có chợ mắt cặp mắt của hắn b ằ n b ệ n tiêm máu nhưng ánh mắt lại sáng đến dọa người giống như là có hai đoàn tinh vân ở trong đó xoay trọn ở trước mặt của hắn các loại vật liệu trải đầy đất không có lò lửa khí cũng không có đ ị a hỏa đan đ i ể n khí h ả i của hắn bên trong viên tiêu máy móc kim đan đang lấy một loại cố định tần suất chậm r à i chuyển động tinh thần linh lực thông qua kinh mạch liên tục không ngừng tụ hợp vào đầu ngón tay của hắn tay của hắn c h í n h là hiệu suất cao nhất cỗ máy thân thức của hắn chính là tinh chuẩn nhất thức xếp. một khối to bằng đầu người toàn thân đỏ sầm long vẫn huyền thiết lơ lửng ở trước mặt hắn lâm việt đưa tay phải ra ngón trỏ đầu ngón tay phun ra ra một đạo cô đọng như thực chất ngọn lửa màu vàng đó là bị hắn độ cao áp xúc sau kim đan linh lực hòa diếp như là một thanh sắc bén nhất cắt chém đao tại long vẫn huyền thiết bên trên trầm dài xa qua không có tiếng cọ sát trói thai chỉ có từng đợn rợn người suy suy âm thanh cứng rắn không gì sánh được huyền thiết tựa giống như đầu hũ bị tùy tiện cắt ra hắn không gì á n h được huyền thiết tựa giống như đầu hũ bị tùy tiện cắt ra hắn tại chế tạo đ á n l é hệ thống phái quân cái thứ nhất mộ số lượng không nhiều học được coi như vững chắc lý niệm đem một cái phức tạp hệ thống phá giải thành mấy cái công năng độc lập con mô đủ lệ đã thuận tiện chế tạo cũng thuận tiện ngày sau sửa chữa cùng thăng cấp thân thương nòng súng bán súng hệ thống nhắm chuẩn nguồn năng lượng mục đã mỗi một cái bộ kiện đều là một cái độc lập công trình dòng dã một ngày một đêm thân thương chủ thể rèn đúc hoàn thành đó là một khối tràn đầy b ạ n g lãnh sắt lục khí tức phía trên dự lưu lại cùng từng cái mô đủ lệ kết nối tình vi khét thẻ lâm việt không có nghỉ ngơi lập tức bắt đầu một bước mấu chốt nhất luyện chế nòng súng hắn lấy ra một khối khác hơi nhỏ lòng vẫn huyền thiết lấy phương thức giống nhau đem nó tạo thành một cây dài đến một m năm lớn bằng cánh tay nặng nề nòng súng nhưng đây chỉ là bắt đầu hắn hít sâu một hơi hai mắt khép hở mới xây luyện thành cô đ ộ n g như châm thần tức toàn lực thôi động hóa thành một cây vô hình đ à o khác tham dò vào trong nòng súng bộ hắn muốn t ạ i bóng loáng trên bếp trong khắc họa bên dưới hắn một mình sáng tạo cũng là toàn bộ phá quân hệ thống hoạch tâm nhất kỹ thuật xoắn ốc tụ linh tăng áp trật ban danh nòng súng cái này ở tiếp trước được vinh dự x u n g ống linh hồn cấu tạo hắn phải dùng thế giới này huyền học phương thức hoàn mỹ xuất hiện lại đây là một cái không gì sánh được tinh tế cũng vô cùng khô khan quá trình thân thức của hắn nhất định phải dẫn dắt đến linh lực tại t r ậ t hẹp trong nòng súng trên vách khắc họa ra mấy cái hoàn mỹ đối xứng xoắn bốc lên cao trận pháp đường vân góc độ chiều sâu độ rộng bất luận cái gì một tơ một hào sai lầm đều có thể dẫn đến toàn bộ trận pháp mất đi hiệu lực thậm chí tại kích phát lúc trực tiếp tạt nòng mồ hôi thuận trán của hắn chưa xuống nhọt tại trên mặt đất trong nháy mắt lại bị thân thể của hắn tán phát nhiệt lượng bốc hơi thân thức của hắn tiêu hao đạt đến một cái trình độ khủng bố lâm việt trong mắt lóe lên một tiêu mọi mệnh nhưng càng nhiều hơn chính là khó mà ức chế hưng đại h ấ n mấy ngày kế tiếp hắn nhất cổ tắc khí đem ống nhắm thậu kính gánh chịu lấy t ử mẫu thiên lý nhãn trận kính ống có thể thay đổi hồ đạn cùng do phong văn linh mục cùng yêu thú ra mềm chế thành bàn súng dần dần hoàn thành rốt cục đến cuối cùng lắp ráp thời khắc hắn giống như là đang tiến hành một trận thần thánh nghi thức đem từng cái băng lánh bộ kiện dựa theo trên bản vẽ thiết kế tinh chuẩn hợp lại cùng một chỗ giang d ắ c đến lúc cuối cùng một cái bộ kiện lắp đặt đúng chỗ lúc một thanh dữ thợn tản ra khí tức khủng bố cự hình súng đ ắ m hoàn chỉnh mà hiện lên ở trước mặt hắn nó quá lớn toàn dài gần hai mét toàn thân đen kịp tràn đầy không thêm tân trang công nghiệp cảm giác cùng lực lượng cảm giác bất luận cái gì nhìn thấy nó người. c ũ n g sẽ không hoài nghi nó cái kia thuần túy vì rết chóc mà thành bản chất lâm việt đốt ve băng lãnh thân thương tựa như đang đốt ve chính mình yêu mến nhất tình nhân hắn cầm lấy khối kia bị hắn dùng đặc thù hợp lại trận xử lý qua ưu hại tinh thạch chuẩn bị đem nó lắp đặt ở kính năm phía dưới làm tịch d i ệ t tiêu âm khí sử dụng đúng lúc này hắn chợt nhớ tới cái gì từ túi chữ vật trong góc lật ra một viên không chút nào thu hút mảnh kim loại chính là lúc trước từ đầu kia nguyễn quang sao thể nội lấy được khối kia không biết kim loại hắn một mực không có nghiên cứu ra thứ này công dụng giờ phút này hắn quỷ thần xui k i ế n đem nó lấy được b vì phối trọng cân bằng hắn tiện tay thiết kế một cái nho nhỏ lỗ khảm ngay tại mảnh vỡ tới gần lỗ khảm trong nháy mắt đột nhiên xảy ra d i biến mảnh vỡ kia p h ẳ n g phất xuống lại phát ra một trận yếu đớt ông ầ m thanh tự hành từ trong tay hắn tranh thoát hóa thành một đạo lưu quang đúng một tiếng tinh chuẩn không sai lầm khảm vào trong lỗ khảm kín kẽ một giây sau cả thanh phá quân bên trên cái kia cố cơ hồ muốn chẳng hẳn ra làm người sợ h ã i sát phạt khí tức như là bị một khối to lớn bọn biện trong nháy mắt khô biến mất vô tung vô ảnh lâm việt đống nhiên xứng sờ hắn vội vàng cầm lấy phá quân vào t nhưng này cố khí tức hiếp người lại triệt để nội liễm thời k h ắ c này nó nhìn qua tựa như một cây không có chút nào sóng linh khí hình thù kỳ quái thiêu hóa côn đây là hoàn mỹ l i ễ m tức hiệu quả trong lòng của hắn nhấc lên kinh đ ả o hải lãng khối này thần bí mảnh vỡ giá trị viễn siêu tưởng tượng của hắn đúng lúc này tinh t ấ t c ử a bị nhẹ nhàng đẩy ra mộ dung tuyết bưng một bát thanh thủy đi đến khi nàng nhìn thấy lâm việt trong tay cây kia so với nàng cả người còn cao côn sắt lúc không khỏi há to miệng lâm việt cái này đó là cái thứ gì lâm việt chậm rãi xoay người đ e m to lớn họng súng chỉ hướng sau lưng mặt kia vách đá c ứ n g rắn nếp miệng lên một vòng tràn ngập tự tin độ cong hắn không có trả lời chỉ là dùng một loại gần như nỉ non thanh âm tuyên cáo nó tân sinh tên của nó gọi ba lôi đặc phá quân hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hộp đặc kho nơi đó còn không có vật gì nhưng hắn trong đầu đã hiện ra vùng đen thuyền trưởng thân ảnh trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang đ i ê n cồn u g phát sinh hiện tại nên đổi ta tới làm thợ săn chưng mười một phá quân phép tính này bảo hay là thiên h i ệ n chưng mười một phá quân phép tính này bảo hay là thiên h i ệ n ngoài trăm dặm một thương g i ế t địch bóng đêm như mực quỷ vụ như xa lâm việt một thân một mình đứng ở long nguyên thành bên ngoài ba trăm dặm một tòa cô phong c h i đ ỉ n h kim đan kỳ phi hành vật xa so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm hao phí linh lực cũng may có phi thuyền bây giờ vốn l i ế n g phong phú mấy quả linh thạch trung phẩm cũng không tính là gì hắn không có đội v ã đậu thủ mà lại như là nhất cẩn thận thợ săn trước dùng thần thức đem phương viên hơn mười dặm quét một lần lại một lần xác nhận không có bất kỳ cái gì theo dòi ánh mắt sau lại tự tay bố trí xuống ba bộ liếm tức trận pháp cùng một bộ hỗ trợ đem mình cùng ngọn núi này triệt để từ giữa thiên địa biến mất làm xong đây hết thạy hắn mới thở v à o một cái tâm niệm vừa động thanh kia dữ tợn tràn đầy khí tức chẳng lành cự vật liền xuất hiện ở trong tay p h á quân cho dù là lần thứ hai nắm chắn đó lâm việt vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia có nguồn gốc từ lòng vẫn huyền thiết nặng nề phất lượng cùng phần kia v ị giết chóc mà thành thuần túy bản chất thứ này đã vượt ra khỏi pháp khí phạm chủ càng giống là một kiện cô may chiến tranh hắn thuần thục đem súng nắm g gác ở đỉnh núi một khối bằng phẳng trên đá lớn băng lanh kim loại xúc cảm từ trong lòng bàn tay chuyển đến để hắn phân loạn suy nghị trong nháy mắt trở nên không gì sánh được ánh mắt của hắn rơi vào trên ống nhắm từ mẫu thiên lý nhắn trận khởi động lâm việt trong lòng mặc niệm hắn không có lập tức đem thần thức toàn bộ d ố t vào mà là t r ư ớ c thúc giục tiêu hao hơi thấp mẫu trận ông thế giới trong kính trong nháy mắt thay đổi bộ dáng không còn là mắt thường thấy lờ mờ bóng đêm mà là một mảnh do vô số sám trắng đường con cùng điểm sáng tạo thành rộng lớn vô ngần lập thể địa đồ sông núi dòng sông cây cối đều bị đơn giản hóa là nhất cơ sở năng lượng hình dáng đây cũng là kim đan kỳ thần thức cùng trận pháp kết hợp sau thế giới t h ú k ệ nhưng mỹ trong ư ớ c của tốc chặt mắt mảnh sám một tại trăng trên địa đồ phi tốc lướt qua, rất địa qua, nhanh, liền khóa hắn phi hơn, này liền đồ độ. có một biển chỗ tọa á đổi điện lại thôi từ trận. Thân thức phát, thủy tràn lần nữa thôi phát, như là hồ thủy điện xả lũ vào kinh n hồ là lũ vào xả ố Trong chốc lát lâm việt đầu giống như là bị một thanh trọng truy hung hăng đập t r ú n g trước mắt trận trận biến thành màu đen trong đan điển khí hải máy móc kim đan đều tùy theo chấn động kịch liệt một chút khá lắm trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng cưỡng ép ổn định tâm thần cái này từ trận tiêu hao so với hắn dự đoán còn kinh khủng hơn gấp mười lần lấy hắn bây giờ kim đan sơ kỳ thần thức cường độ chỉ sợ nhiều nhất duy trì không đến mười hơi nhưng thống khổ đại giới đổi lấy là cực hạn hồi báo trong kính hình ảnh trong nháy mắt do sám trắng hình dáng trở nên không gì sánh được rõ ràng hắn thậm chí có thể thấy rõ cái kia ngoài trăm dặm một khối đứng sừng sững ở bờ biển trứng cao ba tầng lầu cự hình trên đá ngầm màu đen bị gió biển ăn mòn ra mỗi một đạo tinh mị n đường vân cùng đá ngầm trong kẽ h hở mấy cái ngay tại ngủ say trên biển đây cũng không phải là nhìn đây là thân tích n u ồ n năng lượng mô đũ lệ tiếp nhập lâm việt đệ xuống trong lòng r u n động từ trong túi chữ vật lấy ra một viên tiêu chuẩn linh thạch t r ú phẩm như là kiếp trước thay đổi hộp đ Kết một tiếng đem nó theo vào thân thương mặt bên hộp đạn kho bên trong máy móc kim đang chậm rãi chuyển động một ô tinh thuần linh lực bị rút lấy đi ra thông qua kinh mạch rót vào phá quân nguồn năng lượng hạ t â m phức tạp phức hợp trận pháp dần dần sáng lên lâm việt có thể rõ ràng cảm giác đến trong linh thạch năng lượng đang bị điên cuồng rút ra áp suốt chuyển hóa hắn cực nhanh tiến hành tín h nhiệm một khối linh thạch trung phẩm năng lượng tại loại cường độ này kích phát bên dưới nhiều nhất chỉ đủ trèo trống một phát một phát chính là cực hạn của hắn đại giới này không khỏi cũng quá lớn hắn hít sâu một hơi đem tất cả tạp n i ệ m ném ra khỏi đầu ngón trỏ nhẹ nhàng khoác lên trên cỏ súng thông qua ống nhắm hắn gắt gao khóa chặt khối kia đá ngầm màu đen điểm trung tâm trong đầu vô số cái suy nghĩ hiện lên xoắn ốc tụ linh tăng áp trận v ắ n có thể hay không chịu được lấy long vẫn huyền thiết viên đạn trong nháy mắt gia tốc từ mẫu thiên lý nhãn trận khóa chặt toa độ có thể hay không bởi vì trăm dặm khoảng cách mà sinh ra dù là một tơ một hào sai lầm còn có khối kia kim loại thần bí mảnh vỡ mang tới liếm tức hiệu quả tại kích phát lúc sẽ hay không mất đi hiệu lực mỗi một cái vấn đề đều có thể dẫn đến thất bại hắn bóp lấy cỏ súng không có tiếng vang kinh thiên động điện không có chói lọi quan g hoa chói mắt một tiếng vang nhỏ phản phất chỉ là n ổ một ngụm trọc khí lắp đặt tại nòng súng phía dưới ưu hải tinh thạch ống g i ả n thành hoàn m ị thôn phệ chín thành chín sóng linh khí và tiếng vang một viên do long vẫn huyền thiết phế liệu rèn luyện m à thành toàn thân đen nhánh viên đạn tại bay ra khỏi nòng súng trong nháy mắt liền bị trong nòng súng trên vách cái k i a hình dạng x o ắ n ốc trận pháp giao pho cực hạn cao tốc xoay tròn nó sẽ rách không khí không có mang theo một tia tiếng gió cứ như vậy lạc yên không một tiếng động dung nhập thâm trầm trong bóng đêm phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lâm Việt thân thức vẫn như cũ một mực k hóa chặt ở kính ngắm bên trong trên tấm hình một giây hai giây ba giây gió biển vẫn tại quét chim biển vẫn tại ngủ say hết thệ đều không có bất kỳ biến hóa nào thất bại ý nghĩ này mới từ lâm việt trong nao toát ra sau một khắc trong ống ngắm khối t i a nóc nhà kích cỡ tương đương cự hình đáng ẩm khối t i a tại bờ biển sừng sững không biết bao nhiêu ngàn năm cứng rắn tồn tại đột nhiên im lặng hóa thành đầy trời bụi mịt không phải nổ tung không phải vỡ nát mà là triệt để nhất hóa thành đầy trời bụi phản t h t có một cái bàn tay vô hình đem nó từ v ậ t lý phương diện triệt để xóa đi tinh m ị n bột phấn màu đen phóng lên t ậ n trời hình thành một đoá nho nhỏ mây hình ấm lập tức bị cuồng b ã o gió biển tội tán dung nhập biển cả đá ngầm nguyên bản vị trí chỉ để lại một cái chân nhắn vòng xoáy nước biển mãi cho đến lúc này b ụ n ở đá ngầm trong khe hở cái kêu mấy cái chim biển mới bị bừng tỉnh m ở m ị n vỗ cánh bay lên không rõ chính mình nghỉ lại nửa đợi nhà làm sao đột nhiên liền không có lâm việt ngơ ngác nhìn trong kính phát sinh hết h ạ y chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu đây chính là phá quân uy lực tầm bắn độ chính xác uy lực còn có cái kia gần như q u ỷ dị vô thanh vô tức hắn nắm băng lanh thân thương trong lòng bàn tay lại dịn ra một tầng mồ hôi lạnh đây cũng không phải là pháp bảo đây là thiết khiển là đủ để cải biến thế giới này chiến tranh hình thái hàng duy đà kích một cố cường đại trước nay chưa từng có cùng tự tin trong lòng hắn thảm n h i ê n dân g lên kim đan trung kỳ thì như thế nào chỉ cần bị ta khóa chặt chỉ cần một thương không có lẽ nửa thương là đủ rồi thợ săn cùng con mồi thân phận từ giờ khắc này triệt để n g i chuyển ngay tại tâm hắn triệu bành trướng cơ hồ muốn n ử a mặt lên trời thét dài thời khắc trong ngực một viên ôn nhuận ngọc bài đẫu nhiên chấn động nhẹ một chút l a phương chỉ ngọc truyền tin bài lâm việt hơi nhún g mày đem thần thức giỏ vào trong đó trên ngọc bài chỉ có một nhóm do linh quang tạo thành chữ nhỏ chữ viết xinh đẹp lại mang theo một cố lệnh leo tấu xương thiên ngai hải cát mở tiệc chiêu đ á i chương mười hai cao trào xanh trở lại một tông đi báo thủ một chương mười hai cao trào xanh trở lại một tông đi báo thủ một thu hồi phá quân lâm việt không có tại trên c ô phong ở lâu i m đ ă n kỷ phi hành thuật sắc thực rượu nhưng khống chế phi chu cảm giác hiển nhiên càng phù hợp hẳn thân là một cái sợ kèm nam thói quen tâm nhiệm vừa động phương chu số một trống rông xuất hiện hắn đạp vào bông thuyền phi chu hóa thành một đạo lưu quang l ạ g yên không một tiếng động hướng về long nguyên thành bên ngoài động phủ lâm thời lao đi gió đêm gào k h é t thổi đến hắn áo b à o bay phất phới lâm việt tâm tư nhưng còn xa không yên tinh tĩnh vừa rồi một thương kia vi lực vẫn tại trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại đem một khối cự hình đá ngầm từ vật lý phương diện triệt để xóa đi loại lực lượng này đã vượt ra khỏi thuật pháp phạm chủ, càng giống là một loại không thèm nói đạo lý quy tắc cấp đà kích hắn nắm chặt lại quyền cảm thụ được trong đan điền kia chậm dài chuyển động che kín tinh vi đường vân máy móc kim một loại trước nay chưa có khống chế cảm giác tự nhiên sinh ra thợ săn cùng con mồi thân phận sắp thực như chuyển nhưng vấn đề mới cũng theo đó mà đến trong lực ngọc truyền tin bài còn mang theo một tia ấm áp phương chỉ câu tia thiên nhai hải cát mở tiệc chiêu đ á i lời ít mà ý nhiều lại lộ ra một c ố không giống bình thường ý vị thạch thanh toàn cái kia thần bí khó lường nữ nhân muốn làm cái gì là đơn thuần chúc mừng chính mình kết đ an hay là thông qua không biết pháp khí giám thị chính mình đối với mình cái này mới tác phẩm ý lực sinh ra càng dày đặc hơn hứng thú lâm việt trong đầu cực nhanh vận chuyển nữ nhân này tựa như một đoàn nhìn không thấu mê vụ nàng mỗi một lần lấy lỏng đều giống như một trận giải công tính toán đầu tư mà chính mình chính là nàng nhìn chúng món kia đồ cất giữ trở lại đậu phủ màn sáng triệt hồi mộ dung tuyết cùng phương chỉ lập tức tiến lên đón thế nào mộ dung tuyết trong mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong phương chỉ thì càng thêm trực tiếp ánh mắt của nàng rơi vào lâm việt trong ngực viên kia ngọc chuyển tin bài bên trên là thiên n g a i hải c á t lâm việt nhẹ gật đầu đem ngọc bài đưa cho nàng đơn giản miêu tả một chút vừa rồi thử súng trải qua nghe tới một khối đá ngầm bị vô thanh vô tức hóa thành bột mỹ lúc cho dù là tỉnh táo như phương chỉ con ngươi cũng không khỏi đến có chút co r ụ t lại mà mộ dung tuyết càng là trực tiếp nối rộng ra miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn động tác thật nhanh phương chỉ bớt ven ngọc bài lông mày cao lại chúng ta mới vừa ở long n g u y ê n thành đứng bước góc chân thạch thanh toàn mời đã đến tình báo của nàng mạng lưới so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ nàng muốn làm gì lôi kéo chúng ta mộ dung tuyết có chút cảnh giác không giống phương chỉ lắc đầu đem ngọc bài còn cho lâm việt nàng càng giống là một cái kỳ thủ tại ngoài bản cờ l ạ tử nàng cho ngươi tài nguyên cho ngươi thuận tiện chỉ là vì nhìn ngươi con cờ này có thể tại trên bảng cờ này nhấc lên bao lớn song rõ đi ra có nhiều thú đường cờ nàng không quan tâm thắng thua chỉ quan tâm quá trình là không đặc sắc lâm việt rất tán thành cùng loại người này liên hệ người vĩnh viễn không biết nàng d a n h giới cuối cùng cùng mục đích thật sự nhưng vào lúc này ngoài động phủ cảnh giới trận phát c h u y ề n đến một trận rất nhỏ ba động không phải công kích mà là một loại chế thức linh lực đụng vào phương chỉ trong mắt lóe lên một kia hiểu rõ nhắc tào tháo tào tháo liền đến bất quá tới không phải thiên ngai hại các người một lát sau một tên người mặc long n g uyên thành thành vệ quân chế thức áo giáp tu sĩ cung cung kính kính đứng tại bên ngoài đạo phủ cao giọng nói phủ thành chủ người mang t i n tước phụ doan thành chủ chi mệnh là lâm việt chân nhân đưa lên thiệp mời ba người lết nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng vừa tấn cấp kim đang thậm chí ngay cả thành chủ đều có thể lập tức biết một phần m ạ n vàng thiệp mời bị đưa tiền đến mở ra xem nôn tử k h ẩ n thiết mời lâm việt sau ba ngày phó phủ thành chủ tham gia tiệc ăn mừng để bày tỏ do hắn tại chống cự thú triều cùng quét sạch hải tặc bên trong trác tuyệt công hiến hồng mộ dung tuyết niết miệm một câu nói tỏ ra không hoàn toàn là phương chỉ đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh phát ra quy luật nhẹ băng lên doan trí cao người này ta nghe qua bàn tay sát thiết thực cũng coi là một phương tiêu hùng hắn đưa tới thiệp mời có ba cái mục đích thứ nhất thăm dò hắn muốn biết chúng ta chi này đột nhiên xuất hiện kim đan tiểu đội đến t ộ n cùng là lai lịch thế nào là quá giang long hay là địa đầu x à thứ hai lôi kéo chúng ta chiến lược hắn thấy tận mắt dạng này một chi hiệu suất cao đội ngũ đối với hắn vững chắc long nguyên thành thống trị có tác dụng lớn thứ ba phương chỉ dừng một chút t h a ngẫm giảm thấp xuống mấy phần là gõ hắn muốn nói cho chúng ta biết nơi này là long nguyên thành là địa bàn của hắn vô luận chúng ta có bản l á n h gì đều được theo quy củ của hắn đến trận này đến hội chúng ta đi cũng phải đi không đi cũng phải đi đi là dòng vào miệng vọng không đi chính là công nhân đánh hắn mặt hắn có là lý do đối với chúng ta đậu thủ lâm việt tựa ở trên vách đá nghe phương chỉ phân tích nhưng trong lòng nổi lên một phen khác gợi sóng thiên ngai hải các thạch thanh toàn long nguyên thành doan trí cao kết đan đằng sau hắn phản phất t ừ một cái không người hỏi thăm nơi h ẻ lánh trong nháy mắt bị đẩy lên đèn tụ quang bên dưới thế lực khắp nơi hóa trang lên sân khấu hoặc lôi kéo hoặc thăm dò hoặc ngấp nghé đây chính là kim đàn tu sĩ thế giới sao nhưng vì cái gì trong lòng của hắn không có nửa điểm h ứ n g phấn ngược lại cảm thấy không gì sánh được c h ố n g g i ố n g đầu óc hắn không h i ể u thoáng hiện tiến giai kim đang thời điểm ảo giác cái kia thân thể gầy yếu tại mấy cái đệ tử ngoại môn vây quanh bên dưới r u n lầy bẫy chính là nàng cùng phản đồ kêu lâm việt là cùng một bọn tìm kiếm thân thể của nàng đừng để nàng ẩn giấu đồ vật ông luôn với ngữ ánh mắt không có hảo ý giống vô số cây trầm đâm vào trên người nàng mà nàng chỉ là gắt gao ô n trong ngực một gốc linh hảo cặp kia thanh tịnh như liệu con trong đôi mắt tràn đầy bất lực sợ hãi cùng m ở mịt nàng thậm chí không biết xảy ra chuyện gì chỉ là bởi vì cùng mình đi đến gần chút liền thành bị ư ớ c hiếp đối tượng hình ảnh này giống một cây gai độc thật sâu cắm d ễ tại lâm việt trong đạo tâm chương mười hai cao trào xanh trở lại một tông đi báo thủ hai chương mười hai cao trào xanh trở lại một tông đi báo thủ hai hắn vẫn cho là chỉ cần mình trở nên đủ mạnh liền có thể bảo hộ muốn người bảo vệ nhưng bây giờ hắn biết đan thành trong miệng người khác chân nhân tay nắm lấy có thể một thương san bằng đỉnh núi phá quân lại ngay cả cái kia ban sơ cho hắn ấm áp thiếu nữ sống hay chết cũng không biết hắn ở chỗ này cùng thế lực khắp nơi còn nhau tính toán lợi ích được mất có thể tô huyền n h ư đâu nàng có phải hay không còn tại cái kia n h ư ợ c đục cường thực trong tâm môn bởi vì chính mình nguyên nhân thừa nhận vốn không nên thuộc về nàng cực khổ một c ố không cách nào ngăn chặn bực bội cùng sát ý từ lâm việt đáy lòng dâng lên, hắn nhiên đứng lên. không đi thanh âm của hắn không lớn lại chém đinh chặt sát mộ dung viết cùng phương chỉ đều ngây ngẩn cả người lâm việt mộ dung tuyết có chút bận tâm nhìn xem hắn ta biết cái này rất nguy hiểm nhưng phương chỉ nói đúng chúng ta không đi lời nói chúng ta chỗ nào đều không đi lâm việt đánh gãy nàng ánh mắt đảo qua trên bàn hai phần kêu ý đồ khác nhau thì mời trong mắt lóe lên một tia chẳng ghét chúng ta rời đi long nguyên thành rời đi phương chỉ cũng nhăn nhăn lông mày đi chỗ nào bây giờ chúng ta thanh danh vang dội lại là lục bình không dễ rời đi long nguyên thành che chở sợ rằng sẽ trở thành càng nhiều người trong mắt thì mỡ lâm việt đi đến cửa h à n g nhìn qua bên ngoài thâm trầm bóng đêm chậm rãi thở ra một hơi về thanh một môn ba chữ để trong động phủ không khí trong nháy mắt ngưng kết phương chỉ trong mắt lần thứ nhất xuất hiện chân chính kinh ngạc t h a n h một môn cái kia truy sát ngươi bất nhập lưu môn phái nhỏ ngươi bây giờ trở về làm gì chấm dứt một chút nhân quả lâm việt thanh â m rất bình tĩnh ta có một kiện chuyện á t phải làm có một cái phải đi gặp người chuyện này không được ta tâm niệm không thông con đường có chứng n g ạ i hắn không có quá nhiều giải thích nhưng n à y phần quyết tuyệt đã nói rõ hết thảy ngày kế tiếp trời còn chưa sáng một chiếc tạo hình kỳ lạ phi chu lạng yên lê khùng không làm kinh động bất luận kẻ nào hướng về đại lục phương nam phương hướng mau chóng bay đi phương chu số một b o n g thuyền phương chỉ tại trong khoang thuyền ngồi xuống đ i ề u tức đồng thời thôi diễn chuyến này các loại khả năng lâm việt cùng mộ dung tuyết thì sánh vai đứng ở đầu thuyền nhìn phía dưới phi tóc xẹt qua sơn xuyên đại điệp khi phi chu tiến vào một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy lúc lâm việt ánh mắt trở nên có chút phức tạp lâm trạch c h i nguyên hắn chính là ở chỗ này gặp mộ dung huynh hội cũng là ở chỗ này hắn lần thứ nhất cảm nhận được trên đường đảo vòng cái t i a một chút xíu ấm áp nhớ tới ca, ca ngươi lâm việt nhẹ dõng hỏi mộ dung tuyết lắc đầu lại gật đầu một cái thanh tịnh con ngươi nhìn qua phía dưới qu sớm đã thành thói quen chẳng qua là cảm thấy mọi chuyện đều tốt giống hôm qua mới phát sinh một dạng chúng ta ở chỗ này bị yêu thú truy sát ngươi ở chỗ này phục kích huyết l a n g bàng cũng là ở chỗ này ca ca ta hắn thanh â m của nàng t h ấ p xuống lâm việt vươn g tay nhẹ nhàng cầm nàng có chút lạnh bút tay mộ dung tuyết không có tranh thoát ngược lại thuận thế tựa vào trên vai của hắn lâm việt ta có thể hỏi ngươi sao nàng ngẩm đầu lên nhìn xem gõ má của hắn ngươi nói cái kia phải đi gặp người là tô huyển nhi cô nương sao lâm việt thân thể có chút cứng n g hắn trầm mặc một lát nhẹ gật đầu là nàng đối với ngươi rất trọng yếu có đúng không lâm việt có thể cảm giác được mộ dung tuyết hỏi ra câu nói này lúc trong thanh â m mang theo một kia không dễ dàng phát giác run dậy hắn xoay người nhìn con mắt của nàng trong c ặ p mắt kia có hiếu kỳ có lo lắng nhưng không có trong tưởng tượng của hắn chất vấn cùng ghén ghét hắn hít sâu một hơi cảm thấy có một số việc nhất định phải thẳng thắn tuyết nhi ngươi còn nhớ rõ ta trùng k í c h kim đan lúc dáng vẻ sao mộ dung tuyết mặt c h n g nhận long vẫn còn sợ hai gật đầu nhớ kỹ cùng muốn tự bạo một dạng làm ta sợ muốn chết tu sĩ cái đan sẽ dẫn tới tâm ma tâm ma của ta chính là nàng lâm việt thanh â m trở nên trầm thấp hắn đem cái kia trong huyễn tượng một màn từ đầu trí cuối nói cho mộ dung tuyết ta nhìn thấy nàng bởi vì ta bị tông môn đ ệ tử vây quanh bị khi nhục bị cô lập nàng nhát gan như vậy thiện lương như vậy ngay cả cùng người nói chuyện cũng không dám l ừ n tiếng lại nguyên nhân quan trọng vì ta đi tiếp nhận những cái kia vốn không nên nàng tiếp nhận ác ý mà ta lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả còn đang vì tiền đồ của mình ở bên ngoài c h é m giết một khắc này ta ta cảm giác đạo tâm cũng phải nát ta tu tiên ta mạnh lên đến cùng là vì cái gì nếu như ngay cả ban s ơ một điểm kia ấm áp đều thủ hộ không nổi vậy ta kết thành kim đan có được mạnh hơn pháp bảo lại có ý nghĩa gì nàng không chỉ là một cái cố nhân nàng là đạo tâm của ta một bộ phận cây gai này không nổ ta ăn ngủ không yên ta không phải muốn đi lựa chọn ai mà là ta phải đi hoàn thành đối với mình một cái công đạo nếu không ta không cách nào thản nhiên đối mặt với người cũng vô pháp lại tiếp tục đi lên phía trước hắn nói m ộ t hơi trong lòng lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng hắn nhìn xem mộ dung tuyết chờ đợi phản ứng của nàng mộ dung tuyết lẳng lặng nghe hốc mắt từ từ đỏ lên nàng không khóc chỉ là đem nặng đầu mới vùi vào lâm việt trong ngực hai tay chăm chú địa hoàn ở e o của hắn ca ca ta thời điểm chết ta luôn luôn đang suy nghĩ nếu như ta có thể mạnh hơn một chút nếu như ta có thể sớm một chút để hắn đừng như vậy xúc động hắn có phải hay không sẽ không phải chết thanh âm của nàng buồn buồn mang theo một tia d ọ a nghẹn nào xong cùng l ắ m thì tựa như tại thất lạc chi nào như thế ngươi ở bên trong làm việc ta cùng phương chỉ ở bên ngoài đem tất cả m u ố n ngăn người của ngươi đều giết sạch lời của nàng rất nhẹ lại mang theo một cỗ không dung dao động quyết tuyệt lâm việt trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động h á n chăm chú ôm lấy trong ngực nữ hải thiên môn và ngữ cuối cùng chỉ biến thành một câu Tốt. phi chu phá vỡ tầng mây hướng về trong trí nhớ kia xa xôi phương hướng kiên định không thay đổi bay đi long nguyên thành phong ba thiên ngai hải các thiệp mời đều bị tạm thời ném ra sau đầu h á n hiện tại chỉ là một cái muốn đi tiếp về chính mình cố nhân tu sĩ thanh một môn diệp thiên nam n g à y c ũ n ân đoán nên có một cái kết thúc t r ư ơ n g mười ba gió em sóng lặng ăn cơm g i ã ngoại t r ư ơ n g mười ba gió em sóng lặng ăn cơm dã ngoại phương chu số một tốc độ cực nhanh tại trong tầng mây xuyên thẳng qua không có để lại mảy may vết tích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 kakata hắn thanh âm của nàng thấp xuống lâm việt vươn tay nhẹ nhàng cầm nàng có chút lạnh bước tay mộ dung tuyết không có tranh thoát ngược lại thuận thế tựa vào trên vai của hắn đem đầu nhẹ nhàng chôn ở cánh tay của hắn hấp thu phần hướng kia để nàng an tâm ấm áp phi chu phá vỡ t ầ n g mây tiếp tục hướng về kia trong trí nhớ xa xôi phương hướng kiên định không thay đổi bay đi lại qua mấy ngày khi một mảnh quen thuộc dãy núi hình dáng xuất hiện ở phía dưới lúc phi chu chậm rãi n g ừ ợ c lại như là một mảnh không đáng chú ý mây lơ lửng tại không trung b ằ n r ư n phía dưới chính là thanh mục môn sơn một chỗ từ góc độ này xem tiết đi đã tràn đầy cảm giác gác bách t ô g môn giờ phút này bất quá là dưới chân một mảnh đẹp đẽ xa bản mô hình dãy núi chập trùng cung điện sen vào nhau từng đầu con đường đá xanh như mạch lạc giống như kết nối với các nơi sân nhỏ lờ mờ còn có thể nhìn thấy trường hạt gạo bóng người ở trong đó ghé qua chính là chỗ này lâm việt thanh em rất bình tĩnh nghe không ra mảy may vận sóng hắn đứng tại bong thuyền biên giới quan sát mảnh này hắn sinh hoạt dãy rua cuối cùng lại hốt hoảng thoát đi địa phương trong trí nhớ những cái kia k ó t n dãy r u tính toán hình ảnh từng cái hiện lên lại không có thể tại tâm hắn trong hồ kích thích quá nhiều vận sóng phán phất tại nhìn một bộ không liên quan đến mình cổ xưa phim có lẽ là đứng được đầy đủ cao đã từng những cái kia đủ để đẻ sập chính mình người lớn bây giờ xem ra bất quá cũng như vậy nơi này là lâm viện đi qua là hắn điểm xuất phát bây giờ bọn hắn lấy một loại gần như thẩm phán giả tư thái trở về loại thân phận này chuyển biến để hắn cảm thấy một kia không chân thực chính là chỗ này sao phương chỉ từ trong khoang thuyền đi ra thần s á c lạnh ngạn trong tay nàng n â n g viên kia lớn chừng bàn tay ngọc thạch bàn cờ trên bàn cờ không ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ giống như trận kỳ hư h n h chính xoay trầm chậm, chậm tản ra yếu ớt liên quan bất luận cái gì kiên cố pháo đài từ nội bộ công phá dù sao cũng so từ ngoại bộ cường công muốn dễ dàng mà đối với trận pháp tới nói thời gian chính là lợi hại nhất nội tặc nàng đi đến b o n g thuyền trung ương đem tinh la kỳ b à n nhẹ nhàng để dưới đất thanh một môn đại trận hộ sơn nghe nói truyền thừa năm trăm năm nghe rất d ọ người nhưng chính là bởi vì nó giả cho nên nó vận chuyển hình thức linh khí tiết điểm mạnh yếu chu kỳ đều là cố định công đ ổ i tựa như một cái đã có tuổi lão đầu tử mỗi ngày lúc nào ăn cơm lúc nào đi ngủ đều có xét đánh bất động quy luật chúng ta muốn làm chính là tại nó ngủ gà ngủ gật thời điểm khi o hắn lên đưa m cái này hung khí xuất hiện ở trên bong thuyền trong nháy mắt không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng trệ một cái trước mắt mộ dung tuyết vô ý thức lui về phía sau nửa bước không phải e ngại mà là một loại sinh mạng thể đối với thuần túy giết chóc công cụ bản năng kính sợ lâm việt thuần thục đem súng nắm mắt không tại bong thuyền vào trước động tác trôi chạy mà ổn định giống một cái kiếp trước tại trong nhà xưởng phân phối trang bị dụng cụ tình vi lão công tượng hắn nửa quy xuống tới điều chỉnh giá đỡ góc độ mỗi một cái động tác đều cẩn thận tỉ mỉ tuyết nhi cảnh giới lâm việt thanh â m từ thương hậu chuyển đến trầm ổn mà rõ ràng ân mộ dung tuyết lập tức thẳng xuống lưng cầm c h u ố i kiếm ánh mắt lợi hại quét mắt bốn phía biển mây mặc dù có phương pháp thuyền số một tần n ặ p t r ậ t pháp nhưng nhiều năm đ à o vòng kiếp sống không để cho nàng g i m có chút thư giãn phương chỉ xem ngươi rồi giao cho ta phương chỉ k h a n h chân ngồi tại tinh la kỳ bán trước hai tay bấm n i ệ m pháp q u y ế t một sợi tinh thuần thần thức dò vào trong bàn cờ ông trên bàn cờ không những cái kia hư hảo trận kỳ quan g mang đại thịnh bọn chúng không còn là vô tự xoay tròn mà là bắt đầu cực nhanh tự hành sắp xếp tổ hợp trên không trung phát họa ra một b ứ c vô cùng phức tạp lập thể trận đồ đó chính là thanh m ụ c môn đại trận hộ sơn linh lực lưu chuyển ánh thu nhỏ trên cả chiếc phi thuyền lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh một cái tại điều chỉnh thử sát khí một cái tại thôi diễn t i ê n cơ một cái tại cảnh giới tư phương ba người không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu lại tạo thành một loại không lời ăn ý mộ dung tuyết nhìn trước mắt một mặt này trong lòng đông nhiên an định xuống tới nàng từ trong túi chữ vật lục lọi đường này móc ra hai cái dùng túi giấy dầu lấy linh quả lại lấy ra một túi nhỏ thịt khô đều là ở trên đường nghỉ c h â n lúc lâm việt nướng sau để nàng thu lại nàng d ó n d é n đi đến lâm việt bên người đem một cái linh quả cùng một nhỏ đem thịt khô nhẹ nhàng đặt ở bên tay hắn lâm việt chính hết sức chăm chú điều chỉnh thử lấy ống nhắm m ỹ mắt đều không có n h ấ t một chút lại giống như là phía sau mặt mắt tay trái chuẩn sắc cầm lấy một miếng thịt làm nhét vào trong miệm bắt đầu nhai bớt mộ dung tuyết lại đi đến phương chỉ bên người đ ồ n dạng bông xuống một phần phương chỉ hai mắt nhắm nghiển tựa hồ đang tiến hành cực kỳ phức tạp suy tính nhưng tương tự có một bàn tay đưa qua đến tinh chuẩn cầm b ư ớ c lên linh quả miệng n h ỏ c ắ n làm xong đây hết thảy bộ dung tuyết mới chính mình tìm cái địa phương tòa h ạ ôm đầu gối một bên miệng nhỏ gặm linh quả một bên nhìn xem hai cái chuyên chú đồng đội khoe miệng không tự giác có chút n g h ế t lên ai có thể nghĩ tới một trận kinh tiên động địa báo thù tại bắt đầu trước lại giống như là một lần gió em sóng lặng ăn cơm dã ngoại thời gian từng giờ từng phút đi qua mặt trời từ phía đông dâng lên lại chập dãi rời về phía chính giữa vong thuyền an tĩnh chỉ có thể nghe được trên bầu trời tiếng gió lâm việt đã hoàn thành tất cả điều chỉnh thử cả người hắn nằm n h o à i bom thuyền thân thể cùng phá quân hòa làm một thể như là một t ò a b ậ n sức chờ phát động núi lửa hô hấp của hắn kéo dài mà bình ổn n h ị p tim bị áp chế đến thấp nhất hắn đang đợi các loại một cái tín hiệu không biết qua bao lâu một mực như lão tăng nhập định giống như phương chỉ hai mắt nhắm chặt đ ố n g nhiên mở ra con mắt của nàng chỗ sâu phản phất có vô số ngôi sao đang sinh d i ệ t cuối cùng quy về một mảnh thanh minh tìm được thanh âm của nàng không lớn lại giống một thanh trọng truy đập vào lâm việt cùng mộ dung tuyết trong lòng mộ dung tuyết trong nháy mắt đứng lên nắm chặt trừng kiếm lâm việt ngón trỏ nhẹ nhàng khoác lên trên cò súng phương chỉ dội ra một cây ngón tay dài nhọn chỉ hướng tinh la kỳ bản trên không bộ kia lập thể trận đồ một góc nơi đó có một cái cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra ảm đạm điểm sáng góc đông nam thứ ba mươi sáu t r ậ n cơ nơi đó từng bị ngoại lực va chạm qua mặc dù về sau chữa trị nhưng linh khí lưu chuyển từ đầu đến cuối tồn tại một tia vương i ế u đại trận hộ sơn năng lượng tuần hoàn mỗi khi đi qua nơi đó vì đền bù cái này tia vương i ế u sẽ ở trước sau hai cái tiết điểm hình thành một cái tam giác tuần hoàn tức thì gia tốc từ đó làm cho trận cơ bản h â n xuất hiện một cái một phần bạn hơi thở linh lực chân không nàng n g ừ n g đầu nhìn về phía lâm việt ánh mắt sáng rực cái này chân không kỳ chính là nó ngủ g ầ n mỗi qua ba hơi xuất hiện một lần mà ngươi chỉ có một phần bạn hơi thở cơ hội một phần bạn hơi thở đối với tu sĩ bình thường mà nói đây cơ hội là không cách nào bắt thời gian khái niệm nhưng lâm việt trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa hắn t r ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí phản phất muốn đem trong phổi tất cả không khí đều bài không trong con mắt của hắn chỉ còn lại có trong ống năm thế giới từ mẫu tiên ly nhắc trận khởi động thế giới trong kính trong nháy mắt hóa thành một mảnh do sam trắng đường con tạo thành năng lượng địa đồ thân thức của hắn giống như thủy chiều chăn b à o tinh chuẩn địa tỏa định phía dưới trong xa bàn một chỗ hoán đổi từ trận ông kịch liệt cảm giác hôn mê đúng hạn mà tới lâm việt kêu lên một tiếng đau đớn trong đan điền máy móc kim đan cao tốc xoay tròn một cô thanh lương lực lượng thần thức vẫn n ra cưỡng ép ổn định tâm thần của hắn trong kính hình ảnh trong nháy mắt từ vi mô năng lượng địa đồ rút ngắn đến cực hạn vi mô hắn thấy được thấy được thành một môn tông chủ trước đại điện mảnh kia quảng trường khổng thậm chí có thể thấy do phiến đá trong kẽ h hở bởi vì quanh năm ở mức mà sinh ra mấy sợi rêu xanh tầm mắt của hắn chậm rãi di động cuối cùng khóa chặt tại đại điện cái tia nguy nga trên cửa điện tốc độ gió ba độ ở bảy linh khí mật độ liên tiếp số liệu tại trong đầu hắn hiện lên bị cấp tốc tính toán sửa đổi hắn không có đi nhìn phương chỉ nói tới trận c ư kia đây không phải là mục tiêu của hắn mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái ba phương chỉ thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên bắt đầu đ ế ngược hai lâm viện hô hấp tại thời khắc này hoàn toàn biến mất toàn bộ thế giới phản phát chỉ còn lại có hắn phế vật một đám phế vật diệp thiên nam ngồi tại tông trụ trên bảo tọa sát mặt tái xanh một trưởng v u ở bên cạnh trên l à n can cái kia do trăm năm tiết mục chế tạo làng can trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhạy bất dạng phía dưới một đám trưởng lão câm như hến bùi đầu đến thấp hơn một cái phản bội chạy trốn tạp linh căn đệ tử không chỉ có không có thể bắt trở về ngược lại hao tổn chúng ta một vị chấp pháp trưởng lão ngay cả huyết sắc la bản đều ném đi bây giờ càng là kết thành kim đan tại long nguyên thành loại địa phương tia lẫn vào phong sinh thủy khởi các ngươi nói cho ta biết cái này truyền đi ta thanh một môn mặt mũi ở đâu ta diệp thiên nam mặt mũi ở đâu thanh âm của hắn như là cổn lôi giống như tại trong đại điện tiếng vọng từ khi lâm việt phản bội chạy trốn diệp lăng v â n bị giết thanh một môn liền thành xung quanh tông môn trò cười hắn cái này kim đan tông chủ tức thì bị nhân số lần ở sau l ư n g chỉ trỏ vì cứu danh dự hắn phái ra đắc lực nhất chấp pháp trưởng lao triệu tậm chân mang theo tông môn bí bảo tiến đến truy sát vốn cho rằng chúc cơ hậu kỳ bắt cái luyện khí kỳ là dễ như t r ở bàn tay kết quả lại đã đá chìm đáy biển ngay cả hồn đang đều diệt thằng đến vài ngày trước long nguyên thành bên kia chuyển đến tin tức một cái gọi lâm việt kim đ a n tu sĩ hoành không xuất thế hắn mới biết được cái kia lúc trước trong mắt của hắn sâu kiến không chỉ có không chết ngược lại bỏ tới một cái có thể cùng hắn bình khởi bình tọa độ cao chuyện này với hắn tới nói là vô cùng nhục nhã tông chủ bất giận một vị trưởng lao tóc trắng không người nói cái kia lâm việt tiểu nhi bất quá là đi chút vận khí cất chó may mắ ta t h a n h một môn có đại trận hộ sơn ở đây, vững như thành đồng, chính là ba năm cái kim đan sơ kỳ tu sĩ liên thủ cường công cũng đừng hòng dung chuyển m à y may. Hắn nêu ráng tới sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. không sai, một vị trưởng lao k h á t phụ hòa nói, kẻ này tại long nguyên thành đầu ngọn gió chính thịnh chắc hẳn cũng không dám tùy tiện rời đi. chúng ta chỉ cần diệp tiên nam bực bội phất phất tay ngắt lời hắn. Hắn đương nhiên biết đại trận hộ sơn lợi hại. đại trận này truyền thừa năm trăm năm, do lịch đại tông chủ không ngừng ra cố sớm đã cùng cả tòa sơn mạch địa mạch hòa làm có thể. đừng nói một cái lâm biệt. chính là đông hải thiên la mộ dung gia loại kia thế lực gia chủ đích thân đến cũng phải k h á c h khí hắn tự tin tại cái này thương huyền giới còn không người dám ở hắn cửa sơn môn dương a i hắn chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này truyền lệnh xuống hắn lạnh lùng nói đem tiểu x u ấ t sinh kia tại trong tông môn tất cả tương quan vết tích toàn bộ xóa đi miễn cho trở thành phái khác cho cười trong mắt của hắn hiện lên một k i a ngân lệ hắn giết không được lâm việt chẳng lẽ còn bóp không chết một cái nho nhỏ còn kiến sao hắn muốn để lâm việt biết coi như hắn kết đan có nhiều thứ cũng định viết là hắn xa không thể chạm đúng lúc này ân diệp thiên nam b ỗ n g nhiên hơi nhún g mày trong lòng không h i ể u dâng lên một tia cực kỳ nhỏ rung động phản phất bị thứ gì thăm dò một chút hắn lập tức thả ra thân thức như thủy ngân tả điệu giống như đ ả o qua toàn bộ tông môn lại không thu hoạch được gì ảo g i á ca hắn tự lẩm bẩm có lẽ là gần nhất tâm phiền ý loạn dẫn đến tâm thần có chút không tập trung đi hắn một lần nữa dựa vào về bảo tọa khóa chặt lông mày rán ra trên mặt khôi phục thân làm một tông c h i chủ ý nghiêm cùng ngã mạ vùng thiên đ i ệ này trung pi là bọn hắn những danh môn chính phái này một cái dựa vào kỳ kỹ dâm xảo thượng bị lớp người quê mùa lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. hắn bưng lên bên người linh trà đang chuẩn bị uống một bụng bình phục một chút tâm tình cũng liền ở trong nháy mắt này trên bầu trời trong tầng mây lâm việt bóp lấy cỏ súng、Phúc. một tiếng nhỏ không thể nghe thấy trầm đủ một viên toàn thân đen nhánh viên đạn l ạ g yên không một tiếng động thoát ly nòng súng nó không có mang theo mảy may sóng linh khí không có dẫn động một tia thiên địa nguyên khí tựa như một viên bị ngoan đồng ném ra hòn đá nhỏ an tĩnh dung nhập thâm trầm trong hư không nó xuyên qua tầng mây lướt qua sông núi tại nó quỹ tích bay bên trên thay một môn đại trận hộ sơn tầng kia mắt thường không thể gặp màn ánh sáng tại góc đông nam một cái không đáng chú ý tiết điểm bên trên xuất hiện một cái so cây kim còn muốn nhỏ tiếp tục thời gian so c h ư ớ c mắt còn muốn ngắn vô số lần năng lượng c h â n không viên đạn cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt tinh chuẩn không mang theo một tia khói lửa từ cái kia lỗ nhỏ bé khe hở bên trong chui vào không có xúc động bất luận cái gì cảnh báo không làm kinh động bất kỳ cấm chế gì như là một vị từ trước tới giờ không đi cửa chính chỉ đi lô đốt chìa khóa cấp cao nhất khách tới thăm trong đại điện diệm thiên nam vừa mới đem chén trả đưa đến bên miệm hắn khỏe mắt quá nhìn tựa hồ liếc thấy một chút cực nhỏ bóng đen l ó e lên một cái rồi biến mất đó là cái gì ý nghĩ này mới vừa từ trong đầu hắn dâng lên sau một khắc hắn cảm giác lồng ngực của mình giống như là bị một đầu viễn cổ hung thú dùng sừng hung h ă n g đỉnh một chút ách hắn túi đầu xuống khó có thể tin nhìn xem bộ ngực của mình nơi đó không có vết thương không có máu tươi chỉ có một cái ngay tại phi t ố c mở rộng chống rông lỗ thủng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim đan kỳ hộ thể linh quang cái kêu đủ để ngăn chặn pháp bảo một kích toàn lực cứng cỏi bình chướng giống như là giấy một dạng ngay cả một tia sóng gợn mi đều không có nổi lên đ ô n g biến mất một khối ngay sau đó là hắn cứng như kim tiết đ ụ c t h ầ n là hắn viên kia ngay tại trầm rãi chuyển động kim đan bọn chúng đều tại lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức từ cơ sở nhất phương diện bị phân giải bị xóa đi không phải hủy diệt là chốt mùi trong tay hắn linh trà chén đùng một tiếng rơi trên mặt đất rơi vỡ nát hắn há to miệng muốn nói cái gì lại không phát ra thanh nhâm nào trong cơ thể hắn sinh cơ cùng lực lượng đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ trong đại điện những trưởng lão kia kinh hãi muốn về mặt trong mắt hắn biến thành từng đoàn từng đoàn bạn b é o sắc k h ố i hắn ý thức sau cùng là vô tận mở mịt cùng hoang đường ta ở đâu ta là ai phát sinh cái gì phù phù thay một môn thứ năm mươi bảy thay mặt trưởng môn kim đan đại trân nhân diệp tiên h nam cứ như vậy thẳng tắp từ trên bảo tọa ngã rơi lại xuống đất nện ở trên sàn nhà phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng thân thể của hắn hay là h o à n chính nhưng hắn ngực lại nhiều hơn một cái to bằng nhựa chén trước sau t h u thấu biên giới bóng loáng không gì sánh được lỗ chống hình tròn phản phất hắn sinh ra chính là bộ dáng này toàn bộ đại điện tiến tĩnh như chết tất cả trưởng lão đều hóa đá ngơ ngác nhìn c ô kia ngã trên mặt đất khi tức hoàn toàn không có thi thể trọn vẹn qua mười cái hô hấp tông tông chủ một tiếng thê lương thét lên mới rốt cục phá vỡ mảnh này t í n h mình đại điện trong nháy mắt sôi trào chuyện gì xảy ra tông chủ thế nào đại trận hộ sân đâu vì cái gì đại trận không có phản ứng chút nào địch tập có địch tập khủng hoảng như là ôn dịch giống như trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện cũng hướng về toàn bộ thành một môn lan trang ra trên không trung lâm việt chậm rãi từ ống nhắm sau ngầm đầu m ặ t không thay đổi đem nóng hổi vỏ đạn rời khỏi sau đó không nhanh không chậm bắt đầu phá giải thu hồi phá quân động tác nước chảy mây trôi giống như là tại thu thập một đ ộ ngư cụ mục tiêu đã thanh trừ hắn nhàn nhạt nói ra bộ dung tuyết hà to miệng nửa ngày đều không đóng lại được nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì cái gì đều không có nghe thấy thậm chí ngay cả một tia linh lực ba động đều không có cảm giác được sau đó liền kết thúc cái này kết thúc một cái kim đ a n tông chủ một cái truyền thừa mấy trăm năm tông môn thủ lĩnh cứ như vậy lạng yên không một tiếng động chết tại nhà mình tông trụ trong đại điện nàng cảm giác mình nhận biết nhận lấy trước nay chưa có t r ù n g kích đừng phát l â y người phương chỉ thanh em đưa nàng kéo về hiện thực chỉ là trong thanh em kia cũng mang theo một tia khó mà che giấu rung động sự tình vẫn chưa xong nàng chỉ vào phía dưới tinh la kỳ b ả n chỉ gặp trong bàn cờ đại biểu cho thanh một môn khu vực hạch tâm vị trí tại diệp thiên nam tử vong trong n ấ y mắt nơi đó linh lực điểm sáng chẳng những không có tán loạn ngược lại đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo cùng toàn bộ đại trận hộ sơn không hợp nhau tràn đầy bạo ngược cùng khí tức âm lãnh màu đỏ sầm của sáng cô sáng này phóng lên tận trời mặc dù bị đại trận hộ sơn chỗ che đậy không cách nào bị ngoại giới phát giác nhưng ở phương chỉ tinh la kỳ bàn bên trên lại rõ ràng đến như là trong đêm tối bó đốt đây là lâm việt con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại cố khí tức này hắn rất quen thuộc là diệp lăng vân lấy được viên kia cây cân lợi kiếm trên mặt nhẫn tản ra khí tức t h a n h một môn hậu sơn cấm đ i ệ n phương chỉ sắc mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng nơi đó có gì đó quái lạng c h n g mười lăm phách lối khách tới tham trương mười lăm phách lối khách tới tham hậu sơn cấm địa phương chỉ thanh n m rất nhẹ lại làm cho bom thuyền nhiệt đội t ợ t hạ xuống cái kêu phóng lên tận trời màu đỏ sầm của sáng tràn đầy chẳng lành cùng bạo ngược phản vất có cái gì tuyệt thế hung vật sắp phá đất mà lên mộ dung tuyết nắm chặt chỗ u kiếm gương mặt xinh đẹp t r ắ n g bệnh đó là vật gì thật t à ác khí tức lâm việt không có trả lời hắn chỉ là yên lặng đem phá giải đến một nửa phá quân một lần nữa lắp ráp đứng lên động tác so trước đó càng nhanh càng trôi c h ạ y cùng cụt cái cuối cùng bộ kiện quý vị sát khí lạnh như băng lần nữa bao phủ toàn trường đi lâm việt chỉ nói một chữ liền dẫn đầu đi hướng mặt thuyền không đợi mộ dung tuyết hơi kinh ngạc không đợi lâm việt trả lời đơn giản trực tiếp có cái gì t ỉ n h chờ đợi thêm nữa sẽ thêm rất nhiều phiền v h á i không cần thiết phương chỉ nhẹ gật đầu thu hồi tinh la kỳ bản đứng người lên đại trận hộ sơn hạch tâm tại diệp thiên nam sau khi chết lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn hiện tại là phòng ngự yếu nhất thời điểm nhưng này cô tả ác khí tức ngay tại ăn mòn chất pháp ý đồ cấp đoạt quyền k h ô n g chế thời gian của chúng ta không nhiều vậy liền xung vào lâm việt không chút do dự trực tiếp hạ đạt chỉ lệ phương chu số một công suất lớn nhất mục tiêu tông chủ đại địa ông Phi thuyền dưới truyền đáy đến một t r ậ n kịch l i ệ t n ă n g l ư ợ n g bù, bù vang u va kinh tiên động i n điện nấp thanh tàu, trong nháy t một t môn tông chủ đại điện cái tia hoa lệ ngói lưu ly đỉnh tính cả phía dưới xà nhà bị chiếc này từ trên trời giáng xuống sắt thép cự vật ngạnh xinh xinh đệm xuyên Khói bùi cùng đá trong khói bụi tràn ngập ba đạo thân ảnh từ cái tia lôi thủng khổng lồ bên trong chậm rãi rơi xuống xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người cầm đầu thanh niên khuôn mặt phổ thông ánh mắt lại lạnh đến giống vạn niên huệ băng trong tay hắn dẫn theo một cây tạo hình kỳ lạ kim loại đen quản g vật kia tản ra khí tức để ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh lâm lâm việt một tên mắt s ắ c trưởng lão nhận ra hắn phát ra một tiếng gặp quỷ giống như thét lên không có khả năng ngươi làm sao có thể xông tới ngươi n g ư ơ i g i ế t tông chủ tất cả trưởng lão đều phản ứng lại hoảng sợ phẫn nộ khó có thể tin ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại lâm việt trên thân lâm việt nhìn chung quanh một tuần ánh mắt tại những này quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt bên trên bỏ qua không có nửa phần dừng lại những này đã từng cần hắn nhìn lên thậm chí một câu liền có thể quyết định hắn sinh tử tông môn trường lão giờ khác này ở trong mắt của hắn cùng b ê n đường cục đá không khác ồn ả o hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ tiếp theo một cái trước mắt hắn giơ tay lên bên trong trận pháp súng trường tấn công tiểu x u ấ t sinh ngươi dám một tên tính tình nóng này chấp pháp đường trường lão nổi giận gầm lên một tiếng tế h ra phi kiếm của mình hóa thành một đạo thanh hồng đâm thẳng l â m biệt mặt hắn dù sao cũng là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ tại trong tông môn địa vị tôn sùng chưa từng nhận qua bực này mệt thị hắn thấy lâm việt coi như kết đan cũng t u y ệ t không dám ở tông chủ đại điện công nhiên cùng bọn hắn tất cả trưởng lão là địch nhưng mà hắn nghĩ sai đ ộ t đột đột, đột thình thịch lâm việt thậm chí không có đi nhìn trôi kia chạy như bay tới phi kiếm chỉ là bóp lấy cỏ súng một đạo do linh năng tạo thành màu lang ngọn lửa từ họng súng dâng lên mà ra d â y đ ặ c viên đạn hình thành một đạo tử v o n g báo kim loại trong nháy mắt bao phủ người trưởng lão kia đinh đinh đăng đăng trôi kia nhìn như lăng lệ phi kiếm tại mưa đạn trước mặt tựa như là đụng phải tấm sắt trứng gà gào thét một tiếng trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài trên thân kiếm hiện đẩy chừng hạt gạo cánh hố linh huyết hoa tại người trưởng lão kia trên thân liên tiếp nở rộ hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo hộ thể linh quang tại viên đạn thứ nhất trước mặt liền như là giấy bình thường p h á t h o á i sau đó mười mấy viên đạn dễ như t r ở bàn tay xé mở đạo vào của hắn chui vào thân thể của hắn ách trên mặt hắn v ẫ n nộ đọc lại cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình thêm ra mười cái huyết động trong mắt tràn đầy mở mịt c ũ n g không hiểu đây là cái gì đồ vật phanh hắn thẳng tắp ngã xuống thành cái diệp thiên nam đằng sau cái thứ hai chết ở trong đại điện cao tầng toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết còn lại các trưởng lão trên mặt huyết s ắ p t h ở i đến không còn một mảnh lạnh cả người một chiêu không thậm chí không có khả năng tính một chiêu vẹn vẹn vừa đối mặt một tên trúc cơ hậu kỳ trưởng lão cứ như vậy bị đánh thành một bộ cái sảng cùng tiến lên giết hắn là tông chủ báo thủ không biết là ai hô một tiếng bản năng cầu sinh vật trên sợ hãi mấy tên trưởng lão đồng thời xuất thủ các loại pháp thuật pháp khí trong nháy mắt sáng lên sen lẫn thành một tâm trói l ọ i tử vong lớn ờ i l hướng phía ba người phô thiên cái đ i ệ mà đến tuyết nhi lâm việt cũng không quay đầu lại hô một tiếng tới mộ dung tuyết khé têu một tiếng từ lâm việt lâm l sau ư những g Trong nàng lóe ra. tay c cái kia đủ mọi màu sắc pháp thuật ánh sáng tại đạo này của bạo bão kim loại trước mặt như là nến tàn trong gió bị trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh đứng mũi chịu xào hai tên trưởng lão ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị đánh bay ra ngoài thân thể giống như là bị cự thú gặm qua bình thường máu thịt bé bét phương chỉ không tràng minh m ạ c h phương chỉ tay ngọc vung lên mấy chục tâm phù lục chống rông xuất hiện như như hồ điệp bay về phía những cái kia may mắn còn sống sót trưởng lão c h ó i đùi phù chấm linh phù mê quang phù liên tiếp phù lục nổ t u n g những cái kia vốn là tâm thần đại loạn các trưởng lão lập tức cảm giác dưới chân như là lâm vào v ũ n bùn linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng biến thành vướng víu không gì s á n được trước mắt càng là quang ảnh lắc lư không phân do đông nam tây bắc mà điểm ấy trì trệ tại lâm việt trong mắt chính là tử vong phán quyết đột đột đột hoang súng ngọn lửa lần nữa nhảy lên mỗi một lần ngắn ngủi dừng lại đều đương theo lấy một tiếng hét thảm cùng một bộ thi thể ngã xuống lâm việt biểu lộ không có biến hóa chút nào ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ hoang súng của hắn ổn định giống như hàn ở trên b o g thuyền mỗi một lần bắt địa đều tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu một tên trưởng lao yếu hại đây là một trường giết chóc một trận đến từ cao hơn vĩ độ văn minh hàn duy đặc ích không đến thời gian mười hơi thở trong đại điện trừ lâm việt ba người lại không một cái đứng đấy người n ô n g đậm mùi máu tươi tràn ngập ra cùng tràn ngập khói bùi hỗn hợp lại cùng nhau làm cho người buồn nôn mộ dung tuyết nhìn xem một màn này khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh nhưng vẫn là cảnh giác nắm lăng tức lâm việt không để ý đến những thi thể này ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại chủ tọa bên cạnh c ô kia diệp thiên nam trên thi thể hắn chậm rãi đi tới ngồi sổm người xuống chỉ gặp một sợ i yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy q u a n g ảnh đang từ diệp thiên nam chỗ mi tâm chậm rãi bay ra đó là một cái hư ả o mini diệp thiên nam đúng là hắn sắp phá nát kim đan nguyên thần nó tựa hồ muốn chạy trốn nhưng lại bởi vì vừa mới một thương kia yên diệt chi lực trở nên suy yếu không gì sánh được lâm việt vươn tay một tay lấy n ó siết ở trong lòng bàn tay không một cái yếu ớt thần niệm ba động tại lâm việt trong đầu vang lên tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin tha thứ lâm việt mặt không biểu tình một tay khác đặt tại nguyên thần kia đỉnh đầu hắn nhìn xem trong lòng bàn tay diệp thiên nam tấm kia hoảng sợ mặt t r ậ m rãi lộ ra một vòng tại đối phương xem ra như là giống như ác ma mỉm cười đừng lo lắng sẽ không rất đau thoại âm rơi xuống hắn không tiếp tục để ý ngoại giới hết thạy bàn bạc thần thức như là từng cây lung đỏ cương trầm thu h ă n g đâm vào diệp thiên nam cái kia v ố n là s ắ p phá nát trong nguyên thần sư hồn chương mười sáu trưởng môn cuối cùng bí mật chương mười sáu trưởng môn cuối cùng bí mật a im ắ n g rú thảm tại lâm việt trong thế giới tinh thần điên cùng tiếng vọng diệp thiên nam nguyên thần run r ậ y kịch liệt ấy v ặ n mèo lên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ khổng lồ mà hỗn loạn ký ức dòng lũ như hồng thủy vỡ đê xông vào lâm việt náo hải lâm việt to mày cố nén cái kia cố như tê liệt khó chịu như là một máy hiệu suất cao nhất máy tính cực nhanh tuyển lựa tin tức hữu dụng một vài bức hình ảnh tại trước mắt hắn phi tóc hiện lên có diệp thiên nam khi còn nhỏ khổ tu có hắn thanh niên lúc ă n hái có hắn tiếp nhận trưởng môn lúc thỏa thuê mãn nguyện những này lâm việt đều trực tiếp lượt qua mục tiêu của hắn rất rõ ràng rất nhanh hắn tìm được đó là một chỗ ưu á m mất thất diệp thiên nam chính một mặt cung kính quỳ gối một kẻ người áo đen trước mặt người áo đen toàn thân bao phủ tại trong bóng tối thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể cảm giác được một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố đây là con tin tín vật con trai của người diệp lang vân sau khi thành niên để hắn nhỏ máu nhận chủ người áo đen thanh em khàn mà bằng lãnh không mang theo một tia tình cảm vật này đã là thân phận tượng trưng cũng là một đạo công s i ề n g hắn như trung thành tịnh hóa sẽ ban cho hắn tưởng tượng không đến tài nguyên cùng lực lượng các ngươi như phản bội càng cảm thấy một trận tim đập nhanh trong tấm hình diệp thiên thiên hai tay run dày tiếp nhận v i ê n tia cây cân lợi kiếm chiếc nhẫn trên mặt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi tịnh hóa con tin tín vật lâm việt tâm thần cực chấn hắn rốt cuộc minh bạch viên tia cây cân lợi kiếm chiếc nhẫn căn bản không phải cái gì thượng cổ di bảo mà là cái nào đó tên là tịnh hóa tổ chức thẩm bí phát xuống cho các đại tông môn người thừa kế một loại thân phận tín vật hoặc là nói một loại khống chế thủ đoạn khó trách khó trách diệp thiên nam tại diệp lăng v â n sau khi chết không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn truy sát chính mình thậm chí vận dụng tông môn bí bảo huyết sắc la bản hắn muốn tìm căn bản không phải là nhi tử báo thù mà là muốn đoạt lại viên kia đại biểu cho tông môn khí v ậ n còn tin tín vật phát hiện này để lâm việt cảm thấy một trận hơi lạnh đầu xương bọn hắn dùng loại phương thức này khống chế vô số giống thành một môn loại thế lực này đem nó biến thành con cỡ của mình đáng sợ đến bực nào thủ đoạn kinh khủng bực nào thực lực k ó trách lúc trước nhẫn kia lại phát ra như vậy khí tức quỷ dị mấy năm qua này cái kia cố như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ một mực giống một tòa núi lớn giống như đặt ở trong lòng của hắn để hắn không dám có chút thư giãn hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ cố áp lực này nơi phát ra hắn các tội cho tới bây giờ đều không phải là một cái nho n h ọ thành một môn mà là một cái đủ để đem toàn bộ tu tiên giới đùa bỡn tại bàn tay phía trên q u á i vật khổng lồ một cái có thể làm cho thương huyền giới nhiều tông môn như vậy đều cam tâm tình nguyện giao ra người thừa kế khi con tin tổ chức hắn thực lực nên kinh khủng bực nào lâm việt tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm càng nhiều tin tức hơn c h ẳ n vào hắn thấy được thanh một môn bảo khố vị trí thấy được bên trong cất giữ các loại thiên tài địa bảo thấy được phần kia bị diệp thiên nam coi như chất bảo nhưng lại xem không hiểu cổ lão địa đồ thương huyền giới dư đồ hắn lại thấy được liên quan tới hậu sơn cấm địa tin tức nơi đó xác thực cùng cây cân lợi kiếm chiếc nhẫn có quan hệ là chiếc nhẫn năng lượng cung cấp nguyên một trong do tịnh hóa tổ chức tự mình bố trí xuống ngay cả diệp thiên nam đều không có quyền hạn hoàn toàn k h ô n g chế chiếc nhẫn cùng cấm địa ở giữa tồn tại một loại nào đó cảm ứng một khi chiếc nhẫn bị hủy hoặc là người nắm giữ tử vong cấm địa liền sẽ bị kích hoạt hướng tổ chức phát ra cảnh báo thì ra là thế lâm việt từ từ mở mắt trong mắt l ó e lên một tia minh ngộ trong lòng bàn tay của hắn nguyên thần đã bởi vì không chịu nổi cái này thô bạo siêu hồn mà triệt để trở nên đục không chịu nổi ngay cả ai hào đều không phát ra được tin tức cuối cùng bị tùy tiệt ép thay một môn bảo khố vị trí cùng mở ra khẩu lệ đa tạ giải hoặc lâm việt nhẹ nói một câu năm ngón tay đột nhiên khép lại phúc một tiếng văn g nhỏ như là bóp nát một cái chín mùi quả hồng d i ệ p thiên nam cuối cùng một tia nguyên thần triệt để hóa thành hư vô đưa phụ từ các ngươi xuống dưới đ o n tụ đi làm xong đây hết t h y lâm việt đứng người lên chậm rãi phun ra một bụng trọc khí đi đi bảo khố hắn đối với sau lưng hai nữ nói ra mộ dung t u y ế t cùng phương chỉ lết nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được c h â n kinh các nàng không biết lâm việt siêu hồn đến cái gì nhưng có thể cảm giác được trên người hắn khí thức trở nên so trước đó càng thêm nghiêm trọng t h a n h một môn bảo khố xây dựng ở hậu sơn sâu trong lòng đất có trùng điệp trận pháp thủ hộ nhưng ở phương chỉ tinh la kỳ bản trước mặt những trận pháp này như là không có tác dụng không đến thời gian một ném nhang ba người liền thông suốt đứng ở bảo khố trước đại môn đẩy ra nặng nề cửa đá một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt trong bảo khố rực rỡ muôn màu thành đống linh thạch hạ phẩm số trong dương phẩm linh thạch các loại chân quý vật liệu lệ khí còn có trên trăm bình n ă n g l n dược phát t ả i mộ dung tuyết trận cả mắt lên nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô những tài phú này đủ để cho bất kỳ một cái nào chúc cơ kỳ tán tu đ i ê n cuồng lâm việt lại trực tiếp lược qua những này đi thẳng tới bảo khố chỗ s â u nhất nơi đó có một cái ngọc thạch giá đỡ phía trên chỉ để đó ba món đồ một viên phong cách cổ xương ngọc giản một cái phủ đùi gỗ còn có một phần dùng q u y n da thú lên đ i ệ đồ lâm việt cầm lấy phần kia đ i ệ đồ bằng da thú chậm g ã i triển khai thương huyền giới dư giới địa ồ đ đồ chất liệu cực kỳ cổ lão phía trên miêu tản ú i non sông ngòi cùng hắn biết thế giới một trời một v ự c tựa hồ là thời kỳ thượng cổ hình dạng mặt đất mà tại địa đồ một góc nào đó dù một loại hắn xem không hiểu văn tự cổ đ ạ i tiêu ký lấy một chỗ thì vẫn địa đồ này phương chỉ bù lại trong mắt lóe lên một tia dị sắc tựa hồ dính đến một ít thượng cổ bí mật lâm việt đem địa đồ cất kỹ lại mở ra hộp gỗ kia trong hộp lẳng nằm một khối lớn chừng bàn tay lệ bài toàn thân do không biết tên kim loại chế tạo phía trên khắc lấy hai cái cổ triện trời ương thiên ương thần châu phương chỉ nhẹ giọng thì thầm trong truyền thuyết trung tâm đại lục tu tiên thánh địa không nghĩ tới thanh một môn lại có tiến vào nơi đó tín vật lâm việt đem lệnh bài cũng thu vào những vật này về sau có lẽ sẽ có đ ạ i dụ hắn lấy sau cùng lên miếng ngọc giảng kia thần thức dò vào trong ngọc giảng ghi lại là thanh một môn mấy trăm năm qua thu thập các loại tình báo b ấ t quá đại bộ phận hắn không dùng được chỉ có thể làm tham khảo hắn không chút do dự đem trong bảo khố tất cả mọi thứ quét sạch không còn không có cho thanh một môn lưu lại dù là một khối linh thạch đi đi một nơi thanh âm của hắn khàn khản lại không bình tĩnh Trương người đi không à trống、so、đợi các nàng t người đặt i n h câu hỏi lâm việt đã mở rộng bước chân hướng phía đại điện phế tích bên ngoài đi đến phương hướng của hắn cũng không phải là sân môn mà là thông hướng phía sau núi mảnh kia vắng vẻ hơn đệ tử tạm dịch ở chỗ mộ dung tuyết bước nhanh đ u ổ i theo nhịn không được hỏi lâm việt chúng ta không đi sao cái kia h ồ n g quang không n ộ i lâm việt bước chân không có chút nào dừng lại ánh mắt của hắn vượt qua những cái kia đ ỉ n h đài lầu cát nhìn về phía ký ức chỗ sâu một góc nào đó có một số việc cũng nên có cái chấm dứt phương c h ỉ không nói gì chỉ là yên lặng đi theo phía sau hai người ánh mắt của nàng tại lâm việt trên bóng lưng dừng lại một cái chấm mắt nàng có thể cảm giác được giờ phút này khu động nam nhân này không còn là sát ý lạnh như băng mà là một loại phức tạp hơn càng thêm thâm trầm cảm xúc ba người đi xuyên qua đã biến thành từ địa thành một môn bên trong đã từng giường cột chạm chỗ cung điện bây giờ ảm đạm phá phất b á c h nát từng i ê u đã từng linh khí giặc rào bật thuốc giờ phút này giờ phút này lộ già khô như cây khô nương theo lấy nồng đậm mùi máu tanh cùng đụi đất vị hỗn hợp lại cùng nhau hương vị đi vào đệ tử ngoại môn đậu phủ càng đi đậu phủ đi cảnh trí liền càng phát ra r á c nát dưới chân con đường đ á xanh biến thành đường đất m ấ c mô hai bên kiến trúc cũng từ tinh xá nhã c h u y ể n biến thành thấp b ẽ đơn sơ sắp xếp đ ộ n g trong không khí nơi này tựa hồ còn lưu lại ngày xưa hèn mọn cùng bất vả hương vị lâm việt bước chân tại đi đến một loạt đ ộ n phủ cuối cùng lúc rốt trên cửa sơn gỗ sớm đã chóp từng mảng lộ ra dưới đáy xám trắng chất gỗ từng vết nứt như là dàn mua nếp nhăn nơi này hắn đã từng ở thật lâu mà sắp lách ở cái kia luôn yêu thích cúi đầu thanh âm nói chuyện y ế u đớt mỗi kêu nữ hải mộ dung tuyết nhìn xem căn này cụ nát đến phạm phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ s ụ p đập phủ lại nhìn một chút lâm việt căng cứng bên mặt thông minh không có lên tiếng q u ấ y r à y nàng chỉ là an tĩnh đứng tại phía sau hắn nắm chặt trong tay long tức cảnh giác một phía lâm việt vân tay nhưng không có đẩy ra cánh cửa kia chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng p h t qua trên cửa th lại phảng phất có thể đốt lên ký ức chỗ sâu nhiệt độ hắn hít sâu một hơi cuối cùng là đẩy ra cái kia phiến hở khép cửa đá kẹt kẹt một tiếng kéo dài diễn dị phảng phất tại nói tuế nguyện cô độc trong phòng cảnh tượng trong n g á y mắt đụng vào tầm mắt của hắn người đi nhà trống gian phòng rất nhỏ một chút liền có thể nhìn tới đầu một tấm đơn sơ giường nhỏ một tấm tứ phương bàn đá trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa nhưng nơi này lại cùng trong tưởng tượng của hắn mạng n ệ n trải rộng bụi bặm đầy đất hoàn toàn khác biệt trong phòng không nhốn bụi trần mặt đất bị đánh quét đến sạch sẽ cái bàn giường chiếu cũng lao đến mười phần sáng bóng thậm chí ngay cả trong không khí đều không có một tia t r ầ m ư ộ n mùi nấm mốc ngược lại mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt dễ ngửi cỏ cây thanh hương nơi này tựa hồ trước đây không lâu còn có người ở lại lại hoặc là có người một mực tại định kỳ quét dọn lâm việt tâm đông nhiên t r ầ m xuống phía dưới hắn chậm dãi đi v à o mỗi một b ư ớ c đều giống như d i ẫ m tại chính mình viên k i a bất an nhảy lên trong lòng ánh mắt của hắn đào qua gian phòng mỗi một hẻo lánh trên giường đệm chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề trên bàn không có vật gì phản phất chủ nhân chỉ là ngắn ngủi ra chuyến xa nhà nhưng hắn biết không phải loại này sạch sẽ là một loại tận lực duy trì là một loại mang theo chờ đợi chờ đợi càng là một loại u y mắng táo biển ánh mắt của hắn cuối cùng như ngừng lại cái kêu phiến nho nhỏ cửa sổ gô bên trên cửa sổ mở ra một trận sơn phong t ừ cửa sổ d ố c vào g ậ y lên bên cửa sổ treo một chuỗi đồ vật đinh linh đinh linh thanh âm thanh thúy dễ nghe tại yên tĩnh trong phòng v a n g lên linh hoạt kỳ ảo mà cô độc đó là một chuỗi chung gió một chuỗi dùng xương thú cùng không biết tên linh mục lấy một loại cực kỳ thô giáp thủ pháp gọc chế rèn luyện lại dùng gân thú sâu chuỗi lên chung i ó trên xương thú còn mang theo hắn năm đó xử lý lúc lưu lại vụng linh mục nhan sắc cũng bởi vì phơi gió phơi nắng mà trở nên nắng trầm có thể lâm việt một chút liền nhận ra được đây là hắn năm đó vì cảm tạ cái kia đều tại chính mình nhất chật vật lúc vụn trộm đưa tới linh quả nữ hải bỏ ra ba ngày ba đêm tự mình làm hắn nhớ kỹ khi hắn đem sâu này xấu hề hề t r u n g gió đưa cho tô huyện n h ư lúc cái kia luôn luôn túi đầu nữ hải lần thứ nhất giơ lên mắt thanh t ị n h như nước suối trong con ngươi đ ư ợ c đầy kinh hỷ cùng quý trọng nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận treo ở bên cửa sổ nói về sau gió thổi qua liền có thể nghe được lâm sư minh thanh âm giờ phút này chung gió vẫn như cũ người ấy ở đâu lâm việt c h ầ m rãi vân tay đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút chuỗi này trông gió đinh linh thanh nhâm phảng phất trực tiếp đập vào trong lòng của hắn mang đến một trận bén nhọn đ â m nói hắn yên lặng đem trông gió cởi xuống cẩn thận từng ly từng tí giữ tại trong lòng bàn tay sương thú cùng linh một xúc cảm hôn luận phảng phất còn lưu lại nhiệt độ của người nàng cái này nho nhỏ trông gió là nàng lưu lại duy nhất vết tích cũng là hắn nhất định phải tìm tới nàng chấp nghiệm lâm việt mộ dung tuyết nhìn xem hắm nắm chặt trông gió chầm mặc không nói bóng lưng nhẹ giọng h o á một câu nàng có thể cảm giác được một cỗ thâm trầm bi thương đang từ nam nhân này trên thân tràn ngập ra loại cảm giác này so với hắn đối mặt diệp thiên nam lúc sát ý ngập trời kia càng khiến người ta tìm đập nhanh lâm việt không quay đầu lại chỉ là trầm thấp h â n một tiếng phương chỉ đi đến bên cửa sổ dội ra ngón tay tại trên bệ cửa sổ nhẹ nhàng một vòng sau đó nắn nuốt đầu ngón tay cho bụi nói khẽ nơi này cho bụi rất mỏng nhiều nhất không cao hơn mười ngày nói rõ mười ngày trước còn có người đến qua nàng dừng một chút lại bổ sung mà lại người này rất cẩn thận đem nơi này hết thảy đều duy trì lấy nguyên dạng nhìn nàng cũng không hy vọng ngươi khi trở về nhìn thấy chính là một chỗ phế tích lâm nàng lâm việt nắm chung gió tay không tự giác lại gấp mấy phần nhưng vào lúc này t h â n thức của hắn đông nhiên khai động bắt được một đạo lén lén lút lút đang cố gắng từ tông môn một góc nào đó chạy đi thân ảnh cái kia quen thuộc thân hình cái kia mang tính tiêu chí mượt mà lâm việt ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén hắn thu hồi chung gió quay người đối với hai nữ nói ra đi đi gặp một cái lao bằng l ữ u chương mười tám trong góc người làm ăn chương mười tám trong góc người làm ăn chậm dại nhắm mắt lại bằng bạc thần thức như là một tấm vô hình người lớn lấy hắm trung tâm trong nháy mắt trải rộng ra bao phủ toàn bộ thành một môn sông núi dòng sông cung điện phế tưới hết thể đều tại trong đầu của hắn hóa thành rõ ràng lập thể hình ảnh hắn thấy được trong đại điện n g ồ n ngang lộn xộn thi thể thấy được kho binh khí bên trong t à n mát phát khí thấy được trong vườn thuốc linh thảo cũng nhìn thấy vô số trốn ở chỗ tối bởi vì sợ hãi mà j u n lẩy bẩy sinh mệnh khí tức đệ từ ngoại môn những này hắn đều trực tiếp lượt qua thân thức của hắn xuyên qua tầng, tầng trở ngại gạo qua mỗi một hẻo đánh giống như là đang tìm kiếm cái gì đột nhiên hắn ánh mắt như ngừng lại hậu sơn một chỗ vắng vẻ đống đồ lộn nơi đó một cái mập mạp thân ảnh chính vì quỷ, quỷ túy túy đem một n g ụ m túi một n g ụ m túi đổ v ậ t hướng một cái cũ nát trong túi chưa bật n h é t động tác nhanh nhẹn thần sắc khẩn trương giống một cái ngay tại trộm l ư ơ n g qua mùa đông trộm hamster tấm kia quen thuộc n ụ c đô đô trên khuôn mặt viết đầy có tật giật mình bối rối t r ư ơ n g mập mạp lâm việt đôi mắt đột nhiên mở ra thành một môn hậu sơn một chỗ chất đống v ứ c bỏ đàn l â cùng c ặ n thuốc nơi hẻo lánh nơi này là toàn bộ tông môn bật nhất nhất loạn nhất không ai nguyện ý tới địa phương giờ phút này lại thành chương mập mạp t i ê n đường phắt phắt lúc này là thật phát trương mập mặn một bên đem một đống coi như hoàn hảo pháp khí cấp thấp nhất vào túi chữ vật một bên kích động đến toàn thân thịt mỡ run dày hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đ ờ i này còn có cơ hội tẩy sạch tông môn nhớ ngày đó hắn hay là đệ tử ngoại môn thời điểm ngay cả từ chấp sự đường nhiều lĩnh một bình tích cốc đan đều được nhìn sắc mặt người nhưng bây giờ toàn bộ thanh một môn cao tầng toàn xong từ khi chiếc phi thuyền kia từ trên trời gián xuống trường môn diệp thiên nam không có những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng trường lão cũng đều không có toàn bộ tông môn lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn cùng quyền lực chân không đ hắn, hắn, hắn thấy những này bị tông môn đào thải rác rưởi cầm tới dưới núi trong phương thị đều là có thể đổi thành linh thạch đồng tiền mạnh hát hát các loại đem những này vào bối đều mang đi ta liền đi lâm trạch tri nguyên mua cái tiểu lập phụ cũng sẽ không quay lại nữa chương mập mạc đắc ý tính toán tương lai cuộc sống tốt đẹp động tác trên tay nhanh hơn ngay tại hắn đem cuối cùng một thanh gãy mất một nửa phi kiếm nhét vào túi chữ vật hai lòng chuẩn bị c h u ồ n đi lúc một cái thanh âm đạp mạc không có dấu hiệu nào tại phía sau hắn v ă n g lên đã lâu không gặp mập mạc m á ơi chứ mập mạc dọa đến đặt mông ngồi dưới đất túi chữ vật đều rơi trên mặt đất hắn bỗng nhiên quay đầu chỉ gặp ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn lặng yên không một tiếng động cầm đầu người thanh niên kia khuôn mặt phổ thông có thể cặp mắt kia lại so hắn thấy qua đáng sợ nhất yêu thú còn muốn băng lánh phẳng phất liếc hắn một cái là có thể đem h lâm sư minh Trước mập m ạ c bờ m ô i run rẩy răng đều đang đánh nhau h á n rốt cuộc biết phi thuyền kia bên trong thừa chính là ai h á n nhận ra trước mắt cái này sát thần không phải là cái kia lấy sức một mình lật đổ toàn bộ thanh m ộ t môn tồn tại cấm kỵ lâm v i ệ c sao hắn không phải hẳn là cướp sạch bảo khố liền đi sao làm sao lại chạy đến loại địa phương cướp chim cũng không có này đến còn còn vừa v ậ n ngăn chặn chính mình xong Trước mập m ạ c trong đầu chỉ còn lại có hai chữ này chính mình điểm ấy trộn gà bắt chó hành vi tại người ta loại này sát thần trước mặt đơn giản chính là trong nhà vệ sinh bất đèn một chết lâm sư minh không lâm tiền bối ngài ngài nghe ta giải thích chương mập m ạ p lột nhào quỷ trên mặt đất nước mắt chảy ngang chỉ vào trên đất cái túi têu khóc nói tiền bối ta ta chính là cái thu rách dưới ta suy nghĩ tông môn gặp khó những vật này ném đi cũng có thể tiếp ta liền nghĩ giúp tông môn không giúp ngài giúp ngài dọn dẹp một chút tuyệt đối không có nửa điểm từ t â m a mộ dung tuyết nhìn xem chương mập m ạ p bộ này sợ dạng nhịn không được phốc một tiếng bật cười lập tức lại cảm thấy không đúng lúc vội vàng bị miệng lại phương chỉ cũng là có chút hăng hái đánh giá tên dở hơi này có thể d ư ớ i loại tình huống này trước tiên liền muốn ra như thế cái đường hoàng lý do cũng coi như một nhân tài lâm việt không nói gì chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn cái tia đ ạ m mạc ánh mắt cho chương mập mạc mang đến áp lực nặng nề như núi chương mập mạc cảm giác mình sắp hít thở không thông mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng hắn biết bình thường cầu xin tha thứ khẳng định không dùng trong c h ư ớ c mắt bản năng cầu xin áp đảo hết thảy hắn viên kia người làm ăn đầu góc bắt đầu đ i ê n cuộc mở chuyện hắn bỗng nhiên vô đùi trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tiền bối ta có tình báo liên quan tới tô huyển nhi sư m ộ i tình báo hắn cơ hồ là hô lên câu nói này thoại âm rơi xuống hắn rõ ràng cảm giác được lâm việt băng sơn kia một dạng ánh mắt rốt cục có một tia b a đậu có cửa chưng mập m ạ p trong lòng cũng hỉ vội vàng r è n s ắ t khi còn nóng tiền bối n g à i nghe ta nói đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị tình báo công khai đ i giá già trẻ không gạt a khiến ô không không, n g cho tiền bối sao có thể đòi tiền đâu hắn một bên nói một bên hung hăng rút chính mình một vài lâm việt cuối cùng mở miệng thanh âm hẳn nói một chữ lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm chương mập mặn l u ố t n g ụ m nước bọn không còn dám m ổ m m é p b ị người liền tranh thủ tự mình biết tất cả đều triệt để giống như nói ra tiền bối từ n g à i từ n g à i năm đó rời đi tông môn sau tô sư muội nàng nàng không có đi t r ư ờ n g môn a không diệp thiên nam lão t ặ c này lúc đầu muốn cầm tô sư muội làm con tin bức n g à i hiện thân nhưng không biết vì cái gì luyện k h í các cổ trưởng lao đứng dậy ra sức bảo vệ hạ tô sư muội cổ trưởng lão lâm việt chân mày hơi nhữ lại hắn nhớ tới cái tính khí kia cổ quái si mê với luyện khí đem hắn những cái kia thất bại phẩm xem như bảo bối tiểu tụy lão nhân đúng đúng đúng chính là cái kia quái lao đầu trương mập m ạ p gật đầu như giá tỏi cổ trưởng lao tại trong tông môn địa vị đặc thù ngay cả diệp thiên nam đều được cho hắn mấy phần mặt m ũ i cho nên tô sư mội liền bị hắn bảo hộ ở luyện khí cát không bị hủy h ị có gì nàng nàng cũng một mực không có từ bỏ tu luyện còn còn thường xuyên đi ngày trước kia ở động phủ kia quét dọn nói đến đây trương mập m ạ p cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút lâm việt sắp mặt sau đó thì sao lâm việt truy vấn về sau về sau tông môn bởi vì truy cha ngài hạ lạc nội bộ phân bài phái viên nào rất lợi hại trông giữ cũng thư g i ã n rất nhiều tô sư muộn nàng nàng liên thừa dịp loạn một người rời đi tô n g môn đi nơi nào cái này cái này ta cũng không rõ ràng trường hợp mặt vẻ mặt cầu xin ta chính là một cái đệ tử ngoại môn sao có thể biết nhiều như vậy bất quá bất quá ta về sau nghe một cái đi phường thị c h ọ n mua sư minh nói giống như giống như có người tại lâm trạch chi nguyên phụ cận gặp qua một cái cùng tô sư mội rất giống nữ hải lâm trạch chi nguyên nghe được cái này quen thuộc địa danh lâm việt ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy đó là hắn chạy ra t h a n h một môn sau đi đến cái thứ nhất địa phương cũng là ở nơi đó hắn gặp mộ dung huynh hội vận mệnh quy tích từ một khắp này bắt đầu hoàn toàn thay đổi không nghĩ tới nàng cũng đi nơi đó rất tốt lâm việt nhẹ gật đầu nhìn xem trên mặt đất cái kia tràn đầy rách dưới túi chữ vật lại nhìn một chút trường mập mạc những này đều thuộc về ngươi a t r ư ơ n g mập mạc ngây ngẩn cả người cho là mình nghe lầm lâm việt không tiếp tục để ý đến hắn con n g ó n đúng ra một cái khác túi chữ vật rơi vào trường mập mạc trước mặt đồ vật bên trong là mua ngươi tình báo thủ lao nói xong hắn liền quay người hướng về lúc đến đường bay đi mộ dung tuyết cùng phương chỉ lập tức đuổi theo trương mập m ạ c ngơ ngác nhìn ba người bóng lưng biến mất tại chỗ ngặt lại cúi đầu nhìn một chút trước mặt cái kia mới tinh túi chữ vật hắn tay run run đem thần thức dò xét đi vào một giây sau cả người hắn đều cứng đ ở con mắt chừng giống như trung đồng trong túi chữ vật linh quang lập lòe xếp thành núi nhỏ một dạng linh thạch hạ phẩm nói ít cũng có hơn ngàn khối trừ cái đó ra còn có mấy bình hắn ngay cả danh tự đều gọi không ra được đan dược cái này trương mập mạp t ầ n sư minh bây giờ đã đứng ở hắn cần dùng tận đời sau ngưỡng vọng độ cao mà hắn cũng rốt cục có thể mang theo khoản tiền lớn này đi thực hiện chính mình cái kia mua cái đập phủ an độ dư niên m ậ u g tửng rồi t r ư ơ n g mười chín một bữa cơm tri ân t r ư ơ n g mười chín một bữa cơm tri ân rời đi mảnh kia chất đống phế liệu phía sau núi mộ dung tuyết rốt cục nhịn không được nàng đi mau mấy bước đuổi theo lâm v i ệ t tò mò hỏi lâm v i ệ t mập mạc kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì rất xảo quyệt ngươi làm sao còn cấp hắn như vậy nhiều linh h ạ c h vậy nhưng đều đủ mua một kiện không sai t r u n g giai pháp khí tại nàng một mạc giang hồ trong quan niệm đối phó loại người này không giết người đoạt bảo coi như nhân tử nào có trái lại đưa tiền đạo lý hắn cho ta muốn tình báo ta trả cho hắn nên được thù lao đây là giao dịch lâm việt bước chân không có ngừng thanh â m bình tĩnh giống như là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giao dịch mộ dung tuyết chừng mắt nhìn vẫn còn có chút không hiểu nhưng chúng ta rõ ràng có thể trực tiếp ân để hắn nói nàng khoa tay một cái siêu hồn thủ thế một bên vương chỉ nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của nàng thấp giọng nói tuyết nhi không phải tất cả mọi chuyện đều cần dùng trực tiếp nhất thủ đoạn giải quyết có đôi khi tuân thủ chính mình lập thành quy tắc so đánh vỡ quy tắc quan trọng hơn lâm huyện bước chân đứng tại luyện k h í các cái kia phiến che kín cho đ u ổ i cửa gỗ trước nơi này cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ không có gì khác biệt vẫn như cũng là như vậy rách nát trong không khí vẫn như c ũ tràn ngập một cỗ kim loại cùng khoáng thạch bị bỏng sau hương vị của quái chỉ là trong ngày thường thỉnh thoảng truyền gia đ ì n h đương tiếng gõ cùng trưởng lao tiếng gầm gừ bây giờ đều đã trở nên đến nắng nơi này là hắn khoa học tu tiên tri lộ chân chính điểm xuất phát cũng là cái kia quái tính tình lao đầu vừa mang hắn dăm c h o không kêu một bên lại đem cơ sở nhất trận pháp tường giải ném cho hắn địa phương đẩy ra cái kia phiến hờ khép cửa gỗ kẹt kẹt tiếng vang tại yên tĩnh trong lầu các lộ r a đặc biệt trói t h a i ánh nắng xuyên thấu qua ô cửa sổ bên trên lô rách chiếu vào ở trong không khí bắn ra ra vô số đạo trùng sáng trùng sáng bên trong bụi bằng chính im lặng bay múa trong đại s ả n h ngã trái ngã phải chất đầy các loại cổ khoái kỳ lạ thất bại phẩm có luyện chế đến một nửa liền bắn nổ phi kiếm có khắc lục vặn mẹo trận văn tâm chắn còn có một số căn bản nhìn không ra công dụng kim loại ngật em m ở những này người ở bên ngoài xem ra không đáng một đồng g i á r ư i lại là người nào đó cả đời tâm huyết cùng kiêu ngạo mà tại những chính là luyện khí các trưởng lão cổ trưởng lão h á n phản phất không có nghe được tiếng mở cửa cũng không có phát giác được ba người đến chỉ là cúi đầu dùng một khối vải rách cực kỳ chuyên chú lau sạch lấy trong tay một khối cháy rủi miếng sắt thần sắc chăm chú giống như là đang sát lau một kiện tuyệt thế c h â n b ả o t u ế n g u y ệ t cùng khổ tu tại trên mặt hắn khắc xuống khắc sâu khe ránh để hắn nhìn so với tuổi thật càng thêm giản mua mộ dung tuyết cùng phương c h ỉ đều vô ý thức nín thở các nàng có thể cảm giác được trước mắt cái này nhìn như gần đất xa trời lão nhân trên người có một loại kỳ lạ khí chẳng một loại đắm chìm tại thế giới của mình bên trong cùng ngoại giới ngăn cách lâm việt chậm rãi tiến lên ở trước mặt hắn ba bước nơi xa đứng n ữ n g trường lão cổ t r ư ờ n g lão lao động t á c có chút dừng lại nhưng không có ngầm đầu hắn thẳng hẳn phả n phất hai khối giấy giáp tại ma sát thanh âm chậm rãi vang lên làm sao diệt thanh một môn rốt cục nhớ tới ta l ã o bất tử này là đến thanh lý môn hộ hay là tới bắt về ngươi những cái kia kiệt tác trong giọng nói của hắn nghe không ra hỉ nộ chỉ có hoàn toàn t ĩ n h mịch chết lặng lâm việt chậm m ặ t nhìn xem hắn hắn biết cổ trưởng lão trong miệm kiệt tác chỉ là chính mình lúc trước lưu tại luyện khí các những cái kia thô giáp nọ tay linh cu súng linh kiện tại lao nhân này trong mắt những cái tia bi lực to lớn nhưng cực không ổn định đồ vật là k i ế n xuất nhất thất bại phẩm ta đến trả một phần nhân tình lâm việt nói ra nhân tình cổ trưởng lao rốt cục ngẩng đầu lên con mắt đục ngẩng đầu lên con t r o n g l ầ n thứ nhất có một k i a vợ sóng hán cười một cái tự dễ ước lộ ra một ngụm răng vàng ta một cái sắp chết lao đầu tử có thể có người nào t ì n h đáng giá ngươi vị này đại nhân vật tự mình đến còn ngươi bảo vệ tô hiển nhi thật đơn giản sáu cái chữ lại làm cho cổ trưởng lao trên mặt trào phung trong nháy mắt đọc lại hắn đục ngầu con mắt nhìn chằm chặp lâm việt tựa hồ muốn từ hắn tấm kia thường thường không có gì lại trên khuôn mặt nhìn ra thứ gì thật lâu hắn mới rời đi ánh mắt một lần nữa cúi đầu xuống tiếp tục lau khối kia sắt vụ phiến thanh âm lại so vừa rồi càng chấm thấp hơn chút nha đầu kia là mầm mông tốt thiện tâm căn cốt cũng tốt d i ệ p thiên nam tên n g u xuẩn kia chỉ có thấy được thượng phẩm linh căn nhưng không nhìn thấy lòng người giữ nàng lại chỉ là không muốn thanh một môn cuối cùng một kia sạch sẽ địa phương cũng bị trả đạp mà thôi không có quan hệ gì với ngươi cùng ta có liên quan lâm việt trả lời đồng dạng đơn giản lại kiên định l ạ thường hắn không cần phải nhiều lời nữa chỉ là từ trong túi chữ vật lấy ra một cái khác túi chữ vật nhẹ nhàng đặt lên cổ trưởng lao trước mặt trên sàn nhà đó là một cái mới tinh túi chữ vật phía trên thậm chí còn mang theo phường thị cửa hàng tiểu ký cổ trưởng lao ánh mắt rơi vào túi chữ vật kia bên trên ánh mắt phức tạp trong này có đầy đủ ngươi an độ quãng đời còn lại đan dược và linh thạch còn có mấy quyển ta siêu tập luyện khí tâm đắc có lẽ đối với ngươi hữu dụng lâm việt bình tĩnh chân thuật ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu đồ vật của ngươi cũng có thể rời đi nơi này đi nhận chức gì ngươi muốn đi địa phương từ nay về sau thanh một môn hết đậy cũng không liên càn tới ngươi nói xong hắn thật sâu nhìn thoáng qua cái này cải biến mệnh vận hắn q u ý tích lao nhân giống như là muốn đem gương mặt này khắc vào ký ức chỗ sâu ngươi ân ta trả thoại âm rơi xuống hắn không có chút nào lưu luyến quay người liền đi mộ dung tuyết cùng phương chỉ lập tức đuổi theo đang đi ra luyện khí các cửa lớn lúc phương chỉ quay đầu nhìn thoáng qua chỉ gặp cái kia tiểu thụy lao nhân vẫn như c ũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế không n ú c ních phản phất một tôn hóa đá pho tượng chỉ có một g ọ t đục n g ầ chất lỏng từ hắn g i à mua khỏe mắt trở xuống nhỏ xuống tại hắn lau lau rồi cả đời thất bại phẩm bên trên nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm vết tích chương hai mươi đống linh thạch bên trong lăn lộn chương hai mươi đống linh thạch bên trong lăn lộn phương chu số một bình ổn lên không xuyên qua tầm mây đem phía dưới mảnh tia cảnh hoàn g tàn khắp nơi dãy núi triệt để để qua sau lưng t h a ngục môn cái này lâm việt bước vào tu tiên giới trạm thứ nhất cái này tràn đầy thống khổ dãy ruộng kỳ nộ g cùng k i ự u hận địa phương rốt cục biến thành một cái nhỏ bé điểm đen biến mất tại đường chân trời cuối cùng trong con t u y ề n bầu không khí có chút n ạ n mộ dung tuyết nhìn xem sắc mặt bình tĩnh lâm việt lại nhìn xem như có điều suy nghĩ phương chỉ cảm giác mình phải nói chút gì đến đánh vỡ loại này á n tĩnh k h ô n cái kia lâm việt chúng ta sau đó đi đâu nàng một thoại hoa thoại mà hỏi thăm lâm trạch c h i nguyên lâm việt phun ra bốn chữ a lại về cái địa phương quỷ quá i kia mộ dung tuyết lập tức đổ hạ mặt đến vừa nghĩ tới mảnh kia ở bước oi bước khắp nơi đều là độc t r ù n g cùng yêu thú đầm lầy rừng rậm nàng liền toàn thân không được tự nhiên chúng ta trở về làm gì nha tìm người tìm tô h u y n nhi mộ nhất dung tuyết cực kỳ thông minh lập tức liền phản ứng lại nàng nhìn thoáng qua lâm việt gặp hắn nhẹ gật đầu trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một tia ngay cả chính nàng đều nói không rõ không nói rõ c h a sót nhưng nàng rất nhanh liền đem loại tâm tình này ép xuống đại đại liệt liệt b ỗ tay một cái t ố t vậy liền đi tìm nàng vất quá chúng ta vừa mới làm lớn như vậy một phiếu có phải hay không trước tiên cần phải chúc mừng một chút kiểm lại một chút chiến lợi phẩm a nàng nói con mắt loe sáng tinh tinh nhìn về phía lâm việt bên hông mấy cái túi chữ vật ở trong đó trang thế nhưng là toàn bộ thành một môn mấy trăm năm tích lũy lâm việt nhìn xem nàng bộ kia mê tiền bộ dáng trong lòng bởi vì chấm dứt chuyện x ư a mà mang tới nặng nề g h cảm giác cũng lặng yên tán đi không ít hắn nhẹ gật đầu cởi xuống túi chữ vật thiện tay nhét vào khoang thuyền trên sàn nhà chính ngươi xem đi được rồi mộ dung tuyết reo hò một tiếng không kịp chờ đợi nắm lên cái kia lớn nhất túi chữ vật đem thần thức dò xét đi vào một giây sau động tác của nàng cứng đờ ngay sau đó nàng đỗng nhiên đem túi chữ vật đào ngược lại dùng sức lắp một cái rầm rầm phản phát sơn hở một phát lại như ngân hà đổ xuống đến k ô n g hết linh h ạ c h giống thác nước một dạng từ miệm túi đổ xuống mà ra t r ông trời của ta mộ dung biết bị trước mắt cái này tráng quăng một màn cả kinh trận mắt hấp m ộ m liền hô hấp để quên nàng đời này đều không có gặp q u a nhiều linh thạch như vậy trước kia tại thiên la liệt yêu đội vì mấy khối linh thạch trung phẩm bọn hắn đều muốn tại lâm trạch chi nguyên bên trong liều sống liều chết hơn mấy tháng nhưng bây giờ nàng cảm giác mình đầu góc có chút không đủ dùng ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ to lớn cuồng h ỉ sông lên đầu phát tài rồi chúng ta phát tài rồi thiếu nữ phát ra một tiếng hưng phấn t h é t lên một cái hổ đói bộ mồi trực tiếp nào h vào tòa kia linh thạch bên trong ngọn núi nhỏ giống một cái nhanh liền bị đống linh thạch bên cạnh tản mát mặt khác một ít gì đó hấp dẫn đó là mười mấy cái lớn nhỏ không đều ngọc trên t r ă m mai ghi chép công pháp tin tức ngọc giản cùng một đống lớn phân loại cất ký vật liệu lượt khí cùng đối với linh thạch cùng nhiệt mộ dung tuyết khác biệt tại phương chỉ t r o mắt những này gánh chịu lấy tri thức cùng kỹ nghệ đồ vật mới thật sự là vô giới chi bảo nàng cẩn thận từng ly từng tí vòng qua tại đống linh thạch bên trong bơi chó mộ dung tuyết đi đến đống kia điện tịch trước mặt ngồi sổm người xuống giống như là đang l u ố t ve tình nhân bình thường nhẹ nhàng cầm lấy một viên ngọc giản thanh mục trường xuân công thanh mục môn căn bản công pháp đúng quy đúng cụ tất m ộ t thần lôi lại là thất truyền lôi pháp đáng tiếc chỉ có nửa phần trên bách thảo đăng kinh quá tốt rồi có cái này chúng ta về sau cũng không cần lại vì đ a n dược phát sầu phương chỉ một viên một viên tra xét nàng tấm kia từ trước đến nay không hề bận tâm trên khuôn mặt dần dần nhiễm lên hưng phấn đỏ h n g nàng thấy cực kỳ đầu nhậm khi thì nhữ mày khi thì sợ hai thắng phục hoàn toàn đắm chìm tại tri thức trong hải dương lâm việt không có đi q u ấ y dậy cắt nàng hắn chỉ là tựa ở khoang thuyền trên b á c h lẳng lặng mà nhìn trước mắt bức tranh này một cái tại đống linh thạch bên trong vui chơi một cái tại trong đống giấy lộn tờ bạo một cái đại biểu cho trực tiếp nhất dục vọng một cái đại biểu cho thuần thí nhất ham học hỏi hai cái này tính cách hoàn toàn khác biệt nữ h à i t ử lại bởi vì hắn tồn tại kỳ diệu tổ hợp ở cùng nhau trở thành hắn tại cái này băng lánh trong tu tiên l ê n giới số lượng không nhiều ấm áp ánh mắt của hắn từ mộ dung t u y ế t trên thân và qua lại rơi xuống phương chỉ trên thân vệ miệng không tự giác câu lên một vòng nụ cười thản nhiên tương lai có lẽ vẫn như cũ nguy cơ từ phía con đường phía trước vẫn như cũ dài dàng dặc không biết nhưng ít ra giờ phút này bọn hắn là giàu có cũng là khoái hoạt mà loại này đơn giản t u ầ n túy khoái hoạt đủ để hòa tan hết t h ể khói mù phương chỉ có cái gì đặc biệt phát hiện sao lâm việt mở miệng hỏi rất nhiều phương chỉ ngầm đầu ánh mắt sáng đến kinh người thay n một môn mặc dù chỉ là cái bất nhập lưu t ô n g môn nhưng dù sao t r u y ề n thừa mấy trăm năm nội tình vẫn phải có ta tìm được ba bộ hoàn chỉnh huyền cấp c ơ p pháp mặc dù so ra kèm chúng ta bây giờ tu luyện nhưng xuất ra đi đủ để gây nên o a n h động còn có đại lượng trận pháp đồ lục trong đó liên quan tới đại trận hộ sơn bố trí cùng linh khí tiết điểm chuyển đổi bộ phận đối với ta dẫn dắt rất lớn nàng dừng một chút cầm lấy một cái nhìn phi thường cổ lão h ộ v gỗ thần s á c trở nên nghiêm túc lên trọng yếu nhất chính là cái này nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra h ộ v gỗ bên trong lẳng lặng nằm một tấm dùng không biết tên da thu thuộc da chế mà thành địa đồ địa đồ tính chất phi thường cổ lão biên giới đã mày mòn phía trên dùng màu đỏ thắm mức tích b i ê u tả lấy một mảnh rộng lớn sông núi địa lý lâm việt cùng mộ dung tuyết đều b u lại đây là cái gì địa đồ mộ dung tuyết tò mò hỏi thương huyền giới d ư đồ phương chỉ thanh n m mang theo một tiên ngưng trọng nhưng nó không hoàn chỉnh chỉ miêu tả tứ phương tuyệt vực cùng tiên ương thần châu một phần nhỏ mà lại cái này tựa hồ là một phần viết tay bản gốc lâm việt ánh mắt trong nháy mắt bị trên địa đồ một điểm hấp dẫn đó là tại đại lục phía tây nhất một mảnh bị đánh dấu là ma viên chi mạc rộng lớn trong khu vực có một cái dùng huyết sắt tranh mực nước ra vòng tròn bên cạnh viết hai cái dòng bay p ư ợ n g múa trước cổ thiên vẫn lâm việt nhẹ dọn g đọc lên hai chữ này hai chữ này hắn từng tại cái kia thần bí cây cân lợi kiếm chiếc nhẫn nội hoàn bên trên t h ấ y qua phương chỉ hiển nhiên cũng chú ý tới chi tiết này nàng đem chính mình b i ê n kia làm chiến lợi phẩm đoạt lại tới giống nhau như lúc chiếc nhẫn đem ra đối chiếu địa đồ không sai chính là hai chữ này xem ra cái này tiên vẫn chi địa đối với tổ chức thần bí kia mà nói là cái vô cùng trọng yếu địa phương phương chỉ lông mày chăm chú nhắc lại thế nhưng là cái này cùng thanh một môn có quan hệ gì bọn hắn tại sao có thể có loại đẳng cấp này địa đồ đây là một cái không cách nào giải thích bí ẩn một cái ở chết một góc môn phái nhỏ tại sao lại cất giấu một tấm chỉ hướng đại lục khu vực hạ tầm thậm chí có thể cùng một cái khổng lồ tổ chức thần bí có liên quan cổ l a o địa đồ đúng lúc này phương chỉ ánh mắt lại rơi vào địa đồ một chỗ khác đó là tại lâm trạch chi nguyên khu vực trên địa đồ đại bộ phận địa phương đều là trống giống chỉ ở chỗ sâu vẽ lên mấy cái viết ngoại tiêu ký bên trong một cái tiêu ký bên cạnh dùng một loại cực kỳ nhỏ bé t i ể u chữ ghi chú một hàng chữ nhỏ chương hai mươi mốt xuất phát ma huyên chi mạc chương hai mươi mốt xuất phát ma huyên chi mạc phương chỉ ngón tay tinh tế mà ổn định nhẹ nhàng n g n trấn tấm kia cổ lao trên địa đồ bằng da thú ghi chú lâm trạch chi nguyên khu vực mộ dung tuyết cuối cùng từ đống linh thạch bên trong bò lên đi ra vô vô trên thân nhiễm linh khí m ả n h vụn giống một cái hài lòng mẹo tiến đến phương chỉ bên người tò bò rối cổ thế nào phương chỉ cái này phá địa đồ bên trên còn có cái gì bảo bối phải không nàng một bên hỏi một bên thuận tay từ bên cạnh trong hộp ngọc lấy ra một viên ó n g ánh sáng long lanh lính quả giang rác một b ụ n nước băng khắp nơi phương chỉ không để ý đến nàng đôi mi thanh tú tao lại ánh mắt chuyên chú đến phạm phất muốn tại trên địa đồ đốt ra hai cái lô đến ánh mắt của nàng chính gắt gao khoa chặt tại lâm trạch chi nguyên chỗ sâu mấy cái kia v i ế t m ấ y tiêu ký bên trong một cái đó là một cái dùng mực nhạt vẽ ra tương tự là cây tiêu ký nếu không nhìn kỹ cơ hồ sẽ cùng ra thú bản thân hoa văn l a n lộn làm một thể mà tại tiêu ký bên cạnh có một nhóm dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết liền cơ hồ nhạt không thể gặp chữ v i ế t lâm việt cũng chú ý tới sự khác thường của nàng đi tới ánh mắt thuận đầu ngón tay của nàng nhìn lại chữ biết kia quá mức nhỏ bé lại người viết tựa hồ cố ý ẩn tàng bút họa cùng đất hình đường vần xảo diệu kết hợp với nhau nếu không có phương chỉ tâm tư như vậy kỳ não lại đối điện tịch đồ lục có vượt qua thường nhân m ẫ n cảm chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ xem nhẹ đi qua đây là cái gì lâm việt thấp giọng hỏi phương chỉ không có trả lời mà là từ trong túi chữ vật lấy ra một viên lớn chừng bàn tay như là kính lúc giống như gương thủy tinh tiến cẩn thận từng ly từng tí treo ở vậy được chữ nhỏ phía trên đồng thời đầu ngón tay bước ra một k i a tinh thuần linh lực rót vào trong đó trên mặt kính một tầng bầm sáng nhàn nhạt lưu c h u y ể n vậy được mơ hồ chữ nhỏ trong nháy mắt trở lên rõ ràng ất mộc tu sĩ nam độ chi kính độc t r ư ớ bất xâm yêu thú lui tránh mộ dung tuyết trong miệng linh q u ả đều quên n g a i nàng mở to hai mắt nhìn đem hàng chữ kia nói ra lập tức một mặt mở mịt nhìn về phía hai người khác đây là ý gì cái gì gọi là nam độ chi kính phương chỉ thu hồi tàu kính nhưng không có lập tức giải đáp mà là rơi vào trầm tư ngón tay của nàng tại trên địa đồ trầm dại xa qua từ thanh một môn vị trí một đường hướng nam xuyên qua hơn phân nửa lâm trạch chi nguyên cuối cùng chỉ hướng mảnh kia rộng lớn đầm lấy c h ỗ sâu ta tại tông môn trong tàng thư các nhìn qua một chút tạp ký phương chỉ thanh em rất nhẹ lại dị thường rõ ràng nghe nói lâm trạch chi nguyên hoàn cảnh đ c liệt trực khí độc chủng đối với tu sĩ linh lực có cực mạnh ăn màu tính nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ đối với tu luyện một hệ công pháp tu sĩ nhất là thể chất thuần túy một linh căn tu sĩ mà nói loại này độc trướng không những vô hại ngược lại có thể trở thành một loại tấm bình phong thiên nhiên ngăn cách thần thức do xét cũng để đại đa số yêu thú bản năng lựa chọn né tránh nàng n g n g đầu trong đôi mắt thanh tịnh lóe ra trí tuệ q u ả mang nhìn về phía lâm v i ệ t trường hợp mà nói tô cô nương mất tích địa phương ngay tại lâm trạch tri nguyên bên ngoài nếu như nàng lúc đó may mắn đào thoát đuổi bắt là một cái không chỗ nương tựa lại bị thanh một mồn truy nã luyện khí kỷ nữ tu nàng sẽ đi chỗ nào mộ dung tuyết vật đáp đương nhiên là tìm một chỗ trốn đi a không sai là trốn đi phương chỉ nhẹ gật đầu đồng ý nói có thể chỗ nào mới là chỗ an toàn nhất đối với một cái thân hoài ớt mục trí thể lại bị nhiều mặt thế lực mơ ước nàng tới nói bất luận cái gì phương thị thành trấn đều tràn đầy nguy hiểm l o n g người xa so với y ê u thú càng đáng sợ như vậy đối với nàng mà nói chỗ an toàn nhất ngược lại là đối với người khác chỗ nguy hiểm nhất ngón tay của nàng nề ặ n n g h mà điểm vào cái kia lá cây tiêu ký phía trên nơi này Đầu này, ớt một tu sĩ nam độ tu này nam kính chính ớt một sĩ chi lâm à nàng hoàn này nàng toàn nhất nơi ở nút. Dọc theo con đường tránh nguy an xuyên theo thể hiểm, mỹ tuyệt đi, đại ở Dọc có đa qua số l chạch chi nguyên. Lâm việt nhịp tim lập b ỗ phương chỉ suy luận hợp tình hợp lý cơ hồ là trong nháy mắt liền cho hắn miêu tả ra một đầu rõ ràng tìm người lộ tuyến xuyên qua lâm trạch chi nguyên đằng sau đâu hắn truy vấn phương chỉ ánh mắt vượt qua lâm trạch chi nguyên biên giới rơi vào mảnh kia bị đánh dấu là ma huyền chi mạc màu vàng đất khu vực trên địa đồ lâm trạch chi nguyên hướng tây chính là ma huyền chi mạc con đường tắt này điểm cuối cùng vừa lúc liền chỉ hướng sa mạc khu vực biên giới phương chỉ ngữ khí trở nên có chút nghiêm trọng ma huyên chi mạc là tứ phương tuyệt vực bên trong địa phương hỗn loạn nhất linh khí bị áp chế chính thành là chân chính ngoài vòng pháp luật chi điện nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy nơi đó tam giáo c ử u lưu hội tụ là che giấu tung tích tuyệt hảo trôi đi nếu như nàng muốn triệt để thoát khỏi t h a n h một môn bóng ma tiến vào ma huyên chi mạc là nàng tốt nhất thậm chí có thể nói là lựa chọn duy nhất trong nháy mắt tất cả manh mối đều sâu chuỗi tìm kiếm tô huyện nhi lộ tuyến cùng tiến về thiên vẫn chi địa phương hướng vậy mà tại ma huyên chi mạc trên tiết điểm này hoàn bị trùng hợp cuối cùng là t r ù n g hợp hay là từ nơi sâu xa tự có chú định quá tốt rồi mộ dung t u y ế t hưng phấn mà vỗ tay một cái phá vỡ c h ầ m tư lần này chúng ta nhất cử lâm thiện đã có thể đi tìm tô v i y n nhi lại có thể đi dò thám kia cái gì thiên vẫn nói không chừng còn có thể tìm tới cái gì thượng cổ bảo b ố i đâu đối với nàng mà nói sự tình trở nên đơn giản mục tiêu minh xác làm liền xong rồi lâm v i y ệ t nhìn xem địa đồ nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn b ạ n thay n một môn cất dấu tấm đồ này diệp lăng vân trên mặt nhẫn khắc lấy thiên vẫn tô h u y n nhi chạy trốn lộ tuyến lại vừa lúc chỉ hướng phương hướng kia đây hết hạy cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình trong bóng tối thúc đẩy hắn không thích loại cảm giác này nhưng dưới mắt đây đúng là con đường duy nhất Tốt.、Lâm、Việt rốt thanh trầm tiêu, ta trước giới chợ đen bổ sung chút tư, thuận tiện tìm hiểu một chút tình báo mới nhất. À, một dung tuyết gieo hò một tiếng, trở thạch trong, toàn nhất đống muốn Lâm lực, lâm lại linh lại âm mở miệng, mục mới Mộ mua món và về chi đi biên giới hiểu gieo rung cục chạch Chúng chợ cao cô chợ hồn nguyên. đen sung nhào bên dọng bản nương đen ngon hữu hò hồ, yêu bổ báo bộ À à. nàng bắt đầu chỉnh lý những công pháp t i ê m ngọc g i ả n cùng vật liệu luyện ký đưa chúng nó phân loại từng cái đệ đơn nghiêm nhiên một cái tiểu quản g hẳn ra lâm việt đi đến đầu thuyền xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn qua phía dưới phi tốc s ẹ t qua biển mây ánh mắt thâm thúy phương chu số một trên không trung s ẹ t qua một đạo duyên dáng đường vòng cung thay đổi phương hướng hướng phía trong trí nhớ cái kia rồng rắn lẫn lộn bên i thủy chợ đen tốc độ cao nhất bay đi con đường phía trước là nguy cơ tứ phía đầm lầy là hỗn loạn vô tự sa mạc còn có một cái không biết sâu cạn to lớn bí ẩn nhưng lần này hắn không còn là lẻ loi một mình